vậy nhiều người ngoài nhiều ít vẫn là muốn hỗ trợ che lấp một chút bằng không thịnh hy hoàng tử hình tượng thật muốn bị chính hắn run đến hín át chỉ cần không đề cập tới ngẫu đủi bọn họ vẫn là hảo huynh đệ điểm này tiểu vội vẫn là có thể rút tiêu miễn miễn cưỡng cưỡng cũng đúng đi cánh nhọn nhọn lại tiểu cũng là thịt có thể từ sáng tỏ nơi này kéo đến thịt chính là thắng lợi thịnh hy chuyển biến tốt liền thu nhanh chóng mượn sườn núi hạ lửa sợ thịnh chiêu đổi ý cho nên các ngươi hôm nay rốt cuộc vì cái gì sớm như vậy a Thu phục thịnh hy, thịnh Chiêu cũ lời nói nhắc lại. Hôm nay võ khóa sư phó lâm thời có việc, cho nên cho chúng ta nghỉ. Thịnh dục xem thịnh Chiêu cùng thịnh hy nháo đến không sai biệt lắm, lúc này mới cùng thịnh Chiêu giải thích. Như vậy xảo, xem ra hôm nay quả nhiên thích hợp hầm đại Nga. Thịnh Chiêu thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi cái này lý do. Rốt cuộc nhà ai thể dục lao sư không phải ba ngày hai đầu sinh bệnh có việc yêu cầu xin nghỉ nhu nhược tiểu khả ái đâu. Hợp tình hợp lý. Chính là A, ta đều cao hứng muốn chết. nói nhà chúng ta đại nga hầm đến thế nào tuy rằng võ khóa so văn khóa đáng yêu nhưng là có thể lựa chọn nói đương nhiên là không đi học đáng yêu nhất ta thiếu thượng một tiết khóa thịnh hy vui vô cùng thịnh dục nhìn mặt mày hớn hở hai cái đệ đệ cảm thấy chính mình không hợp nhau nơi nào tới như vậy xảo sự tình tất nhiên là phụ hoàng đã biết bọn họ hầm lống hoạt động cố ý bày mưu đặc kế bằng không cái nào hoàng tử võ học sư phó giám bởi vì việc tư tùy ý xin nghỉ nay chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao vì cái gì thịnh chiêu cùng thịnh hy một chút nghi vấn đều không có thịnh dục đột nhiên có điểm đau lòng hắn phụ hoàng nay có tính không là mị nhãn vức cho người mù nhìn a mới vừa hạ nổi không bao lâu đầu bếp nói muốn lửa nhỏ chậm hầm một canh giờ còn sớm đâu nóng vội ăn không hết nhiệt độ hủ càng ăn không hết hầm đại nga ngươi ổn trọng điểm mới vừa hỏi xong đầu bếp thịnh chiêu phi thường hiểu hơn nữa chẳng biết xấu hổ giáo huấn thịnh hy kia chúng ta hiện tại đi chỗ nào chơi còn muốn lâu như vậy tổng không thể làm chờ đi thật vất vả sớm tan học một lần, không thể cứ như vậy cô phụ a lần sau lại phải có loại chuyện tốt này, đã có thể không biết là khi nào. Ta vừa rồi xem đại nga đều đi ra ngoài tuần tra, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta đi trộm trứng ngông thêm cái đồ ăn đi. chính diện cương bất quá, chỉ có thể sấn hư mà vào. Ta xem hành. Thịnh hy đối loại sự tình này từ trước đến nay là trước hết hưởng ứng. Hành, chúng ta đây nắm chặt, đừng chờ lát nữa đại nga đã trở lại. lẽ ra thịnh dục vốn là không nghĩ tham gia. Nhưng là kia chỉ đại Nga thật sự là quá hung quá đáng giận, rất khó làm người có thể dễ dàng buông tha. a Vạn nhất chúng ta trộm được không phải kia chỉ đại hung ngông chứng làm sao bây giờ. Thính Hy chậm chạp mới phản ứng lại đây, ngữ khí do dự. Nhưng tiến lên tốc độ một chút không chịu ảnh hưởng. Có thể tinh chuẩn trộm được mới không bình thường đi. Thịnh dục không cho là đúng, dù sao đại Nga là quần cư động vật, tự nhiên là phải có phúc cùng được hưởng khó cùng đương. Nói nữa, lúc ấy bọn họ từng con đều hung thật sự. Ai đều không vô tội hào đi. Trộm được nào chỉ chứng, liền tính nào chỉ xui xẻo đi. Đến lúc đó cho bọn hắn lưu trương tờ giấy, nếu là trộm sai rồi, làm cho bọn họ chính mình đi tìm kia chỉ đại hung ngông tính sổ. Đến nỗi có thể hay không xem hiểu, liền thấy bọn nó chính mình ngộ tính. Thịnh chiêu hoàn toàn tán đồng thịnh dục, cũng cống hiến một cái siêu chủ ý, thả được đến mọi người đồng ý. Phần 80. So với chảo ngỗng, trộm chứng liền dễ dàng rất nhiều, đặc biệt vẫn là không có đại nga thủ chứng. không nhiều lắm công phu thỉnh chiêu mấy cái cũng đã nhân thủ vài cái trứng sau lại phát hiện tay quá tiểu bắt không được dứt khoát trực tiếp vén lên và táo bọc mang đi huynh đệ ba người trên mặt đều tràn đầy được mùa vui sướng ta tiểu hoàng tử a hôm nay cái thật nha thật cao hứng cháy mau đại nga đã trở lại thính hy rất xa nghe thấy kiêu ngạo cặc cặc phản xạ tính bắt đầu chạy trốn ngông tuy không ở dư bi hay còn tồn không sợ theo đạo lý nói rời đi ngông hoa trứng ngỗng đại nga liền không nhận Thịnh Chiêu hai điều béo củ cải chân dùng sức buôn bán, nỗ lực đuổi kịp Thịnh Hy bước chân, ngoài miệng còn bá bá cái không ngừng. Vậy ngươi nhưng thật ra đừng chạy A. Thịnh Hy không phục, Thịnh Chiêu chiêu ngươi nhưng thật ra làm lời nói đi đôi với việc làm nhãi con A như vậy ta còn có thể miễn cưỡng tin người hai phần. Kia không được, nên chạy vẫn là muốn chạy. Thịnh Hy lại không nốc, đều nói là theo đạo lý nói, kia ai biết lần này chạm mặt đại Nga nhóm cùng không cùng bọn họ theo đạo lý tới, này nếu là không theo đạo lý tới. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Các người hai người cẩn thận một chút, che chở điểm nhi trứng ngỗng. Thịnh dục thật sợ này hai cái tiểu nhân vừa chạy vừa xảo, cuối cùng đem trứng ngỗng toàn nát. Khi bọn hắn hai ca ca thật sự hào khó, về sau nếu không vẫn là tận lực tránh điểm nhi đi. Huynh đệ ba cái trở về thời điểm, hầm đại Nga hương khí đã tràn ngập ở toàn bộ phòng bếp. Đây là không sai biệt lắm có thể ăn. Mấy người đồng thời đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng đầu bếp. Lại có 30 phút là có thể ra khỏi nồi. Đầu bếp biết mấy cái hoàng tử chờ không kịp, vui tươi hớn hở cho lời chắc chắn. Tới, thêm cái đồ ăn, chính chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thịnh chiêu nâng nâng chính mình và táo cùng đầu bếp ý bảo. Hành, các tiểu chủ tử cứ việc chờ ta tay nghề. Đầu bếp xem thịnh chiêu mấy cái hoàng tử dễ nói chuyện, cũng không câu thúc, nói chuyện cũng phong đến khai. Hảo, phu hoàng bọn họ hẳn là cũng không sai biệt lắm mau tới rồi, chúng ta bố trí một chút đi. Thịnh chiêu nhìn về phía thịnh dục cùng thịnh hy. Liên an bài ở viện môn khẩu kia viên láo dưới tảng cây mặt đi dâm mát không phơi phong cảnh cũng hảo khó được ra tới chơi ở trong phòng ăn nhiều không thú vị thịnh chiêu nhiệt tình an lợi chính mình sớm liền xem trọng nơi sân tân đẳng lão thụ đại nga tiểu kiều nước chảy nhân ra mặt trời chiều ngã về tây thịnh người nhà ở ăn ngỗng này ai nhìn không được nói một tiếng tuyệt tuyệt tử ăn cơm dã ngoại sao thuần ăn cơm dã ngoại nói vài vị mẫu phi khả năng không phải đặc biệt thích ứng chúng ta vẫn là đứng đắn mang lên bàn ghế địa điểm đặt ở chỗ đó nhưng thật ra không thành vấn đề thịnh dục hơi suy tư làm ra điều chỉnh mặt khác hai vị mẫu phi là khả năng không thích ứng hắn mẫu phi là khẳng định không thích ứng vì mọi người đều hảo vẫn là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra đi thịnh chiêu cùng thịnh hy cũng chưa ý kiến gì ba chân bốn cẳng bắt đầu chỉ huy học nông viện người bố trí bọn họ còn đặc biệt hiểu ngay tại chỗ lấy tài liệu cắm bình hoa mang lên nhìn phá lệ có tình thú đại nga hảo ăn cơm nơi sân hảo liền chờ khách nhân tới cửa Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy chờ đến thiền, dứt khoát kết bạn chạy đến học nông viện môn khẩu, chống cằm bài bài ngồi xổm. Thịnh Dục thật sự làm không được loại này tư thế, không ngồi xổm xuống là hắn cuối cùng quật cường. Bọn họ vì cái gì còn chưa tới. Thịnh Hy gương mặt thịt bị tễ, đọc từng chữ có chút không rõ. Khả năng đây là đại nhân vật chú ý đi. Thịnh Chiêu thở dài. Lên sân khấu trình tự rất quan trọng, đại khái cùng hiện đại mình tinh bước trên thảm đỏ một đạo lý đi. Chương 87 đệ 87 chương. cái gì đại nhân vật chú ý cảnh đế gần nhất liền nghe thấy thịnh chiêu cùng thịnh hy ở lẩm nhẩm lầm nhẩm nhầm, cũng không nghe toàn liền nghe thấy cái lời nói cái đuôi không khỏi truy vấn một câu phu hoàng ngươi nhưng tính ra chúng ta chờ ngươi trở đến đại nga đều lạnh thịnh chiêu ngẩng đầu thấy nhà mình hoàng đế cha đôi mắt đều sáng nhanh chân liền hướng cảnh đế trong lòng ngược hướng thịnh dục cùng thịnh hy không có thịnh chiêu như vậy làm cản nhìn thấy cảnh đế phản ứng đầu tiên là đứng dậy hành lễ hắn trở tới gần là hắn phụ hoàng sao không vẫn là thơm nào ngạt đại nga a hoàng đế đều tới những người khác cũng không sai biệt lắm nên tới rồi chấm nhưng đều đối chiếu bữa tối điểm trước thời gian tới như vậy ngươi đều còn có chuyện nói ân cảnh đế trước miễn thịnh hy cùng thịnh dục lễ lại tiếp được xông tới thịnh chiêu nay tiểu ca tam mời khách ăn cơm như thế nào đều so người khác sốt ruột a chính là chúng ta cơm chưa không ăn no cố ý lưu trữ bụng buổi tối ăn nhiều một chút hiện tại đã đói bụng a thịnh chiêu hoàn toàn không cảm thấy mất mặt còn cảm thấy rất ủy khuất. Này đó đại nhân sao lại thế này nga? như thế nào như vậy khó trở. thịnh chiêu này thật đúng là trách oan các nàng. rốt cuộc bị mời vài vị ai cũng gặp qua cứ như vậy cấp chủ nhân ra a ngay cả minh quý phi cùng an phi hai vị này đối nhà mình nhi tử còn tính hiểu biết đã làm tốt trước thời gian ra cửa chuẩn bị nương nương cũng không dự đoán được sẽ sớm thành cái dạng này a này đến so trong cung bữa tối trước thời gian có hơn nửa canh giờ đi. người còn rất có lý. cảnh đế vốn dĩ vốn là muốn cười nhạo hắn vài câu. bất quá ngẫm lại này xác thật là béo nhi tử tác phong trước sau như một phóng tới trên người hắn thật đúng là liền không cho người ngoài ý muốn các ngươi hai cái cũng là cảnh đế nhìn về phía thịnh dục cùng thịnh hy hai người lược ngượng ngùng gật đầu giữa trưa vừa tan học đã bị thịnh chiêu kéo qua tới bắt ngống, chảo xong ngỗng muốn vội vàng đi học chỉ tới kịp tùy tiện đối phó một ngụm thịnh chiêu chuẩn bị bánh nhân thịt cũng không ăn thượng lúc này xác thật đói bụng đối nga thịnh chiêu chuẩn bị bánh nhân thì đâu vì cái gì bọn họ cũng chưa ăn thượng Thịnh dục cùng thịnh hy hậu chi hậu giác. Thực hảo, thịnh chiêu lại thiếu bọn họ một bút, tiểu sách vở nhớ kỹ. Cảnh đế cái này là thật sự bất đắc dĩ, xoay người phân phó lương hữu tư, đi xem thái hậu thái tử còn có vài vị nương nương chuẩn bị đến thế nào, chuẩn bị tốt liền Thỉnh bọn họ mau chóng lại đây. Nhi tử nhiều đều là nợ a Chúng ta cư nhiên không phải sớm nhất tới sao Lương hữu tư còn không có tới kịp xuất phát, Minh Quý Phi cùng An Phi liền mang theo nửa đường gặp gỡ thịnh yến cùng nhau lại đây mẫu phi An mẫu phi, thái tử ca ca, các ngươi ăn cơm không đủ tích cực ca, nhìn xem ta phụ hoàng, các ngươi còn phải học ca. Lại tới nữa vài người, thịnh Chiêu mừng rỡ ở cảnh đế trong lòng ngực dương nanh múa bớt. Nhất thời không cầm giữ được, liền bắt đầu khẩu suất của luôn. Ngươi nhưng cơm miệng đi. Cảnh đế giơ tay dỗi thịnh Chiêu nông nhỏ chính là một cái tác. Hắn đây là muốn thái tử bọn họ cùng hắn cái này hoàng đế học cái gì? Học tập tích cực ăn cơm sao? Có hắn như vậy khen người. sẽ không khen người cũng đừng ngạnh khen thịnh chiêu bị tấu mông mới phản ứng lại đây chính mình nói giống như có nghĩa khác bị tấu đến cũng không oan uổng chính là này trước công chúng bị tấu thi thí nhiều có tổn hại hắn thịnh chiêu chiêu anh minh thần võ hình tượng a phu hoàng trở về lại tấu được chưa nhiều người như vậy đâu ta không cần mặt mũi a thịnh chiêu túi người bò đến cảnh đế bên thay khẽ meo meo kể thai nói nhỏ không phải thừa dịp người nhiều tấu ngươi mới có thể trường trí nhớ bằng không ngươi chính là cái nhớ ăn không nhớ đánh Lời nói là nói như vậy, cảnh đế vẫn là phối hợp để thấp tâm lượng. Vậy ngươi liền cho ta ăn ngon A. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy hiểu biết một chút. Lại xảo cho ngươi ném xuống. Chấm cho ngươi ăn ngon hảo ngoạn còn chưa đủ nhiều sao. Hữu dụng sao? Không có. Ừ. Phụ hoàng A phụ hoàng, chờ lát nữa hoàng tổ mâu chính là cũng muốn lại đây. Ngươi hiện tại uy hiếp ta uy hiếp như vậy hăng say. Chờ lát nữa ta là sẽ cáo hoàng tổ mâu A ngài lần này là thật là đem đường đi hả A. Tưởng là như vậy tưởng, thịnh chiêu vẫn là yên lặng vòng khẩn cảnh đế cổ. Hoàng thượng, ngài cùng sáng tỏ đừng nói tiểu lời nói, quay đầu lại có rất nhiều thời gian cho các ngươi nị ai. Sáng tỏ, không phải mời chúng ta ăn bữa tối. Bữa tối đâu? Ở đây đại khái chỉ có Minh Quý Phi dám mở miệng đối thượng cảnh đế phụ tử. Bữa tối đều được rồi. Người tề là có thể thượng bàn. liền kém hoàng tổ mẫu cùng tuyên mẫu Phi. Nhắc đến ăn chính là thịnh chiêu sân nhà. Thật xa liền nghe được có người ở nhắc mại ai ra. xem ra mấy cái tiểu thèm miêu là chờ không kịp thái hậu biết thịnh chiêu buổi tối muốn mời khách tự nhiên là sớm liền chuẩn bị tốt ra cửa man cho rằng sẽ là sớm nhất không dự đoán được thiếu chút nữa liền lót đế cảnh đế vội đi đầu đón đi lên cũng không phải là làm ngài nói một đám thèm đến thực châm tới sớm nhất còn đưa tới một thân đoán trách cảnh đế sam hoàng thái hậu đậu nàng vui vẻ mấy cái tiểu nhân khó được mời khách sốt ruột cũng là khó tránh khỏi nay còn kém ai a có thể vào tịch sao Thái Hậu ở cảnh đến nơi này vì chính mình ngoan tôn tôn nói câu lời hay, sau đó liền không để ý tới hắn. Bỏ xuống hắn hỏi hôm nay mời khách tiểu chủ nhân. Là thân thiếp đến chậm. Thịnh Chiêu còn không có mở miệng, liền truyền đến tuyên phi huyền chuyển nhu Mỹ thanh âm. Thịnh dục giữa chưa nhắc tới thời điểm nàng buồn không nghĩ tới, nhưng nghe thịnh dục ý tứ, Hoàng thượng Thái Hậu đều sẽ tham dự. kia nàng tự nhiên cũng là một tới, bằng không chẳng lẽ là Minh quy phi cùng An Phi giành trước Mỹ danh sao. Nga, còn có bọn họ hai nhãi con. Mơ tưởng, nàng không thể làm nàng thịnh dục tứ cố vô thân. Tuyên phi sớm liền bắt đầu trang điểm, cần phải muốn đạt tới tỉ mỉ giả dạng thế cho nên làm người xem không tới nàng tỉ mỉ giả dạng quá hiệu quả. Nàng la bóp thời gian điểm tới, nàng lý tưởng thuận vị là ở chúng phi lúc sau, ở thái hậu cùng hoàng thượng phía trước tới. Như vậy diêm áp hoa thơm cỏ lạ hiệu quả có, còn không bị thai tiếng. Chỉ là không nghĩ tới ngày xưa vội đến không thấy bóng người cảnh đế cùng thái hậu cũng tới sớm như vậy, là nàng thất sách. Tuyên phi cũng không cho chính mình tìm lý do nhiều lời nhiều sai trực tiếp nhận lại nói lời xin lỗi chuyện này cũng liền đi qua không muộn là chúng ta tới sớm nếu người tể liền ngồi vào vị trí đi mấy cái hải tử đều chờ không kịp cảnh đế không cảm thấy này tính chuyện này trực tiếp dẫn người ngồi vào vị trí còn lại mấy người hai cái tiểu nhân xem không hiểu trong đó loanh quanh lòng vòng có thể vào tịch khai an bọn họ liền cao hứng thịnh yến cùng thịnh dục nhưng thật ra xem đã hiểu nhưng thịnh yến không đệ bụng Thịnh dục đối với chính mình mẫu phi cũng không dám nói cái gì, có thể cứ như vậy quá khứ là tốt nhất. Đến nôi Thái Hậu cùng mình, An Hai Phi, loại này tiểu tâm tư bọn họ xem mà nhiều đi, chỉ cần không ảnh hưởng mấy cái tiểu nhân hứng thú, liền tùy nàng đi thôi. Còn nữa, khó được Hoàng thượng có đoá để bụng giải ngữ hoa, tuy nói này đoá giải ngữ hoa có như vậy vài phần che giấu đến không quá thành công gia tâm, nhưng đối Hoàng thượng nhưng thật ra khó được thiệt tình. Đơn vị điểm này, chỉ cần không đề cập nguyên tắc đại sự các nàng đều nguyện ý đối nàng khoan dung vài phần vì thế thịnh chiêu vui sướng lánh một chúng tâm tư khác nhau hoàng cung đại lao đi vào bọn họ tỉ mỉ bố trí bữa tối nơi sân đi vào nơi này liền phải thân cận tự nhiên chúng ta bữa tối liền ở chỗ này ăn lạp trên bàn đoá hoa là ở gần đây trích nếu các ngươi thích chờ ăn cơm xong lúc sau ta cùng thịnh dục thịnh hy tự mình cho các ngươi hái được mang về các vị lớn nhỏ mỹ nhân thỉnh nhập tòa mỹ nhân không quan hệ giới tính tuổi đại chính là đại mỹ nhân tuổi con nhỏ chính là tiểu mỹ nhân hoàn mỹ ở đây mọi người cười nhận hạ mỹ nhân chi danh sôi nổi liền tòa đầu bếp thượng đồ ăn thịnh chiêu xem mọi người đều ngồi xong chân trần đạp lên trên ghế vung tay một hô sau bếp thời khắc đợi mệnh hạ nhân nghe được thịnh chiêu mệnh lệnh nhân thủ một mâm đồ ăn nối đuôi nhau mà ra nháy mắt đem chống vắng cái bàn bãi tràn đầy tuy nói là tới an đại nga nhưng tổng không thể thật chỉ có một mâm đồ ăn đi đầu bếp mang theo sau bếp mọi người mười ban võ nghệ tất cả dùng ra cần phải muốn đem này vài vị đại nhân vật cấp ăn cao hứng này sau này lại nói tiếp bọn họ cũng là cho trong cung hoàng thượng thái hậu hoàng tử các nương nương đã làm đồ ăn người kia chính là muốn quang tông diệu tổ ghi vào ra phả đại sứ nga đương nhiên đại nga vẫn là hoàn toàn xứng đáng trung tâm xê vị đây là các ngươi huynh đệ ba cái đánh hạ kia chỉ đại nga cảnh đế cho thái hậu mấy người phổ cập khoa học xong tiền căn hậu quả quay đầu cùng thịnh chiêu xác nhận đúng vậy còn có trên bàn này đó chưng chứng xào chứng canh chứng cũng là là chúng ta sấn đại nga không ở trộm tới trứng nấu làm đều là chúng ta tâm huyết các ngươi mau nếm thử ăn nói không thịnh chiêu nhiệt tình khuyên ăn nhiệt tình là một bộ phận nguyên nhân chủ yếu là hoàng tổ mẫu cùng hắn phụ hoàng bất động đũa bọn họ này đó tiểu bối nào dám khai ăn hào hào hảo hoàng tổ mẫu tới nếm thử thái hậu cùng thịnh chiêu ngồi cùng bàn ăn cơm số lần nhiều đã sớm đôi hắn hiểu biết đấu đây là chờ không kịp ăn cảnh đế tự mình cho thái hậu chia thức ăn thái hậu tự nhiên là vui lòng nhận cho Không tồi, hầm mềm mại, thịt lại không lạn không xài, các ngươi cũng ăn. Thịt ngỗng hầm đến gai đúng trông ngứa, Thái Hậu ăn đến còn rất vui vẻ. Phần 81 Có Thái Hậu đi đầu, mọi người sôi nổi động đúa. Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, Thịnh Dục ăn đến cũng không chậm, xem vài vị ngày thường càng hỉ đồ chay nương nương đều nhịn không được ăn nhiều mấy thối. Thịnh Chiêu là cái bác gái, nói là muốn ăn Đại Nga, nhưng trên bàn có nhiều như vậy đồ ăn, hắn liền muốn từng cái nếm một lần đi qua. ăn xong hắn còn muốn đem ăn ngon để cử một lần cho nên đi theo hắn ăn cơm thật là thực dễ dàng ăn nhiều thính hi nhạ cánh nhỏ nhọn, nhọn. thịnh chiêu dùng khuỷu tay dội dội cách vách thính hi kẹp qua đi cho hắn hắn nhất giữ lời hứa nói cho cánh nhỏ nhọn, nhọn liền cấp cánh nhỏ nhọn, nhọn thính hi kỳ thật có điểm ghét bỏ là trên bản thịt ngông không thể ăn sao hắn vì sao muốn đi ăn cánh nhỏ nhọn, nhọn bất quá vươn đi chiếc đũa lại rất thành thật thịt ngông ăn ngon cánh nhọn nhọn cũng đặc sắc không phải Này đối thịnh hy tới nói là cái nhiều tiền đề. Chờ đại gia ăn không sai biệt lắm, đầu bếp chi kỷ một người đưa lên một ly nước ô mai, mắt lạnh lại giải nghị. Cảnh đế uống nước ô mai, tắm gội hoàng hôn dư huy, trông về phía xa dạy núi bóng cây, bên người còn có thân nhân làm bạn, tâm tình cực hảo. Tâm tình một hảo, liên tưởng khảo khảo nhi tử công khóa. Tình cảnh này, không bằng các ngươi đều làm một bài thơ. Cảnh đế mỉm cười cùng mấy người nhi tử thương lượng. Thịnh yến cùng thịnh dục tự nhiên là không hề áp lực. Há mồm liền tới. Thịnh chiêu rốt cuộc con nhỏ, nói cái gì đều có thể quá quan. Vì thế áp lực cấp đến văn học tu dưỡng không phải phi thường về đến nhà, lại không có tay mới bảo hộ thịnh hy. Sông nhỏ A, ngươi tất cả đều là thủy. Cảnh đế xem một cái lao thụ bên sông nhỏ lưu, nhẫn mại. Ngậu hưng sáng tác, lời nói giản dị chút cũng miễn cưỡng có thể lý giải. Đại. Đại Nga A, ngươi ăn ngon thật. Thịnh hy thanh âm tiệm được Cảnh đế mặt bắt đầu đen. Thịnh hy. ngươi câu này tiếp không đối xứng a thịnh chiêu không thấy được hắn phụ hoàng bắt đầu tối sắc mặt còn rất có hứng thú lời bình lên vậy ngươi nói nói như thế nào tiếp tương đối đối xứng cảnh đế bị thịnh hy đả kích đến tâm bắt đầu ấm lại béo nhi tử tuy rằng nghịch ngợm gây sự nhưng ở việc học thượng thật đúng là chọn không ra tật xấu tới nói không chừng thật là có kinh hỉ. đại nga a ngươi tất cả đều là thịt thịnh chiêu cũng không thoái thác tự tin tràn đầy buột miệng tốt ra hiển nhiên là thật sự cảm thấy chính mình tiếp được đặc biệt hảo Cảnh đế sắc mặt lần này hoàn toàn đen. mươi 88 đệ 88 chương. Thịnh chiêu, thịnh hy. Cảnh đế buông trong tay nước ô oh mai, bắt đầu lần lượt từng cái điểm danh. Thịnh chiêu cùng thịnh hy bị ra trưởng kêu tên đầy đủ sợ hãi chi phối, tuy rằng không biết chính mình làm sai cái gì, nhưng cũng bản năng ngoan ngoãn ngồi xong gật đầu theo tiếng trở dạy bảo. Thịnh hy, trở về tìm mấy quyển thi tập hảo hảo đối với sao. Đến nỗi ngươi cảnh đế nhìn thịnh chiêu sau một lúc lâu, vẫn là từ bỏ. Một cái ba tuổi nhãi con, ngươi còn có thể yêu cầu hắn đầy bụng thi thư sao? Từ từ tới đi. Thái tử, ngươi xét giáo một giáo. Cảnh đế làm cuối cùng giấy rùa. Đúng vậy. Thịnh Yến mỉm cười đồng ý kỳ thật hắn nhưng thật ra không cảm thấy thịnh chiêu tiếp được có cái gì không tốt, ít nhất hoàn mỹ biểu đạt cùng ký thác hắn tốt đẹp nguyện vọng không phải. Cảnh đế thu thập hảo tâm tình, làm mấy cái tiểu nhân chính mình đi chơi, hắn mang theo thái hậu cùng mấy cái phi tử tùy ý đi một chút đi dạo trò chuyện. phụ hoàng giống như không phải thực thưởng thức ta cùng thịnh hy thơ thịnh chiêu lại không nốc hắn phụ hoàng kia phức tạp khôn kể nỗi lòng hắn vẫn là có thể cảm giác một vài thơ từ đều là thực chủ quan đồ vật huống hồ ngươi cũng còn nhỏ gấp cái gì thịnh yến không ở phương diện này cấp thịnh chiêu gây áp lực đối nga thịnh chiêu phi thường nghe khuyên nháy mắt bị thuyết phục một lần nữa vui sướng lên bắt đầu nơi nơi vui vẻ vì thế thịnh hy một người gánh vác sở hữu bị cảnh đế phát sao còn không có hảo ca ca an ủi Thơ tử ca phú, quả thật hắn cả đời chi địch. Sáng tỏ, ngươi đến lúc đó muốn hay không cùng ta cùng nhau sao thi tập. Bằng không ta ném xuống ngươi một người hiên lặng nỗ lực thật sự là quá không chứng nghĩa. Thịnh hy tiến đến thịnh chiêu bên người, ý đồ thuyết phục hắn cùng chính mình đồng cam cộng khổ. Không cần. Ta lại không đốc. Ngươi có công phu ở chỗ này cùng ta nói hiệu nói vượng, còn không bằng sấn thái tử ca ca ở, cầu hắn giúp ngươi tìm hai bản tự thiếu lại không khó thi tập tới thật sự. Tuy rằng thịnh hy ý đồ kéo chính mình xuống nước hành vi làm người khinh thường, nhưng là lòng dạ rộng lớn thịnh Chiêu vẫn là không so đo hiểm khích trước đây cấp thịnh hy chỉ con đường sáng. Hào huynh đệ, vẫn là người rất tốt với ta. Thịnh hy tức khắc cảm giác chính mình bị cứu vớt. Đối với thịnh Chiêu bả vai tới một cái hưu hái huynh đệ chi quyền, liền nhanh như chấp nhi chạy đến ở bọn họ phía sau không xa không gần đi theo thịnh yến bên người. Thái tử đại ca, ngươi có thể giúp ta đề cử hai buồn thi tập sao? chính là số lượng từ thiếu khó khăn tiểu còn thực dụng cái loại này thính hy đầy cõi lòng chờ mong lại lược có thấp thỏm chính mình kế tiếp một đoạn thời gian hạnh phúc nhưng tất cả tại thái tử đại ca trên người thính yến còn tưởng rằng hắn mắt trông mong chạy tới ít nhất là tưởng thỉnh chính mình cho hắn ở phụ hoàng trước mặt cầu tình miễn hắn phát sao không nghĩ tới liền này cái này đệ đệ nhưng thật ra thật sự rất giản dị hơn nữa phỏng chừng liền cái này chủ ý đều là béo sáng tỏ cho hắn ra hảo quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa qua đi Thịnh Yến gật gật đầu đồng ý, ý bảo hắn tiếp tục đi chơi. Cảm ơn thái tử đại ca. Thịnh Hi vui vẻ đến giống cái 200 nhiều cân cậu tử, nếu không phải đối thịnh Yến có bản năng kính sợ, hắn đều hận không thể nhào lên đi dùng sức cọ một cọ. Bất quá đi cùng bọn họ cùng nhau chơi sao. Tiến đi khờ khạo thịnh Hy thịnh Yến nhìn đi theo chính mình bên người thịnh dục, nghi hoặc. Đi. Thịnh dục đáp nhẹ một tiếng, chiều thịnh Chiêu cùng thịnh Hy đi đến. Bọn họ vị này thái tử đại ca có lẽ cũng không cần chính mình làm bạn. kia hắn liền không tự mình đa tinh lạc các ngươi trích hoa làm cái gì thịnh dục khó hiểu hắn cũng liền không ở trong chốc lát đây là cái gì kỳ quái triển khai không phải nói ăn cơm xong muốn trích hoa cấp hoàng tổ mẫu mẫu phi bọn họ mang về ngươi không nhớ rõ thịnh chiêu đôi mắt nhìn chằm chằm ven đường tùy ý sinh trưởng hoa hoa nhiều đóa, tinh tế chọn lựa tỉ mỉ phối hợp bất thời giờ trở về thịnh dục một câu hiển nhiên cảm thấy hắn quá mức dễ quên ta cho rằng ngươi chỉ là nói nói trường hợp lời nói Ai biết ngươi cư nhiên tới thật sự. Bọn họ nhìn quen kỳ hoa dị thảo, có thể nhìn chúng này đó sao? Thịnh Dục Trần chờ. mau trích, khác mẫu phi đều có, ngươi tổng không thể làm ngươi mẫu phi đến lúc đó hai tay chống chân đi. Tiểu tâm nàng đến lúc đó khóc cho ngươi xem. Thịnh chiêu xem thịnh Hi còn đứng bất động, khuyên nhiều một câu. Khóc đều vẫn là thứ yếu, dù sao là giả khóc. Đáng sợ chính là ngươi làm nàng nhất thời không cao hứng, nàng liền sẽ làm ngươi vẫn luôn không cao hứng. Thật sự. Vì ngươi mẫu phi cũng vì chính ngươi, chạy nhanh động thủ đừng nhàn rỗi. Thính Hy cũng gia nhập khuyên bảo hàng ngũ, biên khuyên biên dùng sức tún tiếp theo đóa tươi đẹp đại hoa, cánh hoa đều bị kéo xuống một mảnh. Thính Hy nhìn thoáng qua, vâng chịu không lãng phí nguyên tắc cung cấp hợp nhất, dù sao hợp lại thành một đại thúc, thiếu cái một mảnh hai cánh vấn đề cũng không lớn. Thịnh dục vốn dĩ cũng chỉ là lo lắng bọn họ không thích, không có thật không nghĩ trích trí tứ. Lại có hai cái đệ đệ tận tình khuyên bảo khuyên bảo, Thịnh dục liền cũng vứt bỏ bàn khoan, gia nhập hái hoa đại đội. ba cái tiểu nhân trích hoa trích đến hướng khởi thịnh yến cũng không bé dày tìm khối cách bọn họ không xa cục đá ngồi trên đi nghỉ chân thuận tiện nhìn bọn họ đừng chạy loạn nhàn nhã tự tại thực huynh đệ bốn cái nhất phái hài hòa đến là xa xa trông thấy bên này tình huống thái hậu đoàn người có điểm hiếm lạ, nhà chúng ta mấy cái tiểu nam hải cư nhiên là ái hoa tích đoá hải tử sao thái hậu mỉm cười cùng đế phi mấy người tán gấu thật muốn là yêu quý liền không phải bọn họ như vậy trích pháp nhi dù cho cách đến rất xa Cảnh đế đều có thể cảm nhận được mấy cái nhi tử trích hoa lực đạo, đặc biệt là béo sáng tỏ cùng thịnh hy, thật sự rất khó làm người tin tưởng bọn họ là yêu quý đoá hoa người. Đánh giá lại là mượn hoa đưa Phật tới, nhà hắn xú nhãi con thích nhất như vậy siếc. Hắn ngự hoa viên liền không thiếu bị hắn soàn soạt, thịnh hy cùng thịnh dục phỏng trừng nếu là bị xú nhãi con lừa dối. Khó được ra tới theo bọn họ cao hứng đi. Qua cái này thích thú, ngươi làm cho bọn họ trích bọn họ đều không hái được. Thái hậu vui tươi hớn hở. Nhà mình tôn tôn thấy thế nào như thế nào hảo. Các ngươi cũng đừng bồi ai ra, nên chơi liền chơi đi. Ai ra cũng mệt mỏi phải đi về nghỉ ngơi. Mấy cái tiểu hoàng tử khó được ra tới, nay hậu cung phi tử càng là như thế. Thái hậu vô tình ước thúc bọn họ. Nàng cũng dạo đến không sai biệt lắm, làm cho bọn họ tự đi tự tại đi. Kiêu nhi thần trước đưa ngài trở về. Cảnh đế nghe thái hậu nói mệnh, tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Ra tôi tránh nóng giải sầu, tự nhiên là thái hậu như thế nào thích như thế nào tới. Không cần ngươi đưa, ai ra bên người bên này nhiều người, có thể thiếu ngươi một cái. Ngay thường ngươi bận về việc chính sự, hiện giờ khó được thanh nhàn, nhiều bồi bồi quý phi bọn họ. Thái hậu cũng là người từng trải, sao có thể không hiểu bọn họ này đó người trẻ tuổi tâm tư. Nàng đứng đắn là cái chi kỷ người đâu. Mẫu hậu cảnh đế còn muốn lại nói. Thân thiếp cùng An Phi đưa mẫu hậu trở về, hoàng thượng ngài làm tuyên phi bồi ngài hảo hảo đi dạo, hảo hảo khoan khoái khoan khoái. Mấy cái hài tử liền theo bọn họ cao hứng. Ngài xem thành sao? Minh Quý Phi đánh gãy cảnh đế nói, giải quyết dứt khoát. Tuy rằng dùng chính là nghi vấn ngữ khí, lễ phép trưng cầu cảnh đế ý kiến. kia cũng đúng. Cảnh đế cảm thấy như thế an bài nhưng thật ra có thể tiếp thu. An Phi không ý kiến, Tuyên Phi càng là bị thình lình xảy ra kinh hỉ tạp hôn mê đầu. Xem ra hôm nay thật là tới đúng rồi. Tuy rằng diễm áp hoa thơm cỏ lạ hiệu quả không có hoàn toàn thực hiện, nhưng có thể đơn độc bạn giá, liền cái gì đều đăng giá. kia liền như thế an bài. Nếu mọi người đều không ý kiến, Thái Hậu cũng mừng rỡ vui lòng nhận cho tiểu bối hiếu thuận. Hoàng tổ mẫu, mẫu phi Thái Hậu mấy người đang chuẩn bị nhích người, liền nghe được mấy cái hải tử kêu người. Như thế nào, chơi đủ lạc. Hoa nhi đều trích được rồi. Thái Hậu từ ái nhìn ôm hoa chạy đến trước mặt mấy cái tôn tử. Ai nha, nhà nàng sáng tỏ trích hoa tốt nhất xem đâu. Trích hảo, chúng ta là tới cấp các ngươi đưa hoa, thịnh chiêu mang theo thịnh dục thịnh hy bắt đầu bài bài trạm phân hoa hoa. nguyên bản ở thịnh chiêu huynh đệ mấy cái trên tay hoa trong nháy mắt liền rời đi thuộc sở hữu quyền vài vị nương nương nhân thủ một bó mỹ lệ giống nhau mỹ lệ hoa dại lầu thập cẩm người nói thái hậu đừng đem thái hậu không lo nương nương hảo sao nhân ra chính là đứng đắn thái hậu nương nương đâu nhan sắc rực rỡ dã thú mọc lan tràn nhìn cư nhiên còn hành minh quý phi đánh giá trong tay thân nhi tử đưa qua hoa có chút chần trờ không biết có phải hay không chính mình khai thân nhi lự kính duyên cớ xác thật không tồi tuy rằng thiếu vài phần tinh xảo nhưng cũng toàn vô thợ khí đáng yêu thật sự thái hậu nhưng thật ra đối minh quý phi nói rất là tán đồng đối thủ thượng tiểu hoa thuốc thích thật sự từ có sáng tỏ nhi nàng đã thực thói quen thu được hoa tươi làm tiểu lễ vật an phi cùng tuyên phi cũng sôi nổi đối bó hoa tỏ vẻ thích đúng không liền biết các ngươi sẽ thích chúng ta thẩm mỹ các ngươi yên tâm thịnh chiêu đối chính mình xuất phẩm tiểu hoa thuốc được đến rộng khắp yêu thích rất là sung sướng nho nhỏ khuôn mặt đại đại tươi cười Rõ ràng vui vẻ. Chỉ có ngươi hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi có, chấm không có. Cảnh đế nhéo thịnh chiêu tiểu đầu mao, tâm tình không phải thực vui sướng. Tuy rằng xú nhãi con đem trong nhà nữ nhân đều hống đến thoải mái làm hắn tỉnh không ít tâm, chính là cái này xú nhãi con có phải hay không hoàn toàn đã quên còn có chính mình cái này phụ hoàng. Phụ hoàng, ngài như thế nào còn cùng hoàng tổ mẫu mẫu phi bọn họ tranh xuống đâu? ngài đều là đại nhân, thanh thuộc điểm ổn trọng điểm. thịnh chiêu đối với ấu trí tranh sủng lao phụ thân lời nói thấm thía đôn đôn dạy bảo nói cách khác thật sự không có chấm cảnh đến nơi nào là thịnh chiêu răng ba câu có thể lừa gạt được có có có nhẹ điểm nắm nhẹ điểm nắm muốn chọc muốn chọc thịnh chiêu khẩn trương che chở chính mình tiểu đầu mao nỗ lực từ nhà mình hoàng đế cha trong tay giải cứu chính mình tiểu đầu mao tuy rằng hắn bây giờ còn nhỏ tóc còn thực tươi tốt nhưng cũng không thể như vậy tàn phá á yêu quý tóc muốn từ nhỏ làm lên chờ lớn lên chọc đã có thể không còn kịp rồi phong ngừa chu đáo rất quan trọng hắn một cái ba tuổi nhãi con cư nhiên đã muốn bắt đầu vì chính mình đầu tóc tươi tốt trình độ mà lo lắng đây là là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính thiếu hụt phần 82 nga là hắn phụ hoàng đạo đức chôn vùi là hắn phụ hoàng nhân tính thiếu hụt kia không thành vấn đề chỗ nào đâu cảnh đế hoài nghi béo nhi tử ở lửa gạt chính mình nơi này nơi này thịnh chiêu tử chính mình ngực móc ra một tiểu thúc bị ép tới có chút bẹp bẹp thoạt nhìn có chút khái sầm cỏ đuôi chó Hắn muốn gì nghĩ nếu là hắn phụ hoàng không đề cập tới, hắn liền phải bội xuống dưới chính mình chơi. Ai, rốt cuộc là không giữ được. Thịnh triêu tiếc nối. Liên này. Cảnh đế ghét bỏ. Như vậy một đối lập, bọn họ đằng trước đưa tiểu hoa thúc cư nhiên đều có vẻ thanh tú đáng yêu đi lên. Như thế nào mà. Không nghĩ muôn A. Không nghĩ muôn trả ta. Cảnh đế ghét bỏ chính là giống đến thịnh triêu cái đôi nhỏ, hắn tức khắc không vui. Hừ, nói muôn chính là ngươi, ghét bỏ cũng là ngươi. Hoàng đế thật khó hầu hạ. Không còn. Lương hữu tư, ngươi tìm cái khéo tay đem cái này biên một biên. Ta nhớ rõ hương giã đại nhân tiểu hài tử sẽ dùng cái này làm thủ công. Nhưng thật ra có vài phần ý tứ. Cảnh đế ghét bỏ về ghét bỏ. Không trả hay không trả. Hư cha. Thịnh chiêu khí bất quá. Chẳng bốn dĩ tưởng biên hảo cho ngươi chọn một cái. Cảnh đế một bộ nếu ngươi nói ta hư. Ta đây vừa lúc không cần phân ngươi một cái tiếp nối ngư khí. Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không có như vậy hư thịnh chiêu nhanh chóng chuyển biến khẩu phong ân ngươi lại cẩn thận ngẫm lại cảnh đế cũng không phải thực vừa lòng ngươi tốt nhất là vì tinh xảo tiểu thủ công ra mặt tính cái gì xú nhãi con cảnh đế gửi cười nhéo nhéo thịnh chiêu đô đô thịt ý bảo minh quý phi cùng an phi trước đưa thái hậu trở về sau đó chính mình mang theo tuyên phi thong thả ung dung đi rồi như thế nào mà chính mình bạch lấy lòng bái bị ném xuống thịnh chiêu vẻ mặt mung vòng Làm tốt làm người cho người đưa đi Chính buồn mực cảnh đế thanh âm rất xa chuyển đến mươi 89 đệ 89 chương nay con kém không nhiều lắm Thịnh chiêu dầm gì Cuối cùng là ngừng nghỉ Thái tử ca ca, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào Các gia trưởng đều lưu lại Dư lại mấy cái nhãi con lưu tại tại chỗ Thịnh chiêu bản năng tìm kiếm Nhà hắn lão đại ca ý kiến Thịnh chiêu vừa hỏi Thịnh hy cùng thịnh dục cũng đi theo nhìn về phía thịnh yến Cầu mang mang ý tứ thực rõ ràng Thịnh Yến không biết chính mình rõ ràng chỉ là đáp ứng lời mời tới ăn cái ngỗng, cuối cùng là như thế nào lưu lạc đến phải cho hắn phụ hoàng mang hoa. Đại khái là có cái quá mức dính người béo đệ đệ đi. Thời gian không còn sớm, các ngươi hai công khóa viết hảo sao. Thịnh Yến cấp đoạt một chút chính mình cùng thịnh dục thịnh hy cộng đồng đề tài, giống như chỉ có béo nhãi con cùng công khóa. Béo nhãi con hôm nay công khóa sớm làm xong hắn là biết đến, đến nỗi dư lại hai cái, hôm nay phỏng trừng liền vội vàng cùng đại Nga không qua được. Công khóa hoàn thành tiến độ đại khái suất bằng không. Còn, còn không có. Thịnh hy một bị hỏi cập công khóa liền bản năng trọt dạng. Thái tử đại ca là cái hảo đại ca, nếu có thể không nói chuyện công khóa liền càng tốt. Thịnh yến nhìn về phía thịnh Dục, không ngoại ý muốn thu được còn không có làm trả lời. Vậy làm bài tập đi thôi. Các ngươi là muốn từng người trở về chính mình làm, vẫn là đi ta trong viện cùng nhau. Thịnh yến đảo mắt liền có quyết định, nhưng cũng cho bọn họ lựa chọn không gian. Đi ngày trong viện. Có thể cùng ngài thỉnh giáo công khóa sao? Lần này trước ra tiếng ngược lại là thịnh dục. Phía trước đi đông cung kia một lần thái tử cho hắn chấn động quá lớn. Cái loại này toàn thân tâm đầu nhập ở học tập trung cảm giác làm người phong phú thả vui sướng. Làm hắn rất là nhớ mãi không quên. Có thể, thịnh yến không phải quý trọng cái chổi cùn của mình người. Thịnh dục nếu là thiệt tình muốn học, hơi thêm đề điểm cũng không phải không được. Đến nỗi kiêng kỵ hắn tương lai cùng chính mình đoạt vị đối thủ thân phận. Không tồn tại. hắn nếu liền như vậy lòng dạ cùng can đảm đều không có kia xứng đáng hắn xong đời thịnh chiêu là khẳng định muốn cùng thịnh yến đi hiện tại thịnh dục cũng phải đi thịnh hy tự nhiên không nghĩ tụt lại phía sau tuy rằng thái tử đại ca trên người tràn ngập tri thức quang huy cùng khoảng cách cảm nhưng là có hắn hỗ trợ phụ đạo công khóa hắn công khóa hoàn thành đến thật sự hảo tơ luồng nga thịnh yến vì thế mang theo nhà mình béo nhãi con cùng hai cái xui xẻo đệ đệ chậm gì gì hướng chính mình nơi đi đến ca Cá ca các ngươi làm bài tập ta đây làm cái gì a lịch sử luôn là kinh người tương tự hãy còn nhớ lúc trước ở đông cung cũng là cùng loại cảnh tượng Tuy tiện ngươi muốn làm cái gì đại tranh tử cùng đại tranh tử mẫu thân đều cho ngươi nhận được trong viện thật sự không được ngươi liền cùng bọn họ chơi thịnh yến đối thịnh chiêu nhiều hiểu biết ta tối hôm qua đã ngoan ngoãn đại ở chính hắn sân đêm nay khẳng định là muốn tới hắn nơi này quyển địa bàn thịnh yến xuất phát tới an đại nga phía trước riêng làm tô khê đi đem thịnh chiêu sủng vật cùng nhau tiếp nhận tới ai nha nửa buổi chiều không gặp ta hảo tưởng đại tranh tử a cũng không biết đại tranh tử tưởng ta không có nhắc tới đại tranh tử thịnh chiêu lời nói đã có thể nhiều lẩm nhẩm lẩm nhẩm cái không ngừng thịnh yến một lời khó nói hết nhìn về phía chính mình xú đệ đệ ngươi hiện tại nói được lại dễ nghe cũng không thay đổi được ngươi đem đại tranh tử một con mèo ném ở phụ hoàng chô ở chính mình trốn chạy sự thật ta đại tranh tử tưởng không tưởng xú đệ đệ cái này chủ nhân hắn là không biết hắn chỉ biết tô khê trở về thời điểm mịt mờ nhắc tới đại tranh tử là một đường hùng hùng hổ hổ bị ôm trở về Nghĩ đến tưởng là khẳng định suy nghĩ, đến nỗi là tưởng niệm hắn vẫn là tưởng đau hắn, liền còn chờ thương thảo. Ngươi chờ lát nữa chính mình hỏi nó. Hai tiểu chỉ sự tình khiến cho chính bọn họ giải quyết đi. Thịnh Yến nơi ly học nông viện vẫn là có điểm khoảng cách, Thịnh Chiêu trở về thời điểm mệt đến một câu đều không muốn nhiều lời, thẳng đến ghế nằm đem chính mình phóng bình, vẫn không nhúc đích. Ta muốn dẫn bọn hắn đi thư phòng, ngươi muốn một người đãi ở chỗ này sao? Thịnh Yến chọc chọc Thịnh Chiêu mềm mại tiểu cái bụng. Cảm thấy hắn như vậy nhậm chọc nhậm sờ tiểu bộ dáng cũng khá tốt chơi. Tô Khê, ngươi tìm vài người đem ta liền người mang ghế nằm dọn đến thư phòng bên ngoài, được chưa à? Thịnh chiêu tự nhiên là không nghĩ một người, nhưng là hắn lúc này cũng không nghĩ nhúc đích. Nghĩ nghĩ, bắt đầu triệu hoán vạn năng tiểu quản gia Tô Khê. Nói là hỏi Tô Khê, đôi mắt lại không rời đi Thịnh Yến. Hiển nhiên hắn vẫn là rất rõ ràng ai là nơi này có thể đương ra làm chủ người. Tô Khê, đi cho hắn dọn. nhà hắn sú đệ đệ vì tỉnh điểm sức lực là thật sự thực nỗ lực nhìn quái buồn cười vẫn là thỏa mãn hắn đi rốt cuộc hắn đều như vậy nỗ lực vì thế thịnh hy như nguyện bị bốn cái thân cao chân dài tiểu ca ca nâng đi rồi ở khởi ghế nằm nháy mắt đại tranh tử nghe mùi vị liền tìm lại đây lấy không phù hợp hắn béo đô đô dáng người linh hoạt tốc độ cất cánh đem chính mình tạm tiến thịnh chiêu trong lòng ngực. nga thịnh chiêu ôm màu cam đại nhục đoàn tử rất tưởng nói cho nó quả cam a Ngươi này một tạp thiếu chút nữa đã có thể cùng nhà ngươi chủ tử ta âm dương tương cách đã hy vọng ngươi biết, ngươi đã không phải lúc trước một tay liền có thể nắm giữ tiểu nãi miêu. Lần sau thuộc nam một chút, có biết hay không? Ngoan ngoãn đáng yêu miêu mễ mới nhận người thích. Thịnh chiêu ý đồ cấp đại tranh tử tẩy não. Miêu ô miêu ô miêu ô miêu ô ô. Ngươi buổi chiều chính mình chạy tới nơi nào chơi không mang theo ta. Thịnh yến xem hai cái ấu tể liêu đến khá tốt, liền không hề quản bọn họ, mang theo người đi thư phòng. Thịnh chiêu bên này sân thư phòng bên ngoài gieo trồng mấy tùng tây trúc, gió thổi qua, rất là dễ nghe. Đem ta đặt ở cây trúc bên cạnh là được, ta muốn ở bên ngoài thừa lương. Thịnh chiêu lập tức quyết định đêm nay liền ăn vạ nơi này không đi rồi. Nơi này vừa thấy liền rất mát mẻ, hắn nhưng không quên hắn tới hoàng trang sơ tâm chính là tránh nóng. Hành, tô khê ngươi an bài một chút. Thịnh dục thịnh hy cùng ta tiến bảo. Thịnh yến tại đây loại việc nhỏ thượng từ trước đến nay dung túng thịnh chiêu, hắn tưởng chơi liền đều làm hắn thử xem. vì có thể thời khắc coi chừng thịnh chiêu đơn giản thư phòng đại môn cũng trực tiếp rộng mở dương mắt là có thể thấy đối phương miễn cho hắn nhìn không thấy người sợ hãi tô khê bên này đâu vào đấy bắt đầu ăn bài cái gì đuổi muỗi đuổi trùng nước hồng thơm đồ ăn vặt cái gì cần có đều có cần phải làm tiểu chủ tử có tuyệt hảo thể nghiệm tô khê còn tự mình thượng thủ cấp thịnh chiêu xoa bóp hắn hôm nay sử dụng quá độ tiểu thịt chân thoải mái đến thỉnh chiêu ôm đại tranh tử thẳng hừ hừ a này xa đoạn sinh hoạt chiêu hôm nay cả ngày lại là chạy lại là nhảy, giữa trưa còn không có ngủ trưa. Lúc này bị tô khê hầu hạ thoải mái, bất chi bất giác liền ngủ đi qua. Đại tranh tử phát hiện bên cạnh sạn phân an tĩnh xuống dưới, cũng đi theo đoàn thành một đoàn. Vốn dĩ đại tranh tử lông xù xù một con, mùa hè là thực nhiệt, nhưng hoàng trang gió mát, nhưng thật ra ngoài ý muốn thích hợp. Một người một miêu ngủ đến cờ ngọt. Khoan thai tới muộn đại tranh tử mẫu thân luyện chuyển nhẹ nhàng nhảy lên ghế nằm, cấp ngủ say hai tiểu chỉ liếm liếm mau. Sau đó ở Thịnh Chiêu một khắc nằm ngưng hạ. Đôi to cái ở Thịnh Chiêu trên người. nay đó ấu tể Nga, chính là sẽ không chiếu cố chính mình. Nó thật đúng là giàu thúi ruột. Tô khê chờ một nhãi con hai miêu đều dàn xếp xuống dưới, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng cầm lấy một cái tiểu thảm mỏng che lại Thịnh Chiêu dốn mắt. Hóng mát có thể, tham lệnh sinh bệnh đã có thể không hảo. Thịnh Chiêu mang theo hắn miêu miêu ở bên ngoài ngủ đến 5 tháng tính hảo, Thịnh Hy cùng Thịnh Dục ở trong thư phòng múa bút thành văn. Một phiến môn ngăn cách hai cái thế giới, thật là làm Thịnh Chiêu vui vẻ không thôi. Chờ tiễn đi hai cái mượn hắn địa bàn viết công khóa tiện nghi đệ đệ, Thịnh Yến lúc này mới lại đây Thịnh Chiêu bên này. Tiểu nhãi con sợ nhiệt thật sự, năm nay ngày mùa hè nhưng thật ra khó được ngủ đến như vậy hảo. Bất quá làm hắn cả một đêm ngủ bên ngoài là khẳng định không được. Thịnh Yến túi người giải cứu ra bị Thịnh Chiêu gắt gao ôm vào trong ngực, ngăn chặn hai chân đại tránh tử, sau đó đem Thịnh Chiêu ôm vào trong lòng ngực, chuẩn bị dẫn hắn đi vào ngủ. Bị hoạt động thịnh chiêu khó được thanh tỉnh một chút, liêu một chút mí mắt, nhìn đến là nhà mình thái tử ca ca. Ca ca thịnh chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, liền một lần nữa an tường nhắm hai mắt, trở về hắc mạc hương. Hai chỉ Miêu Mễ cũng từ trên ghế nằm đứng dậy, nhắm mắt theo đuôi đi theo Thịnh Yến, cuối cùng hết thảy ở Thịnh Yến trên giường lớn đi vào giấc ngủ. Hành bá, hai cái tiện nghi đệ đệ hôm nay đều mang qua, cũng không kém hai chỉ Miêu Mễ, Thịnh Yến thỏa hiệp. Hôm sau, Thịnh Chiêu theo thường lệ đi theo võ thị vệ chạy vòng thời điểm, Hắn Thái Tử Kaka đã ra cửa đã lâu. Quả nhiên à, cái gọi là tránh nóng là đối hắn như vậy tiểu giác rời mà nói, giống hắn Thái Tử Kaka như vậy đại lão. Bất quá là đổi một chỗ bận rộn thôi. Thịnh Chiêu tất cả cảm khái hoàn thành hôm nay chạy vòng, sau đó thu thập chỉnh tề đi tìm Hắn Thái Tử Kaka đi học. Kaka, ngươi buổi sáng đi nơi nào? Thịnh Chiêu trên tay phiên thư, miệng nhỏ cũng không nhàn rỗi. Đi một chuyến học nông viện. Trong tình huống bình thường, Thịnh Yến đối Thịnh Chiêu là hỏi gì đáp lấy? Học nông viện. Ngày hôm qua còn không có dạo đủ sao. Tổng không đến mức là đại Nga an nghiện rồi đi. Hắn thái tử ca ca cũng không phải người như vậy a. Ngươi ngày hôm qua ở nơi đó đại ban ngày, cũng chỉ nhìn đến gà vịt ngỗng, Bên cạnh màu xanh lục đất trồng rau cũng chưa thấy. Thịnh Yến rất rõ ràng, đây là xú nhai con có thể làm được sự tình, nhưng không ảnh hưởng hắn lấy ra tới xấu hổ một xấu hổ hắn. Võ thị vệ nói bên kia là tân Đảo tạo cây cối, nếu có thể đào tạo ra tới, là có thể nhiều y no vài người bụng. Sự tình quan trọng đại, ta tất không thể quay rối. Nhưng ta sợ ta không chế không được ta chính mình, cho nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Xấu hổ là không có khả năng xấu hổ, thậm chí còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Một mảnh xanh mượn, nhìn chính là một bộ lập tức muốn thượng bàn biến thành màu xanh lục rau dưa bộ dáng. Xin lỗi, hắn thật sự một bước cũng không nghĩ tới gần. Đó là ta làm người từ ngoại bang mang về tới địa phương thu hoạch hạt giống. Dân bản xứ xưng hô này đó thu hoạch làm bắp khoai tây cùng khoai lang. nếu là có thể ở thịnh triều thành công đào tạo mở rộng ba cánh là có thể nhiều một cái đường sống mặc kệ thịnh chiêu hiện giờ có thể hay không thể hội trong đó ý nghĩa trọng đại thịnh yến đều hy vọng có thể ở trong lòng hắn lưu một cái ấn tượng cho nên giải thích đến trịnh trọng lại nghiêm túc hắn nghe được cái gì bắp khoai tây khoai lang trong sách thịnh triều lúc này đã tiến cử này đó thu hoạch sao thịnh chiêu toàn bộ thành hóa hắn muốn là nghị chờ hắn lớn lên có thể độc lập ra cửa thời điểm lại tìm lý do đem này đó thu hoạch mang về tới Kết quả, nguyên lai like hắn thái tử ca ca đã yên lặng thu phục hết thể sao. Quả nhiên trọng sinh cũng không chướng chỉ số thông minh, ngươi đại lao vẫn là ngươi đại lão. Thái tử ca ca, ngươi về sau nhất định sẽ là một cái yêu dân như con hảo hoàng đế. Ở ngươi trị hạ, nhất định mỗi người đều có thể ăn cơm no xuyên ấm ý. Thịnh chiêu thiệt tình thành ý phát ra cầu vồng thí. Ngày sau sự tình ngày sau lại nói, hiện giờ trước làm hảo thái tử đi. Lại nói phụ hoàng nếu là nghe được ngươi lời nói lại muốn tấu ngươi. Thịnh Yến cười khẽ. Có cái toàn tâm tin tưởng chính mình đệ đệ, cảm giác thật không sai. Phần 83. Ta khen ngươi ngươi còn muốn cáo ta tiểu hắt chẳng sao. Thịnh Chiêu bị nhà mình vô cớ gây rối thái tử ca ca thật sâu thương tổn. Bọn họ huynh đệ hai nói chuyện nếu là chuyển tới hắn phụ hoàng nơi đó, tất nhiên là hắn thái tử ca ca bán đứng hắn. Ân hử. Có cái gì vấn đề sao? Kaka, mau đi học mau đi học, đừng nói chuyện thiếm. Thịnh Chiêu xem hắn ca một bộ thật sự muốn bán đứng bộ dáng của hắn. Cơ Linh nói sang chuyện khác. chương 90 đệ 90 chương, Người hôm nay như thế nào còn không ra khỏi cửa. Minh Quý Phi chọc chọc nhà mình béo nhi tử, hiếm lạ nói. Phải biết rằng nhà nàng nhi tử từ tới hoàng trang lúc sau, liền cùng bông ra vui vẻ tiểu dã mã giống nhau. trừ bỏ ngày thường Lý Chính Kinh đi học thời gian, nàng cái này đương nương có thể minh sắc biết hắn hành tung ở ngoài, mặt khác thời điểm chính là cái buông tay không, từng ngày không về nhà, cũng liền buổi tối dùng bữa ngủ thời điểm có thể thấy người. nga. cũng không phải hắn thường xuyên đi ra ngoài xuyến môn cọ cơm ở bên ngoài ngủ lại cũng là chuyện thường cho nên kỳ thật buổi tối cũng không nhất định có thể nhìn thấy cho nên minh quý phi càng tò mò hôm nay đây là như thế nào cư nhiên ngoan ngoãn đại ở trong nhà là rốt cuộc lương tâm phát hiện muốn tới làm bạn một chút chính mình cái này mỹ lệ mẫu phi sao thịnh chiêu này đoạn thời gian xác thật quá tiêu xái, leo cây sờ cá chơi bùn bắt cá trạch đây đều là thường quy thao tác hắn còn khẽ yên lạng ẩn vào hắn thái tử ca ca bảo bối đất trống rau vốn là tưởng kéo mấy cái cùi bắp khoai tây viên chỉnh hắn cái món chính 18 ăn không thể vì tiến cử tân tác vật làm công hiến hắn có thể vì tân tác vật nấu nấu tẫn một phần lực a đáng tiếc hắn tính ra sai lầm bọn họ đều không biết cố gắng một đám đều còn không có kết quả vâng chịu tặc không đi chống không hành sự chỉ đạo phương trầm thịnh chiêu cẩn thận trích đi rồi một tiểu phùng khoai lang diệp còn đặc biệt tiêu ngạo đưa tới hắn ca trong viện làm phòng bếp hiện xào ăn hành bá có thể làm nhà mình cái này vô thịt không vui tiểu ra hỏa nguyện ý chủ động ăn rau xanh cũng coi như là đáng giá thịnh yến mặt không đổi sắc thậm chí cũng động luôn lên mấy khẩu đường nói sắc thật cũng không tệ lắm thịnh yến muốn dĩ liền ngầm đồng ý thịnh chiêu tùy ý xuất nhập bằng không hắn nơi nào có thể tiến đất trồng rau thịnh yến đối này đó thu hoạch rất là coi trọng đừng nhìn chỉ là một cái phổ phổ thông thông đất trồng rau trông coi người nhưng đứng đắn không ít thịnh chiêu nhất định không biết hắn tự cho là thần không biết quỷ không hay Là chồng coi mọi người trả giá bao lớn nỗ lực mới được đến. Cái gì nỗ lực? Nỗ lực làm bộ không có thấy như vậy đại một con tứ hoàng tử A. Ta hôm nay muốn mời ngươi tiếp đãi bà ngoại A. Thịnh chiêu hoa tiến đại đại ghế bành, tiểu tiểu béo chân, lười biếng. ngươi biết hôm nay người bà ngoại muốn lại đây. Nàng cùng mẫu thân thương lượng hảo lúc sau cũng chưa cùng cái này tiểu béo nhãi con nói qua. Hắn làm sao mà biết được? Tin tức có phải hay không quá linh thông? Ta đương nhiên biết. Ta tối hôm qua đi tìm ông ngoại cùng bà ngoại chơi a bà ngoại cùng ta nói. Mẫu Phi, ngươi yên tâm, cho dù có ta, ngươi cũng vẫn là ông ngoại cùng bà ngoại đại bà bối, cho nên không cần để phòng ta. Thịnh chiêu nói nói liền bắt đầu vô cùng đau đớn lên án nhà mình Mẫu Phi. Hắn biết đến, hắn Mẫu Phi nhất định là sợ tranh sùng tranh bất quá chính mình, cho nên mới cố ý gạt chính mình. Tuy rằng nàng Mẫu Phi hành vi có tiểu nhân hành vi chi ngại, nhưng hắn là một cái thành thủ cấu thể, đã học được bảo hộ nàng Mẫu Phi yêu đớt công chúa tâm. Ta sẽ sợ ngươi. Ngươi biết cái gì kêu yêu ai yêu cả đường đi sao? Ngươi nhưng đều là dính ta quang. Minh Quý Phi liền tính ngay từ đầu không nghe hiểu xú nhãi con muốn nói cái gì, chờ nhìn đến hắn hư hư thực thực bao dung ánh mắt lúc sau, cũng cái gì đều minh bạch. Nay nàng có thể nhẫn. a đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối hảo đi thịnh chiêu cha nam trích lời ném đến quá mức tự nhiên, nói xong lúc sau khó được tự mình tỉnh lại một giây đồng hồ. Chẳng lẽ hắn còn tuổi nhỏ đã có cha nam tiêm chất? kia hắn như vậy. Về sau có phải hay không vẫn là đừng cưới vợ a. Hai họa nhân ra người trong sạch cô nương giống như có điểm không tốt lắm. Ngươi đừng ép ta tấu ngươi. Minh Quý Phi uy hiếp gọi trở về Thịnh Chiêu chạy thiên đến không biết nơi nào suy nghĩ. Hảo nhãi con không ăn trước mắt mệt, nên nhận túng phải nhận túng. Thịnh Chiêu chính đang chuẩn bị hống hống hắn mẫu phi, mặt trời mùa xuân liền mang theo láo phu nhân vào được. Ba ngoại, hải nha, giống như không cần thấp hèn hắn cao quý đầu, hắn chỗ rửa tới. Hắn đánh cuộc một bản thịt cá. Hắn mẫu phi không dám nhận hắn bà ngoại mặt tấu nhai con. Chờ lát nữa lại thu thập ngươi. Dù sao tấu nhai con loại sự tình này cũng không phải một sớm một chiều sự, không kém như vậy trong chốc lát. Hiện tại vẫn là khó được gặp mặt mẫu thân quan trọng. Mẫu thân minh quý phi ở lão phu nhân trước mặt chính là cái kiểu kiểu tiểu nữ nhi. Ai, hảo hảo hảo. Lão phu nhân tay trái tiểu khuyên nữ, tay phải ngoan tôn tôn, thật là sung sướng vô cùng. Ngươi không phải muốn chiêu đãi ngươi bà ngoại. Cứ như vậy tay không chiêu đái a. minh quý phi chọc chọc thịnh chiêu thịt đô đô tiểu cánh tay nói không có hảo ý như thế nào là tay không đâu ta chính là đối ngoại tổ mẫu tốt nhất chiêu đái, đúng hay không hắn chính là người gặp người thích tiểu bà bối có hắn ở đâu còn cần khác còn không phải sao lão phu nhân tự nhiên là luyến tiếc hủy đi nhà mình bảo bối tôn tôn đài ngươi không phải nhất thèm mẫu thân nhưỡng rượu trái cây lần này riêng cho ngươi mang theo mấy bình hôm nay cái mẫu thân bồi ngươi uống xoàng mấy chén tốt không tôn tôn là bảo nữ nhi cũng không phải nhặt được Lão phu nhân tự nhiên cũng là yêu thương. Lão phu nhân cái này đương nương hống khởi nữ nhi tới kêu kêu một cái cưới xe nhẹ đi đường quen. Đương nhiên hảo, mặt trời mùa xuân, mau đi cho ta bị mấy cái nhắm rượu tiểu thai tới. Nàng mẫu thân nhưỡng rượu trái cây hơi ngọt thoải mái thanh tân, số độ không cao, đó là tiểu lượng cực thiển người uống thượng mấy chén cũng không mang theo say. Minh quý phi nhất thiên vị này một ngụm. Ta đây đâu ta đây đâu. Các ngươi đều có rượu theo ta cái gì đều không có sao. Thịnh chiêu cảm thấy không đến mức như thế đi. Tiểu hài tử uống cái gì rượu? Không chuẩn. Có như vậy quang minh chính đại lý do khi dễ tiểu béo nhãi con, minh quý phi nơi nào sẽ bỏ lỡ? Hừ. Hắn mẫu phi lại không lo người. Thịnh chiêu vì thế đem kỳ vọng ánh mắt đầu hướng Lão phu nhân. Nhất định có ta phân đi. Bà ngoại cấp sáng tỏ mang theo cùng khoản quả từ nước, trừ bỏ thiếu chút rượu vị, mặt khác cũng không kém cái gì, ngươi xem thành sao. Lão phu nhân liền đoán được sẽ là loại này trường hợp. Sớm liền làm tốt chu toàn chuẩn bị. Thành A. Có là được làm, còn có gì hảo bắt bẻ. Thịnh chiêu thực dễ nói chuyện. Mặt trời mùa xuân động tác thực mau, Minh Quý Phi mấy người khi nói chuyện, đã chuẩn bị mười vài dạng các màu nhắm rượu tiểu thái, cần phải làm các chủ tử dùng đến thư thái. Minh Quý Phi tự mình cấp lao phu nhân cùng chính mình rót thượng rượu. Rượu trái cây là nhàn nhạt màu cam, thịnh ở trong suốt lưu ly li ly nội, đẹp đến làm người không đành lòng hạ miệng. Ta cũng muốn ta cũng muốn. Cho ta cũng tới điểm nhi Thịnh Chiêu bị rượu trái cây Mỹ lệ nhan giá trị dụ hoặc tới rồi. Nó lớn lên như vậy đẹp nhất định thực hảo uống đi. Muốn cái gì muốn, uống ngươi quả tử nước đi. Nhạ, đều ở nơi đó, chính ngươi đi đảo. Minh Quý Phi ý bảo Thịnh Chiêu xem phong chưa khôi rượu trái cây cùng quả tử nước địa phương, thuận tay cho hắn để cái cái ly. Nàng mẫu thân mang đến rượu trái cây cùng nước trái cây đều dán nhãn, nhà hắn béo nhãi con hiện tại cũng là cái có văn hóa nhãi con, không đến mức nhận không ra. hành bái. Các người lưu các người nữ hải tử, ta chính mình uống ta nước trái cây đi. Thịnh chiêu tiếp nhận cái ly liền lưu đến rượu đôi bên kia đi. Nam hải tử phải hiểu được cấp nữ sinh lưu lại tư mật nói chuyện không gian, hắn hiểu. Sáng tỏ nhi đây là không quái dày chúng ta mẹ con hai nói chuyện ý tứ. Đây là cái gì chi kỷ tiểu bảo bối a, lão phu nhân kinh ngạc cảm thán. Đại khái là ý tứ này. Nhà hắn béo nhi tử tổng ở kỳ kỳ quái quái địa phương mặc danh chi kỷ, bất quá nàng cũng thực hưởng thụ là được. xem thịnh chiêu chính mình một người chơi đến khá tốt minh quý phi cùng lao phu nhân liền không hề chú ý hắn hai người đã lâu không gặp tích góp một cái sọt nói muốn nói đâu thịnh chiêu đi đến phóng rượu trái cây địa phương đưa lưng về phía hắn mâu phi bọn họ tại chỗ trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống tìm được tiêu quả tử nước tiểu cái bình cho chính mình đổ một ly nha hào uống ai thịnh chiêu mắt tò sáng ngời. nước trái cây chua chua ngọt ngọt nhưng lại gai đúng chỗ ngứa không quá phận toan cũng bất quá phân ngọt cực đến nhãi con tâm a Tốt như vậy uống nước trái cây đạt được cấp thái tử ca ca cùng nhau nếm thử. Thịnh Chiêu xách lên tiểu cái bình liền muốn chạy, vừa mới chuẩn bị đứng dậy lại đột nhiên dừng lại. Tiêu cái gì à? Là cái dạng này, liền nhân tiện làm nước trái cây đều tốt như vậy uống. Tiêu bị hắn mẫu phi tâm tâm niệm niệm rượu trái cây nhất định càng tốt uống đi. Thịnh Chiêu lén lén lút lút nhìn chung quanh một vòng, hắn mẫu phi cùng bà ngoại liêu đến bừa lúc, không rảnh phản ứng hắn, hầu hạ cung nhân không dám quấy rầy mình quý phi mẹ con nói chuyện, cũng đều lui ra. Liên mặt trời mùa xuân đều không ở này, bốn bỏ năm lên một chút, chính là hắn hoàn toàn là tự do a. Liên tính hắn nho nhỏ nếm một ngụm rượu trái cây, cũng sẽ không có người phát hiện. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai, Thịnh Chiêu nhanh chóng quyết định, cấp một vỏ rượu trái cây khai phong. Thiền tới một ly, Thịnh Chiêu liền bắt đầu vì vừa rồi bởi vì nước trái cây mà khen không dứt miệng chính mình hổ thẹn, thật sự là quá không kiến thức. Cái gì quả từ nước, ở rượu trái cây trước mặt đều là đệ đệ. Nhỏ nhất đệ đệ Nhàn nhạt mùi rượu không nặng không sặc, ngược lại có loại nhàn nhạt hương, quả thực là vị giác cùng khứu giác song trọng hưởng thụ. Thịnh Chiêu vì thế một ly lại một ly, một tiểu cái bình rượu trái cây liền thấy đế. Cũng may lão phu nhân tuyển bình rượu tiểu, đại khái dùng Thịnh Chiêu trên tay cái ly cũng là có thể đảo cái bốn năm ly bộ dáng. bằng không dù cho rượu trái cây số độ thấp, 3 tuổi tiểu hấu tể cũng không dám như vậy uống. vốn dĩ chỉ nghĩ nếm thử hương vị, kết quả trực tiếp cấp uống bình rông Thịnh Chiêu lý trí bắt đầu trở về. song đời. Này nếu là làm nàng mẫu phi biết Một đốn béo tấu là tránh không khỏi đi Hắn mẫu phi gần nhất xem hắn không phải thực thuẫn mắt Tưởng tấu hắn thật lâu Chính mình không thể chui đầu vô lưới giao hàng tận nhà Hắn đến tự cứu Rượu trái cây tốt như vậy uống Hắn mẫu phi chính mình ăn mảnh liền quá không trượng nghĩa Phân hắn phụ hoàng một tiểu cái bình không quá phận đi Đi cho hắn phụ hoàng đưa cái rượu Lại đi cho hắn thái tử ca ca đưa cái nước trái cây Thuận tiện trốn một trốn Hắn đêm nay không trở lại Hắn có dự cảm đêm nay nhà hắn là dung không giới hắn càng chuẩn xác mà nói dung không giới trộm uống rượu còn uống không đàn hắn hắn đến đi cần thiết đi việc này không nên chậm trễ thịnh chiêu tay trái một vò nước trái cây tay phải một vò rượu trái cây chỉ để lại một câu mẫu phi bà ngoại các ngươi hảo hảo liêu ta đi ra ngoài chơi không quấy dày các ngươi cũng không đợi bọn họ đáp lại liền cộp cộp cộp chạy mất chạy trốn tốc độ phảng phất phía sau đi theo một con đại tàng ngao đuổi đi hắn tiểu hai tử chính là có tinh thần Làm gì đều hấp tấp vô cùng cao hứng. Lão phu nhân tự nhiên không thể tưởng được thịnh chiêu chạy trốn chân tướng, chỉ cho rằng tiểu hài tử tâm tính phát tác, đại không được. Ngài không nhìn thấy trên tay hắn dẫn theo cái gì sao. Đây là kiếp ta phú tế hắn phụ hoàng cùng thái tử ca ca bần đi. Minh quý phi đối thịnh chiêu là hiểu biết, nhưng là không đủ nhiều. Tỷ như nàng không biết hài tử im ắng, nhất định ở làm yêu, cũng không biết nhà nàng béo nhãi con tuy rằng nhận được tự nhưng là hắn tay có ý nghĩa của chính mình. Giờ phút này Mình Quý Phi cho rằng chính mình chỉ là mất đi một vò rượu cùng một vò nước trái cây. Kỳ thật, nàng mất đi hai đàn. Một vò bị nhập cư trái phép đi rồi, một vò bị thịnh chiêu chính mình uống hết. Thích hợp vô chi cũng là một loại hạnh phúc, cho nên giờ phút này Mình Quý Phi vẫn là vui sướng minh Quý Phi. mươi 91 đệ 91 chương phu hoàng phụ hoàng, ngươi có ở đây không có ở đây không? Ta cho ngươi mang thứ tốt tới rồi thịnh chiêu hôm nay một đường từ minh Quý Phi bên kia lại đây, bước chân nhẹ nhàng vô cùng. Hắn tự giác cùng trong truyền thuyết thân nhẹ như yến cũng không kém cái gì. Xem ra hắn cần luyện kiến thức cơ bản hiệu quả đã ra tới. Lớn mật triển vọng một chút, hắn hẳn là ly võ công đại thành cũng không xa. Càng nghĩ càng cao hứng, càng cao hứng thịnh triêu kêu gọi hắn phụ hoàng kêu gọi đến càng hang say. phòng trong mới vừa vội xong, đang nghĩ ngợi tới là muốn cùng Mỹ Mạo Phi tử hồng tụ thêm hương đi vẫn là chính mình tự tiêu khiển cảnh đế, nghe được quen thuộc quán nhĩ ma âm, trước mắt chính là tối sầm. Cái này tiểu béo nhãi con là ở hắn bên người xếp vào cái gì nhãn tuyến không thành, như thế nào hồi hồi chính mình một có nhàn rồi đã bị hắn bắt được. Chấm ở, ngươi cho chấm mang cái gì thứ tốt. Cảnh đế dương giọng ứng hắn, lại ghét bỏ hắn còn có thể đóng cửa không thấy sao. Liên nhà hắn béo nhãi con như vậy, nếu là biết chính mình cái này đương phụ hoàng cô ý không thấy hắn, sợ không phải muốn nháo cái long trời lở đất. Đến lúc đó cắt đất đền tiền còn không phải chính mình. Phần 84 Xem Thịnh triêu chân ngắn nhỏ mới khó khăn lắm rảo bước tiến lên đi một con, liền gấp không chờ nổi cử cao thủ thượng bình rượu cùng nhà mình hoàng đế cha hiến vật quý. Rượu! Người chỗ nào tới rượu? Cảnh đế hơi hơi nhúng mày, thả lỏng thân thể, chờ béo nhi tử như thường lui tới giống nhau thấu đi lên. Ta tử mẫu phi trong miệng hổ khẩu đoạt thực, cho ngươi đoạt lấy tới. Thế nào, ta đối với ngươi được không, có đủ hay không trưởng nghĩa? Như cảnh đế sở liệu, thịnh triêu vừa tiến đến liền thẳng đến trong lòng ngực hắn. nâng thịt hô hô tiểu cằm khoe thành tích đây chính là bà ngoại tự mình cấp ngẫu phi nhũ rượu tổng cộng liền như vậy mấy tiểu đàn ta chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm cho ngươi nhập cư trái phép lại đây vạn nhất đến lúc đó ngẫu phi bởi vì cái này tấu ta phù hoàng ngươi nhưng được cứu trợ ta à chúng ta có thể người trên một chiếc thuyền thịnh chiêu không đợi cảnh đế do hỏi liền bá bám một đống lời nói áp xuống tới ý đồ kéo cảnh đế xuống nước gánh vác nguy hiểm ai cùng ngươi là người trên một chiếc thuyền Ngươi rượu trông còn không có uống, cảnh đế nhưng không nhận, liền tính ban đầu đối này rượu có ba phần hứng thú, có nhà hắn béo nhãi con này tịch lời nói, cũng cái gì đều không còn, này rượu không hảo uống a, Xú nhãi con rõ ràng như đồ gây rối, hắn nơi nào có thể thượng cái này đương, không thể đủ, cần thiết không thể đủ, ta cố ý trộm lại đây cho ngươi, ngươi thật sự không uống sao? Thịnh chiêu bỏ lên trên cảnh đế đùi, mặt đối mặt khóa ngồi ở hắn trên đùi, vẻ mặt phụ hoàng ngươi cô phụ ta không thể tin tưởng. Không uống. Cảnh đế lập trường kiên định, không chút nào dao động. Nhà hắn béo nhi tử ngăn ra cái này biểu tình chuẩn không chuyện tốt. Này rượu càng không thể uống lên. Không được. Người muốn uống. Tiên lễ hậu binh tiên lễ hậu bình, lễ qua, không được, vậy chỉ có thể bình một binh. Thịnh chiêu tiểu béo tay nhanh nhẹn xúc lên bình rượu, ôm bình rượu liền hướng cảnh đế trong miệng rối. Hắn thịnh chiêu chiêu rượu, hắn phụ hoàng uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Lại nháo chấm muôn tấu người a. Cảnh đế không đề phòng thịnh chiêu sẽ cùng hắn mạnh bạo, một tay khoanh lại thịnh chiêu tiểu phi eo không chế được hắn, một tay tiếp nhận rồi đến bên miệng bình rượu. Uống sao, nhưng hảo uống lên thịnh chiêu đầu nhỏ dối ra, để ở cảnh đế dày rộng trên vai. Mời rượu chi tâm bất tử. Ngươi như thế nào biết nó hảo uống? Cảnh đế cảm thấy sự tình càng thêm không đúng rồi. Mẫu Phi nói. Hắn mẫu Phi xác thật nói qua, hắn cũng coi như không thượng nói dối, không tật xấu. Nói thật, có lẽ là thịnh chiêu thấu gần. cảnh đế cư nhiên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt rượu hương ban đầu hắn chỉ tưởng thịnh chiêu mang theo bình rượu lây dính thượng hương vị hiện tại xem ra sợ là không chỉ như vậy chính là lời nói thật thịnh chiêu mạnh miệng hắn lại không nốc này nếu là toàn bộ tình hình thực tế nói vốn dĩ chỉ là hắn mâu phi nữ tử đánh đơn đã có thể muốn diễn biến thành nam nữ hôn hợp đánh kép như vậy ngươi nói thật phu hoàng liền đem này uống rượu thế nào cảnh đế nghĩ cùng béo nhi tử nói chuyện điều kiện tranh thủ hòa bình giải quyết Rốt cuộc ở nhà mình béo nhãi con trước mặt, hắn là hy vọng có thể đương một cái hiền từ hòa ái ôn nhu phụ thân. Vậy ngươi vẫn là đừng uống, ta chính mình uống. Thịnh chiêu nghiêm túc suy tư trong chốc lát, cảm thấy không được. Dù sao hắn đều uống qua một vò tử, hiện tại cũng thanh tỉnh thật sự. Này thuyết minh cái gì, hoặc là là này rượu trái cây số độ sát thật thấp, hoặc là chính là hắn tiểu lượng thiên phú dị bẩm hảo. Mặc kệ là nào một loại, đều không kém lại đến một vò tử. Chính mình uống. Ngươi vừa rồi trộn uống rượu. Cảnh Đế để sát vào thịnh chiêu cái miệng nhỏ, quả nhiên mùi rượu tuy rằng phai nhạt, nhưng sắc thật là chân chân thật thật tồn tại. Ngươi một cái tiểu nhãi con, còn dám trộn uống rượu, nói, uống lên nhiều ít. Cảnh Đế cũng là bị béo nhi tử to gan lớn mật dọa tới rồi, biết hắn thích ăn, nhưng không biết hắn cái gì đều dám hướng trong miệng tắc ga. Cảnh Đế một bên thẩm thịnh chiêu, một bên làm lương hữu tư đi mời theo hành ngựa ý ề. Động tính nhỏ một chút, đừng làm cho quý phi đã biết. Nghĩ nghĩ, Cảnh Đế lại bổ sung một câu. Béo Nhi tử cấp hoang mang rối loạn chạy tới, phỏng chừng chính là sợ bị hắn mâu phi tấu, hiện tại vẫn là trước thế hắn che lấp điểm. Cũng không biết hắn đây là uống lên nhiều ít, chờ ngự y xem qua lúc sau lại thu thập hắn không muộn. Thịnh chiêu cũng biết hôm nay chính mình làm không đúng, trong lòng kỳ thật là có điểm thấp vọng. Vừa rồi cảnh đế hỏi xong lời nói, hắn liền hai tay hai chân lay trụ hắn hoàng đế cha không bỏ, thì đô đô tiểu thân thể banh đến gắt gao, đầu nhỏ chôn ở hắn trà ngực không chịu ra tới. chớ nghe được cảnh đế giao đái lương hữu tư nói mới thả lòng lại thịnh chiêu thân thể biến hóa tự nhiên là dấu không được cảnh đế sú nhãi con còn biết sợ hãi bất quá ngày thường chiêu ngạo thần khí tiểu khổng tức biến thành này phúc co rú ngủ rú chim cúp nhỏ thật đúng là làm người không thích ứng phụ hoàng không mắng ngươi cùng phụ hoàng nói nói ngươi uống nhiều ít ngươi nói thật người y y mới hảo cho ngươi đúng bệnh hốt thuốc có phải hay không ngươi cũng không nghĩ còn tuổi nhỏ bởi vì uống nhiều quá rượu biến thành tiểu ngốc tử đi Cảnh đế rốt cuộc là đau lòng thịnh chiêu, cũng không nói ép hỏi, lập tức chỉ có thể là khinh thanh tế ngư hống. Tiểu băng hưu biết sợ sẽ được rồi, lúc này không thể lại hù dọa hắn. Một vò tử. Thịnh chiêu nhược lực hồi. Thịnh chiêu hai đời cũng là lần đầu tiên uống rượu, đối chính mình tiểu lượng kỳ thật cũng không đế. Lúc này cảnh đế nhẹ nhàng, hắn cũng không hề gạt. Con của hắn cũng thật hành, vừa uống chính là một vò tử. Tuy rằng này cái bình tiểu, nhưng không chịu nổi con của hắn tuổi cũng tiểu A. Hiện tại khó chịu không có hay không nơi nào không thoải mái ngẩng đầu làm phụ hoàng nhìn xem cảnh đế tiếp tục hống cảnh đế chính mình tiểu lượng hảo một quá mũi liền biết này rượu trái cây không có gì số độ nhưng tiểu nhi manh mai cảnh đế vẫn là không dám đại ý không khó chịu chính là có một chút nhiệt thịnh chiêu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ ngữ khí có điểm mơ hồ nhiệt cảnh đế duỗi tay tìm tòi con của hắn tiểu bao tử mặt bắt đầu hơi hơi nóng lên này cũng không phải là muốn cảm thấy nhiệt đánh giá nếu là men say lên đây khuôn mặt nhỏ thượng bắt đầu tô màu cực thiển cực đạm hồng nhạc hoàng thượng ngự y y tới lương hữu tư thanh em đúng lúc vang lên tới chính là thịnh chiêu lão người quen trần thái y thì trần thái y thì phi thường có kinh nghiệm đánh cái ngàn nhi liền bắt đầu cấp thịnh chiêu bắt mạch lại lật xem thịnh chiêu mí mắt cùng bờ lưỡi con hảo con hảo chỉ là dính điểm tiểu rượu, nhiều nhất một bộ canh giải rượu là có thể giải quyết sự tình hoàng thượng tứ hoàng tử chỉ là lây dính mùi rượu vi thần khai một bộ canh giải rượu đúng hạn dùng là được trần thái úy không dám chậm trễ chạy nhanh hướng cảnh đế hội báo đây là tứ hoàng tử hôm nay uống rượu ngươi lại nhìn kỹ xem hắn uống lên một trình đàn nhưng đối thân thể có ngại tuy rằng biết đại để sẽ không có việc gì nhưng cảnh đế vẫn là không an tâm một hai phải truy nguyên hỏi cái rõ ràng minh bạch mới hảo trần thái úy không dám chậm trễ tiếp nhận rượu trái cây nghe thấy một chút sau đó hoàn toàn yên tâm hồi hoàng thượng này rượu trái cây nói là rượu kỳ thật cũng chính là mang theo chút rượu vị thôi Vô cái trở ngại, ngài cứ việc yên tâm. Muốn hắn nói, kỳ thật liền canh giải rượu đều không cần, ngủ một giấc sáng mai lên liền chuyện gì đều không có. Nhưng hắn không dám. Hành, ngươi đi khai canh giải rượu đi. Được lời chắc chắn, cảnh đế cuối cùng là hoàn toàn yên tâm. Vây vây tay làm người đi xuống. Tiểu Minh tử cực có ánh mắt đi theo trần thái ý, ý đi ra ngoài chuẩn bị canh giải rượu. phu Hoàng xác định không có việc gì, thỉnh chiêu là gan lại lớn lên. Làm cái gì? Nếu không có việc gì, xú nhãi con nên thu thập còn phải thu thập, bằng không hắn sợ là không giải trí nhớ. Đây là chúng ta phụ tử hai nam nhân chi gian bí mật, không nói cho mẫu phi được chưa. Bình tĩnh mà xem xét, ở uống rượu chuyện này thượng, hắn phụ hoàng khẳng định là so với hắn mẫu phi muốn dễ nói chuyện. Chẳng không nghĩ cùng ngươi có bí mật. Cảnh đế cự tuyệt cùng hắn thông đồng làm bậy. Trước nói nói, vì cái gì trộm uống rượu. Cảnh đế tiếp nhận quyền lên tiếng, không cho Thịnh chiêu có cơ hội lại làm nũng chơi xấu. Tường nếm thử hương vị. Một cái không nhịn xuống, không cẩn thận uống nhiều quá. Nghe ra cảnh đế nghiêm túc, thịnh chiêu cũng không dám lừa gạt, hỏi gì đáp lấy, đáp tất là thật, ngoan ngoan thực. Nay cùng cảnh đế phỏng đoán không sai biệt lắm, chỉ là cảnh đế trăm triệu không nghĩ tới, sẽ từ nhà mình ba tuổi nhi tử trong miệng nghe được uống nhiều quá này ba chữ. Nam Hải tử thích uống rượu là thiên tính, chính hắn đó là như thế, cho nên biết thịnh chiêu trộm uống xong rượu, trừ bỏ lo lắng đối hắn thân thể có ngại ở ngoài, tư tâm. Hắn kỳ thật không có cảm thấy là cái gì đại sự. Nhưng hắn cho rằng ít nhất cũng đến chờ tiểu gia hỏa trưởng thành thiếu niên lang thời điểm, mới có thể uống nhiều quá. Lần sau còn dám không dám. Ngươi có biết hay không nếu hôm nay này rượu số độ lại cao một chút, ngươi này thông minh đầu nhỏ tử cũng đừng muốn. Đến lúc đó phụ hoàng, người mẫu phi còn có ca ca ngươi sẽ có bao nhiêu thương tâm. Hắn những cái đó ý tưởng tự nhiên là không thể làm béo nhi tử biết đến, ít nhất hiện tại không thể. Bằng không hắn sợ là muốn vô pháp vô thiên dương cánh bay cao. Hiện tại nên cho hắn gắt gao ra. Không dám. Ta uống nước trái cây là được, nước trái cây cũng hảo uống. Thịnh chiêu biết lần này là chính mình sai rồi, nhận sai rất là thành khẩn. Hành, phụ hoàng tin ngươi. Bất quá đã làm sai chuyện tình liền phải có trừng phạt, ngươi có nhận biết hay không phạt? Cái dạng gì trừng phạt? Thịnh chiêu đều nhận sai, tự nhiên là có nhận phạt rất ngộ. Chỉ là hắn phụ hoàng người này nếu là thiệt tình tưởng phạt một người nói. tia thủ đoạn tuyệt đối sẽ làm người ký ức khắc sâu hy vọng hắn phụ hoàng niệm ở phụ tử một hồi dơ cao đánh khẽ thủ hạ lưu tình ngươi thái tử ca ca gần nhất không phải rất coi trọng tân tác vật đào tạo sao ngươi đi cho ngươi thái tử ca ca thu hoạch rút thảo đi khi nào rút xong rồi liền tính kết thúc nông học viện người kỳ thật đem thu hoạch xử lý nhưng rõ ràng đánh giá cũng không nhiều ít cỏ dại có thể làm hắn rút tiểu trường đại giới thôi hảo cái này còn hành coi như lao động quá. còn có ba ngày không được ăn thịt Cảnh đế bổ sung. Phu Hoàng. Đổi một cái được chưa? Này có thể so rút thảo dọa người nhiều, Thịnh Chiêu cảm thấy hắn khả năng không quá hành. Phu Hoàng xem cảnh đế không nói lời nào, Thịnh Chiêu không ngừng cố gắng. Không có cự tuyệt chính là còn có cơ hội. Kia ăn nhiều rau xanh. Cảnh đế cũng chính là hù dọa hù dọa hắn, tiểu hài tử sao có thể không ăn thịt. Hảo. Thịnh Chiêu chưa bao giờ có một khắc cảm thấy rau xanh như thế đáng yêu. chương 92 đệ 92 chương. Cảnh Đế cùng Thịnh Chiêu phụ tử hai nói hảo, Trần Thái Ý điẻ cũng bưng canh giải rượu vào được. Canh giải rượu liền canh giải rượu, vì cái gì có hai chén? Thịnh Chiêu nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, tức khác toàn bộ nhãi con đều không tốt lắm. Canh giải rượu thứ này nghe liền không phải thực hảo uống bộ dáng, tuy rằng hắn vẫn luôn không sợ uống rượu, nhưng hắn cũng không thích giá Thịnh Chiêu cảm thấy chính mình hôm nay tựa hồ có điểm làm kiêu. Chật. Cảnh Đế nghe tiếng cũng vọng qua đi, cũng không khỏi mày căng thẳng. Không phải nói vô cái trở ngại vì sao còn muốn một lần muốn rót hai chén trần thái ý nghĩa biết hai vị chủ tử hiểu lầm chạy nhanh giải thích tứ hoàng tử đừng sợ không có muốn uống hai chén vì thần đa đoan một chén mật ong thủy lại đây lấy tứ hoàng tử bệnh trạng kỳ thật cũng có thể không cần uống canh giải rượu tới một chén mật ong thủy liền không sai biệt lắm chỉ là thấy hiệu quả sẽ hơi chút chậm một chút là dược ba phần độc canh giải rượu tuy không tính là đứng đắn phương thuốc kia cũng là thả dược liệu trẻ nhỏ kỳ thật có thể thiếu tiếp xúc dược liệu vẫn là thiếu tiếp xúc Bất quá hắn không dám lộ quyền, còn phải xem hoàng thượng ý tứ. Phu hoàng, không uống canh giải rượu, uống mật ong thủy được không? Thịnh chiêu nhiều cơ linh a, chạy nhanh bái trụ nhà mình lão phụ thân chính là một hồi cầu tình. Ngày thường xem ngươi uống dược đều không một chút nữa mày, như thế nào lúc này còn sợ một chén canh giải rượu. Cảnh đế nhịn không được cười nhạo béo nhi tử. Không uống dược bệnh liền sẽ không hảo, các ngươi sẽ lo lắng á nhưng là này đó hương vị hiếm lạ cổ quái chén thuốc có thể không uống đương nhiên không cần uống Thịnh Chiêu tự nhiên nói tiếp, đời trước thân thể không tốt, người nhà vì hắn ngày đêm lo lắng, sợ nào một ngày hắn lại đột nhiên không có, tình huống như vậy hạ hắn nơi nào còn lo lắng dược có khổ hay không, có khó không uống. Hắn phải làm chính là nỗ lực sống sót. Như vậy thói quen không tự giác đưa tới này một đời, nhưng có thể là hôm nay uống xong rượu, thịnh Chiêu đột nhiên có thể thản nhiên nói ra, chính mình kỳ thật cũng không phải trời sinh liền không sợ hai uống thuốc. Hắn cả đời này thân thể khỏe mạnh. không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là có thể sống thọ và chết tại nhà, cho nên liền tính không thích uống thuốc hẳn là cũng không có quan hệ, đúng hay không? Thịnh Chiêu một đôi mắt to bởi vì cảm giác say lược hiện mờ mịt, bị như vậy một đôi mắt thẳng tắp nhìn, rất khó không cho nhân tâm mềm. Cảnh đế vốn là bởi vì thịnh Chiêu lời nói mới rồi trong lòng ngẩn ra, lại bị như vậy mắt to nhìn chăm chú vào, nơi nào còn bỏ được đầu hắn. Phần 85. Đem mật ong thủy bưng tới. Cảnh đế ý bảo Trần Thái Y. tiếp nhận lúc sau tự mình hầu hạ trong lòng ngực tiểu tổ tông uống xong còn chi kỷ cấp lau miệng chờ buổi tối ngủ một giấc ngày mai lên mùi rượu nên tấn tan trần thái ý thì tận tâm tận trách thực hiện thái ý về nghĩa vụ cảnh đế nghe xong gật gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó liền làm hắn lui xuống có hay không hảo một chút tuy rằng lý trí thượng biết liền tính là tiên đan cũng không mang theo nhanh như vậy huống chi chỉ là một chén mật tông thủy nhưng không hỏi thượng như vậy một câu tổng cảm thấy có điểm mệt vốn di kỳ thật cũng không khó chịu nhưng nguyện trốn rất khó uống canh giải rượu uống tới rồi ngọt ngào mật ong thủy thịnh chiêu vui vẻ cái miệng nhỏ một liệt cười đến giống cái tiểu ngốc tử không khó chịu liền hảo có nghĩ ngủ phụ hoàng bồi ngươi đi ngủ được không cảnh đế xoa bóp hắn tinh một má tiếp tục hống không nghĩ ngủ phụ hoàng ngươi chơi với ta nhi được chưa thịnh chiêu cảm thấy hắn hiện tại đừng nói buồn ngủ hắn thậm chí cảm thấy chính mình có thể lên núi đánh hổ ngươi tưởng chơi cái gì thôi Chính mình kế tiếp thời gian chú định là muốn để lại cho cái này béo nhãi con soàn soạn, chơi liền chơi đi. tiểu con ma men không phải đến theo mau loát sao. Ta tưởng tượng phòng lương, quá một phen đầu trộm đuôi cướp nghiện. Chính là ta chính mình bỏ không đi lên. Phu hoàng, dùng ngươi khinh công mang mang ta mang mang ta, hắn mắt thèm cái này thật lâu. Cảnh đế vốn dĩ tưởng nói nói nhà mình béo nhi tử, như thế nào toàn là đối loại này nghe liền không phải thực chính phái hoạt động cảm thấy hứng thú. Nhưng là ngâm lại trước mắt tình huống. đại khái là cùng béo nhãi con giảng không thông đạo lý liền tính miễn cưỡng có thể nói thông cũng đến phi không ít môi lưới hắn vẫn là tỉnh điểm sức lực đi cảnh đế một tay bế lên thịnh chiêu mũi chân nhẹ điểm mấy chỗ mượn lực liền thượng thịnh chiêu tâm tâm niệm niệm xà nhà liền xà nhà đều thượng cảnh đế cũng không chú ý một cái xoay người trực tiếp ở trên xà nhà ngồi xuống rốt cuộc phía trên không gian hữu hạn hắn một cái đại cao vóc đứng còn rất có quáp thịnh chiêu nhưng không thỏa mãn bị ôm ngồi phụ hoàng ngươi phóng ta xuống dưới ta chính mình ngồi. Hành! Cảnh đế bàn tay to nhắc tới, liền đem thịnh chiêu phóng tới chính mình bên người ngồi. Thuận thế cũng đem hắn vòng ở trong lực. Phu hoàng, ta có thể chính mình ở xa ngang thượng bỏ một vòng sao. Thịnh chiêu nửa người trên ghé vào cảnh đế trên đùi, nói chuyện ngự khí nhưng thật ra ngoan ngoãn, nhưng nói nội dung liền một chút đều không ngoan ngoãn. Có thể A, sau đó ngươi liền sẽ biến thành một bãi bánh nhân thịt. Tiểu tử thúi không biết trời cao đất dày. Thịnh chiêu điểm môi, không được liền không được Hắn lại cho chính mình điều chỉnh cái tư thế, cả người hoành nằm ở xa ngang thượng, đầu to gối lên hắn hoàng đế cha trên đùi. Còn siêu siêu vẹo vẹo kiểu cái chân bắt chéo. Đãi đủ rồi không, muốn hay không đi xuống. Lại chơi cũng chơi không ra hoa nhi tới. Đi xuống đi. Ai, cái này xa nhà có điểm hẹp, cũng đến hoảng. Cảnh đế một cái thả người liền đem người dẫn đi. Mang hoa thật khó, mang say rượu hoa càng khó. Kế tiếp thịnh chiêu nhưng thật ra không có lại yêu cầu cảnh đế lên trời xuống đất. Hắn tìm được rồi tân là thú. Phu Hoàng, ngươi xem cái này trạng ngọc có phải hay không lớn lên đặc biệt như là ta. Hắn lâu như vậy không có tìm được ta, nhất định rất khổ sở đi. Thịnh triêu từ cảnh đế án thư bảo hộp sở tới một khối trạng ngọc. Thức hảo, hắn thích nhất trạng ngọc, ngày ngày đều phải thưởng thức bảo bối. Nhà hắn xú nhãi con thật là hảo ánh mắt. Lấy đi. Bỏ tiền tiêu thai bỏ tiền tiêu thai, thật sự là kinh không được hắn như vậy ở chính mình bên người dầm di vòng quyền quyển. quyển. Đại hòa thượng nghiệm kinh cũng không có hắn như vậy phiền nhân. Phu hoàng, cái này bình hoa liền kém không có viết thượng tên của ta. Lấy đi. Ngươi cũng biết không có viết tên của ngươi a? Phu hoàng, này hai cái bình hoa là một đôi a, ngươi như thế nào nhẫn tâm chia rẽ bọn họ. Thịnh chiêu ôm cùng người khác không sai biệt lắm cao bình hoa than thở khóc lóc, đầy mặt ngươi vô tình vô sỉ vô cớ gây rối. Lấy đi. Cảnh đế nhẫn mại. Phu hoàng. Lấy đi. Kế tiếp tiểu 30 phút. Thịnh chiêu thành công đem cảnh đế thư phòng cấp dọn không. Phu hoàng, cấm miệng, chấm nơi này đã không có đồ vật cùng ngươi lớn lên giống có duyên phận. Cảnh đế thuần thục nắm thịnh chiêu môi. Dọn không hắn một cái thư phòng còn chưa đủ, còn tưởng đem tiểu trư để hướng nào dối. Ô, ô ô ô ô ta chỉ là muốn cho ngươi hỗ trợ tìm người cho ta đem đồ vật đưa qua đi. Chấm đến lúc đó sẽ làm người cho ngươi đưa qua thứ. Hiện tại chơi cũng chơi, lấy cũng cầm, cho chấm ngủ đi. Cảnh Đế xách lên Thịnh Chiêu liền bước ra thư phòng đi phòng ngủ. "Ô ô ô, ta không đây. Ngươi mệt nhọc." Hắn đường đường đế vương, miệng vàng lời ngọc, nói hắn mệt nhọc chính là mệt nhọc. "Ta đói bụng." Thịnh Chiêu trong mắt vừa chuyển, cuối cùng là ném ra nhà hắn hoàng đế cha nắm hắn miệng bàn tay to. "Ngay tới là không được, nhưng hắn phụ hoàng khẳng định luyến tiếc hắn bị đói đi. Ngươi không đói bụng." Cảnh Đế sờ sờ hắn tròn vo tiểu cái bụng, trực tiếp bắt bỏ. Phụ hoàng, chúng ta đi xem mặt trời là đi." Hiện tại qua đi thời gian vừa vặn không sai biệt lắm. Thịnh chiêu không ngừng cố gắng, không quan hệ, ngươi cứ việc vạch trần, ta luôn có tân chủ ý ngoài đầu. Say rượu không thể trúng gió, đặc biệt là ngươi loại này ra thịt non miệng tiểu hấu tể. Ngươi cứ việc nói, phàm là chấm đồng ý một cái đều tính chấm thua. Phụ hoàng phụ hoàng phụ hoàng nhà hắn phụ hoàng hôm nay thật là giàu muối không ăn, hảo khó làm a Hoặc là ngươi hiện tại tưởng hồi ngươi mẫu phi chỗ đó. Thật muốn muốn cho hắn ngừng nghỉ, cảnh đế có rất nhiều biện pháp không Ta hôm nay muốn cùng phụ hoàng ngủ. Thịnh Chiêu hiện tại nhiều lắm là hơi say, thậm chí là thực thanh tỉnh. Hắn nhưng không có quên hắn hôm nay tới tìm hắn phụ hoàng ước nguyện ban đầu là cái gì, còn không phải là vì trốn hắn mẫu phi sao? Muốn cùng chấp ngủ liền hiện tại ngủ. Cảnh Đế đem thịnh Chiêu hướng trên giường một ném, chính mình cũng đi theo xoay người lên giường. Lại đem người hướng trong lòng ngực một vớt, đi vào giấc ngủ tư thế chuẩn bị hoàn thành. Phu hoàng, tưởng cùng ngươi ngủ, cũng muốn nhìn mặt trời lặn. Chủ yếu là hiện tại không nghĩ ngủ. Hắn tưởng chơi. Chờ ngươi hoàn toàn tán xong mùi rượu, đến lúc đó phụ hoàng lại mang ngươi đi. Khi nào có thể tán xong mùi rượu a? Nay cùng hôm nào chẳng lẽ không phải một cái ý tứ? Sửa sửa liền không có, tán tán liền đã quên. Trần thái ý thì không phải nói, ngươi ngủ một giấc lên liền không có việc gì sao? Kia phụ hoàng chúng ta ngày mai đi xem mặt trời mọc được chưa? Thịnh chiêu tử cảnh đế trong lòng ngực tránh thoát, thuần thục bò đến trên người hắn, mặt đối mặt nằm bò. Ngươi nếu là sáng mai có thể thức dậy tới Phụ hoàng liền bồi ngươi đi xem mặt trời mọc. Đỉnh núi vừa lúc là cái xem mặt trời mọc hảo địa phương. Hắn muốn thật có thể thức dậy tới, dẫn hắn bò leo núi nhìn xem mặt trời mọc thưởng thưởng cảnh đẹp cũng không phải không thể. Vậy nói định rồi. Thịnh Chiêu hiện tại chỉ cảm thấy trên người tràn đầy hồng hoang chi lực, quả thực sắc háp lực không được, tự nhiên là đáp ứng đến thống khoái. Hiện tại có thể ngủ rồi sao? Cảnh đế cấp trên người tiểu béo nhai con theo hắn tiểu thịt lưng, có thể ngừng nghỉ sao? Nhai con? Không thể. Thịnh chiêu thực thành thật, sau đó hắn thành thật được đến phong phú hồi báo. Bạch bạch bạch! Cảnh đế bàn tay to thuần thục tấu thượng thịnh chiêu tròn triệu tiểu thí thí. Cái này tiểu béo nhãi con có điểm quá mức làm giận. Thịnh chiêu này đốn tấu trung quy vẫn là cấp bổ thượng. Ai có thể nghĩ đến đâu, thịnh chiêu không có bởi vì uống rượu bị cảnh đế tấu, bởi vì không ngủ được bị tấu. Cái này kêu cái gì? Nên ai tấu tổng hội ai, chẳng sợ tránh thoát nhất thời, nó cũng sẽ đổi cái danh nghĩa trở lại ngươi thí thí thượng. Anh. thịnh chiêu trở tay che lại chính mình tiểu thí thí nhà hắn phụ hoàng thật là một cái thực không có kiên nhẫn lao phụ thân rồi không được anh ngủ cảnh đế kéo xuống thịnh chiêu che lại thí thí tiểu béo tay cho hắn bại thành hắn thích nhất tiểu rùa đen bò bò ngủ tư thế sau đó vỗ nhẹ hàn bối hống ngủ chi tâm bất tử thịnh chiêu cảm nhận được hắn phụ hoàng quyết tâm biết chính mình là không diễn trung quy là trứng chọi đá ai nhận nhận sáng tỏ thịnh chiêu ngừng nghỉ an tĩnh ở trên người hắn nằm bò cảnh đế lại đột nhiên kêu hắn một tiếng ta ở đâu thịnh chiêu thanh âm tràn đầy mãi vị ở như vậy an tĩnh bầu không khí có vẻ phá lệ ngoan ngoãn ngươi sinh bệnh thời điểm có thể dũng cảm uống thuốc phụ hoàng thực vì ngươi kiêu ngạo nhưng là nếu ngươi sợ hãi nói cũng không có quan hệ có thể nói cho phụ hoàng phụ hoàng sẽ hướng ngươi cảnh đế thanh âm chấm thấp lại ôn nhu thịnh chiêu khi đó buột miệng thốt ra nói trung quy là ở cảnh đế trong lòng để lại dấu vết hắn cái này làm phụ hoàng Vì hắn lo lắng không phải đương nhiên sao. Nơi nào yêu cầu một cái tiểu hấu tể bởi vì thông cảm tâm tình của hắn mà ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không cần. Ta biết phụ hoàng sẽ hướng ta, phụ hoàng siêu cấp yêu ta. Há há thịnh chiêu đột nhiên mánh nhãi con thẹn thùng, đại béo mặt vùi vào cảnh đế ngực không chịu nâng lên tới. Ngủ đi. Cảnh đế khỏe miệng giơ lên, tiểu béo nhãi con này tiểu bộ dáng còn khá tốt chơi. Ngủ rồi. Cảnh đế cấp thịnh chiêu chụp bối tay động tác không ngừng, lược rũ mắt. Liền nhìn đến vừa rồi còn chết sống không chịu ngủ tiểu béo nhai con đã cái miệng nhỏ khẽ nết, ngủ đến chết trầm. Vì thế, phụ tử hai trực tiếp kiểu rất cơm chiều, ôm nhau đi vào giấc ngủ. mươi 93 đệ 93 chương Nhai con, tỉnh tỉnh, leo núi xem mặt trời mọc đi. Không ăn cơm no nhưng ngủ no rồi rắc cảnh đế sớm tỉnh, khẽ ở chính mình trên người ngủ đến hình chữ ít béo nhi tử. Không phải khoa trương, là hàng thật giá thật hình chữ ít. Têu một câu không đánh thức người, cảnh đế cũng không ngoài ý mớn. Nếu có thể dễ dàng như vậy đánh thức, liền không phải con của hắn. Cảnh đế người này nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Bắt đầu toàn phương vị vô góc chết đối thịnh chiêu tiến hành quấy rời, xoa nhân ra tiểu cái bụng, niết nhân ra khuôn mặt nhỏ, còn muốn xả nhân ra góp chân nhỏ. Bất kham này nhiễu thịnh chiêu huy động tiểu béo tay tiểu béo chân, ý đồ đánh gậy hắn hoàng đế cha thi pháp. Phát hiện không có hiệu quả lúc sau, ôm lấy chính mình đầu to hướng bên cạnh một lăn, ta đi. Ta đi tổng được rồi đi. Không được. Cảnh đế sao có thể như vậy buông tha hắn? Chứ không nói ngày hôm qua cái này xú nhãi con là như thế nào lăn lộn chính mình, đơn nói này xem mặt trời mọc, kia chính là chính hắn mãnh liệt yêu cầu. Hảo phụ thân chính là muốn bảo hộ nhãi con ngộng tưởng A tiểu hài tử không có tự chủ cũng bình thường, nhưng chính mình cái này đường ra lớn lên còn không phải là hẳn là tại đây loại thời điểm phát huy tác dụng sao. Bằng không chờ hắn thanh tỉnh lúc sau nhất định sẽ hối tiếc không kịp, hắn nơi nào nhẫn tâm đâu. Vì thế, thịnh triều hảo gia trưởng cảnh đế nghiêng người đổi theo. Đem trốn xa béo nhi tử vất trở về, để sát vào lỗ thai hắn bắt đầu giúp hắn hồi ức hắn ngày hôm qua to lớn nguyện vọng, biên nói còn biên động thủ lay hắn mi mắt, y đồ cấp thỉnh chiêu cưỡng chế khởi động máy. Phu Hoàng thừa nhận nhiều mặt tàn phá thịnh chiêu rốt cuộc nhịn không được ủy khuất ra tiếng. Ngài đến tuột cùng là cái cái gì chủng loại ma quỷ? Ngài biết hiện tại nhiều sớm sao? Bên ngoài thiên đều vẫn là đen thủy lùi a Ngài là có bao nhiêu phát rồ muốn ở ngay lúc này đem ta kêu lên, không cho ta ngủ Ta về sau nếu là trường không cao ngài cấp phụ toàn trách sao? A. Lúc này đầy bụng oán niệm thịnh chiêu đã hoàn toàn quên mất, ngày hôm qua chính mình là như thế nào luôn mồm tâm tâm niệm niệm muốn đi leo núi. Đáng tiếc a, chính mình làm nghiệp chính mình hiện giờ phải sinh chịu. Mặt trời mọc còn xem không xem. Cảnh Đế nhìn đến Béo Nhi Tử ủy khuất lại thống khổ khuôn mặt nhỏ, tức khắc thần thanh khí sảng. Ngày hôm qua ở hắn nơi này chịu khí cuối cùng là đòi lại tới. Không nhìn không nhìn thịnh triêu tức khắc cảm thấy chính mình trách thoan nhà mình hoàng đế cha. Hắn chỉ là bướng bình điểm, rốt cuộc không có tàn khốc rốt cuộc, này không phải còn cho hắn để lại lựa chọn đường sống sao. Thật không sai. Thịnh triêu tức khắc cũng không trách cảnh đế đánh thức chính mình, nhũ hiến đầu lâm vùi vào cảnh đế ôm ấp, chuẩn bị ôn chuyện cũ. Hỏi một chút mà thôi, nơi nào dung đến ngươi không xem. Cho chấm lên, bằng không chấm hiện tại liền cho ngươi đưa đến ngươi mâu phi chỗ đó. Hảo hảo cùng nàng tâm sự ngày hôm qua nàng bảo bối nhi tử uống nhiều quá tiểu chuyện xưa. Cảnh đế cấp thịnh chiêu chụp bối tay có bao nhiêu ônu nu, hắn giờ phút này nói ra nói liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Phu hoàng, không phải nói tốt không nói cho mẫu phi sao. Bị bắt chẹt cái đuôi nhỏ thịnh chiêu cái này cũng không dám an tâm ngủ. Nếu vừa rồi chỉ là thân thể đã chịu quấy rầy, hiện tại chính là thân thể cùng tâm linh đã chịu song trọng cái rầy. Thịnh chiêu cưỡng bách chính mình mở to mắt, kết quả bởi vì thật sự quá vây. Cuối cùng miễn cưỡng mở một cái phùng. Phần 86 Nào có nói tốt, chấm rõ ràng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Người còn tuổi nhỏ như thế nào liền trí nhớ không hảo, có phải hay không uống rượu nhiều đem đầu nhỏ uống choáng váng. Cảnh đế tự nhiên là sẽ không thừa nhận loại này từ béo nhi tử đơn phương nói tốt hứa hẹn, phản bác thật sự nhanh chóng. Phản bác đồng thời còn không quên kéo dấm béo nhi tử. Thực hảo, thịnh chiêu cái này mí mắt toàn mở. Không mở không được. Hắn phụ hoàng hiện tại nói rõ hắn hôm nay nếu là dám không ngoan ngoãn lên đi leo núi, hắn liền phải thu sau tính sổ. thuật ta thì sống địch ta thì chết cũng liền không sai biệt lắm như vậy. Thịnh chiêu trừ bỏ nhận túng còn có càng tốt biện pháp sao? Không có. Phu hoàng, người ôm ta đi đỉnh núi xem mặt trời mọc được chưa? Rời dương xem mặt trời mọc là đã thành kết cục đã định, thịnh chiêu chỉ hy vọng xem mặt trời mọc quá trình có thể có một ít thương lượng đường sống. Người tưởng mở. Hảo, chạy nhanh lên. bằng không không đổi kịp mặt trời mọc hôm nay nếu là không đổi kịp mặt trời mọc ngày mai chúng ta liền tiếp theo tới cảnh đế không hề cùng thịnh chiêu nét mực trực tiếp xách theo hắn đứng dậy ném cho chờ ở một bên cung nhân mang đi rửa mặt rửa mặt xong thịnh chiêu cũng thanh tỉnh hơn phân nửa phụ tử hai cũng không kịp dùng đồ ăn sáng thu thập chỉnh tề liền lãnh cung nhân leo núi đi đi thôi làm phụ hoàng nhìn xem ngươi này mấy tháng luyện được thế nào cảnh đế hôm nay háo dài quạt xếp giống như phú quý nhân gia tuấn tiếu công tử Sử qua xếp nhẹ điểm thịnh chiêu cái óc, nghiệm thu thành quả ý tứ không chút nào che lớp. Thịnh chiêu hiểu, liền cùng kiểm tra công khóa một đạo lý bái. Tuy rằng hắn hiện tại luyện tập tiến độ vẫn như cũ ở vào chạy vòng chạy vòng không ngừng chạy vòng, chiêu thức cũng liền miễn cưỡng có thể hừ ha một chút, chính là cái loại này chát mã bộ ra cái nắm tay cái loại này. Nhưng là kẻ hèn một cái leo núi vẫn là không nói chơi. Hơn nữa này Sơn cũng không tính cao, hai ba khắp thời gian cũng là có thể đến đỉnh. Thịnh chiêu chút nào không túng. kia ngài nhưng xem trọng thịnh chiêu ngẩng đầu đỡ ngực hùng hổ đi đến hàng đầu hắn không chỉ có có thể leo núi còn có thể dẫn đường cảnh đế nhìn đến béo nhi tử này quen thuộc tiểu khổng tức tư thái liền cười xem đem hắn cấp lợi hại cảnh đế cũng không đả kích thịnh chiêu tính tích cực cất bước đổi kịp lúc này thiên còn sắt hắc cũng may ven đường có cung nhân để đèn chiếu sáng lên cho nên thịnh chiêu đi được còn tính thuận lợi chờ thịnh chiêu cùng cảnh đế tới đỉnh núi thời điểm ngày mới đánh bóng cảnh đế chọn khối bình thản cục đã ngồi xuống Thuận đường đem Thịnh Chiêu ôm tiến trong lòng ngực. Chúng ta tới thời gian vừa lúc, lại chờ một lát, có thể nhìn đến hoàn chỉnh mặt trời mọc, cũng không ngủng công ngươi hôm nay dậy sớm. Thịnh Chiêu dựa vào cảnh đế trong lòng ngực hung hăng gật đầu. Hôm nay ngày này ra hắn nhưng đến hảo hảo xem, Phạm La Thiếu xem một cái hắn đều cảm thấy bệnh thiếu máu. Là đuối hắn dậy sớm không tôn trọng. Liên như cảnh đế theo như lời, hai người bất quá hơi ngồi trong chốc lát, liền nhìn đến Thái Dương bắt đầu ngoi đầu. Khởi điểm là ở tầng tầng lớp lớp tầng mây trung nhìn thấy hắn hình dáng cùng này che đậy không được mơ hồ quang mang. Chờ đến Thái Dương đột phá tầng mây lộ ra chân dung thời điểm, chính là mặt trời mọc nhất đổ sộ thời khắc. Quang mang vọt trượng, rộng mở thông suốt đại khái chính là như thế. Hoa Ô Thịnh Chiêu cầm lòng không đậu phát ra không kiến thức cảm thán, thiên nhiên thần kỳ cùng tốt đẹp luôn là làm nhân tâm sinh kinh ngạc cảm thán. Thịnh Chiêu đắm chìm trong đó, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lần này dậy sớm còn tính đáng giá. Cảnh Đế xem Béo Nhi tử đắm chìm bộ dáng, cười trêu chọc. "Đáng giá? Như vậy thịnh cảnh vẫn là đáng giá hắn hy sinh một ít giấc ngủ thời gian." "Kia còn tới sao?" Cảnh Đế xem thịnh chiêu nên được như vậy sảng khoái, không khỏi có điểm tò mò. "Không tới." Thịnh chiêu trả lời đến so vừa rồi còn chém đinh chặt sắt. "Đẹp là đẹp, xem một lần là đủ rồi. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn hắn là sẽ không lại đến." "Chậc." Quả nhiên đối hắn Béo Nhi tử mà nói, ăn ngủ chơi mới là quan trọng nhất. Xem mặt trời mọc loại này nha sự, có thể có một lần liền rất không tồi, lại nhiều không có. Tính, cũng không phải lần đầu tiên biết nhà mình béo nhi tử là cái cái dạng gì nhai con, thói quen liền hảo. Có đói bụng không, có muốn ăn hay không đồ vật. An ủi hảo tự mình, còn phải trước cấp tiểu tổ tông bụng uy no. Tối hôm qua ngủ đến sớm đã không ăn cơm chiều, hôm nay thức dậy sớm lại bỏ cái sơn, béo nhi tử nên đói bụng. Còn nữa chờ lát nữa xuống núi hắn còn phải đi đi học, cũng không thể bị đói. đói nha thịnh chiêu sở sở chính mình bẹp bẹp tiểu cái bụng cổ nhân nói chuyện cũng không thể toàn tin có đôi khi bọn họ nói chuyện cũng là khoa trương thật sự nói cái gì tú sắc khả san hắn giờ phút này mặt Triều tuấn tú bao la hùng vĩ thanh sơn ánh sáng mặt trời bên người còn bạn hắn anh tuấn vô cùng phụ hoàng bất luận là cảnh vẫn là người tùy tiện đơn sách một cái ra tới đều xưng được với tú sắc đi nhưng hắn nên đói vẫn là đói tới ăn cảnh đế ý bảo sáng sớm liền ở chỗ này bận việc cung nhân bái thiện không thể không nói có thể đi theo hoàng đế bên người đều là tàn nhẫn người. Liên cảnh đế phụ tử hai xem mặt trời mọc này trong chốc lát thời gian, bọn họ chẳng những đem dưới chân núi mang đến các loại đồ ăn sáng thu thập ra tới, thậm chí hoàng nguyên mà sinh một đống hỏa, hiện nấu một nồi nhiệt canh ra tới. Như vậy nhiệt thiên, kỳ thật lệnh càng tốt uống, đảo cũng không cần như vậy phiền thoái. Thịnh chiêu một bên thúc đẩy, một bên còn muốn phát biểu chính mình quý giá kiến nghị. Bất quá cảnh đế cũng không tưởng để ý đến hắn là được. Nhà hắn béo nhi từ nơi nào là chỉ nghĩ ăn lạnh, hắn sợ không phải hận không thể ăn băng. Cũng may thịnh chiêu cũng chỉ là để một miệng liền đi qua, nói xong liền vùi đầu ăn hắn bữa sáng đi. Ăn uống no đủ, sân thái dương còn không có liệt lên, cảnh đế mang theo thịnh chiêu xuống núi đi. phu hoàng, ta có phải hay không luyện được thực không tồi? Xuống núi lộ rốt cuộc là có chút đầu, cảnh đế không yên tâm thịnh chiêu chính mình đi, nắm hắn tiểu béo tay phối hợp hắn bước đi cùng nhau đi. Thịnh chiêu lắc lư hắn phụ hoàng nắm hắn bàn tay to. Nhớ tới bọn họ lên núi trước hắn phụ hoàng lợi nói. xác thật không tồi, tay nhỏ chân nhỏ còn rất rắn chắc, là cái càng thêm thành thực ngãi con. Cảnh đế đối này cũng là vừa lòng. Tiểu gia hỏa khác không nói, luận nghị lực cùng kiên trì thật là làm hắn kinh hỉ Mặc kệ là hắn ban đầu kháng cự văn khóa vẫn là chính hắn yêu cầu võ khóa, từ bắt đầu đi học cho tới bây giờ, hắn không có trộm quá một lần lười, không có khoáng quá một lần khóa. Đối ba tuổi xuất đầu béo nhi tử mà nói, thật là rất khó được. Đặc biệt con của hắn bản tính vẫn là cái tiểu lười quỷ, liền càng có vẻ khó được. Hi hi hi bị khích lệ ai sẽ không vui a. Tiểu sao tiểu tứ lang a, mang theo phụ hoàng xem mặt trời mọc a không sợ sắc trời hắc không sợ lộ khó đi, liền sợ phụ hoàng cáo ta trạng a cáo ta chạng thịnh chiêu một cao hứng, cái miệng nhỏ bá bá liền đỉnh không được. Hưng chỗ đến, liền tưởng hư thượng hai câu, kết quả chỉ có thể miễn cưỡng nhớ kỹ cái giọng, ca từ một chốc như thế nào cũng nghĩ không ra. Cũng may này cũng khó không được thịnh chiêu. Nhớ không được liền nhớ không được, hắn hiện tại cũng là cái tiếp thu xã hội phong kiến tinh anh giáo dục ngay con, tuy nói làm thơ khả năng miễn cưỡng điểm, thấu cái tiểu đồng giao vẫn là không có gì vấn đề. Sướng đều là chút cái gì kỳ dị đồ vật. Tuy rằng nói ghét bỏ nói, cảnh đế nói nói cũng không khỏi cười lên tiếng. Văn hải lịch sự tao nhã tự nhiên là một mực không có, nhưng này đồng thú ngây thơ chất phát nhưng thật ra sắc thật có thể bác người cười. Hơn nữa, có thể nghe được ra tới. Nhà hắn tiểu tứ lang là thật sự rất sợ hắn mâu phi biết hắn làm tiểu phá sự. Tiểu sao tiểu tứ lang A liền sướng. Nghe nói giống nhau nói thượng một trăm lần là có thể lấy giả đánh cháo, dựa theo cái này lý luận, hắn. Hắn cũng chỉ có thể chứng minh chính mình thật sự rất sợ hắn phụ hoàng đi cáo trạng mà thôi A. Thất sách thất sách, thịnh chiêu tức khắc không có tiếp tục sướng đi xuống dục vọng rồi. Tiểu tứ lang, như thế nào không tiếp tục sướng A. Cảnh đế cười đến có điểm hư, thịnh chiêu lại ái không đứng dậy. Tiểu tứ Lang tiếp tục sướng nói, ngươi có thể bảo đảm không cùng ta mẫu phi cáo trạng sao? Nếu có thể nói, hắn có thể sướng đến hắn phụ hoàng nghe phun. Trâm có thể không cùng ngươi mẫu phi cáo trạng, nhưng ngươi ngày hôm qua đáp ứng trừng phạt còn nhớ rõ đi. Trâm có thể bảo đảm không nói, đến nỗi ngươi mẫu phi có thể hay không từ người khác trong miệng biết chuyện này, vậy không phải trâm có thể bảo đảm phạm vi? Nhớ rõ nhớ rõ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, giải quyết một cọc tâm sự thịnh chiêu quyết định muốn khuynh lực thỏa mãn hắn phụ hoàng nghe ca nguyện vọng. Vì thế dọc theo đường đi thịnh chiêu tiếng ca không còn có dừng lại quá. Chương 94 đệ 94 chương. Khách quan, ngài nghe được còn vừa lòng sao. Nếu là có chỗ nào không hài lòng ngài cứ việc cùng ta nói, ta nhất định kịp thời cải tiến, tranh thủ lần sau cho ngài mang đến càng tốt nghe nhìn thể nghiệp A. Thịnh chiêu này một sướng liền sướng tới rồi chân núi bị cảnh đế kêu đình lúc sau cũng phi thường có phục vụ tinh thần tìm kiếm khách hàng hồi quỹ, nếu không phải vì lấp kín hắn phụ hoàng miệng làm hắn không đi cáo trạng nói liền càng tốt. được rồi Ngươi nghỉ ngơi đi. Phu hoàng cùng ngươi bảo đảm, ngươi mẫu phi bên kia phụ hoàng cho ngươi chịu trách nhiệm. Cái này có thể yên tâm sao? Cảnh đế Triều Lương Hữu Tư dỗi tay muốn tới một hồ lô mật ong thủy đốt cho Thịnh Triều, như vậy sướng một đường, cũng không sợ đem bản thân tiểu nộn giọng cấp sướng dạng thẳng chân đông đi. Lui một vạn bước nói, nhà hắn ngại con không sướng mẹ hắn đều nghe mệt mỏi. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là béo nhi tử trong miệng sướng con lừa con tiểu hoa miêu tiểu bạch thỏ, quả thực là náo nhiệt vô cùng. Phu hoàng ngươi thật là toàn thế giới tốt nhất phụ hoàng mua Thịnh chiêu cuối cùng được đến hắn phụ hoàng khẳng định hứa hẹn một cao hứng một cái ngọt ngào thân thân liền cấp đi ra ngoài mới vừa uống lên mật tông thủy cũng không phải là ngọt ngào sao hồ chấm vẻ mặt dơ tiểu phôi đản cảnh đế cũng là đối nhà mình ái làm lũng béo nhi tử không có cách mù ạ mù ạ mù ừ giờ chết ngươi dám ghét bỏ ta Thịnh chiêu nhón mũi chân ôm lấy cảnh đế xoáy khí long mặt chính là một trận manh thân chờ rốt cuộc thân đủ lúc này mới bông ra người tại chỗ chống nạnh cười đến kiêu ngạo nhà hắn phụ hoàng người này có cái ưu điểm đáp ứng nói cũng không đổi ý cho nên không có uy hiếp thịnh chiêu không sợ gì cả ngại con a ngươi như vậy qua cầu rút ván tá ma giết lửa thật sự sẽ bị tấu đặc biệt ngươi này thậm chí kiểu đều còn không có qua xong cảnh đế dung túng thịnh chiêu ở trên mặt hắn làm càn chờ hắn rốt cuộc nháo đủ rồi lúc này mới tiếp nhận lương hữu tư truyền đạt tước khăn biên lau mặt biên cảm khái không có việc gì Người khác có lẽ sẽ tấu ta, phụ hoàng sẽ không. Thịnh Chiêu mới không giả đâu, hắn phụ hoàng không chỉ có sẽ không tấu hắn còn sẽ cho hắn lợi tẩy. Phụ hoàng, ta muốn đi ca ca nơi đó đi học. Chờ lên lớp xong ta liền rút thảo đi. Kế tiếp phụ tử hai liền bất đồng lộ, thịnh Chiêu đại ca tiếp đón liền chuẩn bị đi rồi. Hôm nay hắn sự tình nhưng nhiều, đến nắm chặt. Đi thôi. Không tồi, béo nhi tử bướng bình về bướng bình, vẫn là rất có đảm đường sao. Cảnh đế đứng ở tại chỗ nhìn thịnh chiêu thịt đô đô tiểu bóng dáng đi xa, vừa định đứng dậy, liền nhìn đến thịnh chiêu lại lộc cục chạy về tới. Trở về làm chi? Cảnh đế nghi hoặc. Ta có cái gì rơi xuống? Lương lương, ta quả tử nước giúp ta mang theo sao? Thịnh chiêu đáp cảnh đế một câu liền quay đầu nhìn về phía lương hữu tư. Mang theo, vốn tưởng rằng là điện hạ xem mặt trời mọc thời điểm tưởng uống. Ngay khi đó không uống, lao nô liền trước thế ngài thu. Quả tử nước là thịnh Chiêu buổi sáng vội vàng gian làm lương hữu tư mang lên, lương hữu tư vẫn luôn tự mình mang theo trên người. Thịnh Chiêu vừa hỏi hắn muốn, hắn liền giao cho thịnh triêu. Đây là ta để lại cho thái tử ca ca, thái tử ca ca cũng là tiểu hài tử, không thể uống rượu, chỉ có thể uống nước trái cây. Thịnh Chiêu giải thích một câu, sách thượng tiểu cái bình, lần này là thật sự đi rồi. Hắn thái tử ca ca là tiểu hài tử không thể uống rượu, chính hắn uống rượu uống nhiều quá, thật giỏi. Cảnh đế nhịn không được phung tảo. Phun Tảo xong mang theo nghẹn cười lương hữu tư đám người cũng đi trở về. Nhà hắn béo nhi tử muốn vội vàng đi học vội vàng bị phạt, hắn cũng phải đi vội chính vụ. Kaka, ca, ca, ta tới rồi. Thịnh chiêu quen cửa quen mẻo đi vào hắn ca sân. Hôm nay tuy rằng làm sự không ít, đi nhìn mặt trời mọc còn ở đỉnh núi ăn đốn cơm sáng, nhưng bởi vì thức dậy sớm, đến hắn ca bên này thời gian thế nhưng còn so thường lui tới hơi sớm, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Ân, lại đây. Thịnh Yến từ sách vợ chung ngẩng đầu, ứng hắn một tiếng. Kaka, cái này nước trái cây cho ngươi uống, là bà ngoại riêng mang đến, siêu hảo uống. Thịnh Chiêu cọ qua đi, liền gấp không chờ nổi triển lãm chính mình bảo bối. Như vậy a, kia cần phải hảo hảo nếm thử. Thịnh Yến mặt mày dán ra, từ Thịnh Chiêu trong tay tiếp nhận tiểu cái bình, liền trực tiếp mở ra uống một ngụm. Hảo uống sao? Thịnh Chiêu nghiêng đầu, ánh mắt tinh tinh lượng. Phần 87 Hảo uống, chua ngọt ngon miệng thả không nị người. thịnh yến không tiếc khen cố ý mang lại đây nước trái cây bị nhà hắn thái tử ca ca thích thịnh chiêu liền vui vẻ cười đến thấy nha không thấy mắt lúc sau thịnh chiêu liền ở thịnh yến bên này vượt qua hơn phân nửa buổi sáng thời gian liền học tập mang công khóa dùng một lần đều thu phục lúc này mới dọn dẹp một chút làm việc lanh phạt đi tiểu minh tử vừa rồi trên đường bị thịnh chiêu tống cổ trở về ôm đại tranh tử vừa vặn cùng thịnh chiêu ở cửa gặp được miêu ô miêu miêu ô sạn phân ngươi như thế nào lại lâu như vậy không thấy người đại tranh tử hùng hùng hổ hổ phi phát tiến thịnh chiêu ôm ấp lắc lác trương tiểu miêu mặt không cao hứng thật sự đừng mắng đừng mắng này không phải làm tiểu minh tử đi tiếp ngươi sao thịnh chiêu chạy nhanh xoa xoa nó tiểu miêu đầu trấn an hống hảo trong nhà miêu chủ tử thịnh chiêu một đoàn người ngựa không ngừng để chạy tới học nông viện học nông viện bên kia người đã sớm thu được cảnh đế chỉ thị chờ ở bên kia quản sự cấp thịnh chiêu khoa tay múa chân hắn hôm nay yêu cầu rửa sạch rút thảo phạm vi tuy nói thảo không nhiều lắm nhưng không chịu nổi diện tích đại Này đến, có hai mẫu đất đi. Này tay chân nếu là không nhanh nhẹn điểm, trào tiến điểm thời gian, hôm nay thật đúng là không nhất định có thể lộng xong. Quản sự thấy thịnh chiêu hiểu biết, lại bổ sung một câu, vạn tuế ra ý tứ là, chỉ có thể ngài chính mình động thủ, người khác không thể hỗ trợ. Nói xong lập tức túi đầu tại chỗ trang chim cút. Tứ hoàng tử minh dám A, đây là vạn tuế ra chỉ thị, tiểu nhân cũng là không có biện pháp. Nếu là có thể lựa chọn, tiểu nhân một giây đem này đó cấp lột sạch Nơi nào có thể làm phiền ngài động thủ? Ngại nhưng ngàn vạn đường giận cho đánh mèo tiểu nhân A. Quản sự này sóng là thật là nhiều lo lắng, thịnh Chiêu còn không đến mức như vậy không nói lý. Nghe xong quản sự nói cũng chỉ là gật gật đầu, Vương đại tranh tử làm chính hắn đi chơi, vén lên tay háo liền xuống đất rút thảo đi. Tiểu Minh tử ngươi xem điểm đại tranh tử, đừng làm cho hắn lộng hư đồ ăn trồi non. Thịnh Chiêu nhớ tới còn không quên dặn dò một tiếng. Chủ tử yên tâm, tiểu Minh tử nhìn đâu? Thịnh Chiêu từ hai đầu bờ ruộng bắt đầu Tuy rằng trước kia không có rút quá thảo, nhưng hắn trong khoảng thời gian này cũng là học nông viện khách quen, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao, làm khởi sống tới cũng là ra dáng ra hình. Vì thế, học nông trong viện liền xuất hiện từ trước tới nay tốt nhất cười một màn, có thể làm việc đại nhân đều ở điền biên đứng chờ. một cái tròn vo tiểu đậu đinh một mình một cái nhãi con không lưng ngoan ngoan ở rút thảo. Ngay thường học nông viện người xử lý đến cẩn thận, cỏ dại kỳ thật không nhiều lắm, rút lên cũng không thế nào cố sức. Nhưng không lương tư thế duy trì lâu rồi, hơn nữa nóng bức thời tiết, liền bắt đầu có điểm tra tấn người. Tuy rằng nói hoàng trang này một mảnh là so kinh thành mát mẻ, nhưng cũng giới hạn trong là phi thường nóng hổi giống nhau nhiệt khác nhau, trung quy vẫn là nhiệt. Thịnh chiêu kiên trì hơn nửa canh giờ, không lương mệt mỏi, liền ngồi sủng rút, mồ hôi đại viên đại viên đi xuống rớt. Mồ hôi nhiều đến khó chịu liền trực tiếp cọ ống tay háo lau. Tứ hoàng tử, cơm trưa chuẩn bị tốt, ngài muốn hay không ăn trước cái cơm trưa, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Ấn Ngài Tiến Độ, hôm nay khẳng định có thể chuẩn bị cho tốt. Quản sự bóp thời gian điểm tới tìm Thịnh Chiêu đi dùng bữa. Thịnh Chiêu bị quản sự nói nhắc nhở, mới phát hiện cơm trưa đã đến giờ. Đứng dậy mọi nơi nhìn xung quanh, phát hiện chính mình nhiều lắm mới hoàn thành 6 phần chi nhất, còn gánh nặng đường xa đâu. Bất quá cơm cũng không thể không ăn, rốt cuộc bỏ công mài giao trẻ tuổi nhanh hơn không phải. Thịnh Chiêu đi theo quản sự đi dùng cơm trưa, lại bị quản sự hống ngủ chưa non nửa cái canh giờ, liền tiếp tục xuất hiện trên mặt đất rút thảo đi. thảo Cũng may chiều nay Thái Dương tuy rằng vẫn là nhiệt liệt, nhưng buổi chiều do lớn, ngược lại là so buổi sáng thoải mái điểm nhi. Thịnh Chiêu ở bên này khổ hề hề rút thảo, đại tranh tử đã có thể quá vui sướng. Nó bị thịnh Chiêu dặn do không thể chạy ra học nông viện, nhưng là học nông viện lớn như vậy, hoàn toàn đủ nó lãng. Nó nhảy nhót lung tung học nông viện tác ai tắc phúc. Sau đó, liền đụng tới ngạnh cha nhi. Học nông viện cũng là có miêu, còn không ngừng một con. Bọn họ miêu láo đại là một con uy mánh mèo đen. Không giống đại tranh tử cái này mập mạp nhân ra đại mèo đen cơ bắp khẩn thật, cả người tràn đầy tràn đầy lực lượng cảm. Nôi thả miêu cùng tiểu dưỡng miêu, khác biệt thật sự không phải giống nhau đại. Nhưng là đại tranh tử là không có cái này tự mình hiểu lấy. Rốt cuộc ở nó trước mắt còn không lâu lắm miêu sinh, nó chính mình chính là số một số hai cường tráng miêu mễ, rốt cuộc khác miêu mệ so nó dưỡng đến còn kiểu khí. Sau đó, đại tranh tử đã bị đại mèo đen giáo làm miêu. Đánh nhau đánh thua còn chưa tính, còn bị tấu đến đầy đầu bao Nay còn phải mệnh đại mèo đen là một con thành thục anh dũng nhưng không được tốt lắm chiến miêu mễ, phát hiện đại tranh tử chỉ là bướng bình cũng không có ác ý, chỉ là tấu một đốn liền tính, không có hạ tử thủ. Bằng không thế nào cũng phải thấy huyết không thể. Bị minh hoa cung một đám người phùng ở lòng bàn tay đại tranh tử khi nào chịu quá loại này hủy khuất. Nhe răng liền viện binh đi. Đại mèo đen ngươi cho ta chờ, xem ta tìm ta ra sạn phân tới tấu bẹp ngươi. Vì thế... cần cù chăm chỉ rút người rơm thịnh chiêu nên đón che lại đầu khóc chít chít đại tranh tử miêu miêu ô ô miêu ô ô sản phân ta bị khác miêu tấu đại tranh tử tức giận đến đều học người đứng thẳng thân thể tới hai chỉ tiểu chân trước không ngừng thịnh chiêu khoa tay múa chân nó cùng đại mèo đen đánh nhau quá trình người đánh nhau đánh thua thịnh chiêu liền đoán mang ông cũng chỉ có thể mông ra cái đại khái ý tứ chính hắn còn không xác định đoán không đoán đối ô ô ô, ô ta bị tấu đến siêu đau nhưng ta đánh không lại hắn ô ô, ô. Đại tranh tử bi từ giữa tới, tròn vo miêu miêu trong mắt cư nhiên rơi lệ. Thịnh Chiêu đều bị sợ hãi, nhà hắn đại tranh tử khi nào đã khóc ra, lần này thật là cho hắn ủy khuất hỏng rồi. Hỏi Tiểu Minh Tử thế mới biết hắn cùng đại mèo đen đơn đoán. Không khóc không khóc, ta đây liền cho ngươi báo thù đi a. Thịnh Chiêu cũng bất chấp tay ô huế, bế, bế lên đại tranh tử lại là cho hắn sát nước mắt lại là giúp đỡ cấp đại mèo đen buông lời hung ác, mới xem như cấp đại tranh tử tạm thời trấn an xuống dưới. Đi đến một nửa. Thịnh chiêu thuận tay từ trên mặt đất nhặt căn nhánh cây đương vũ khí. Như vậy huy mánh đại mèo đen, nói thật, nhân ra thật muốn là phát lực, hắn cùng đại tranh tử trói một khối đều không đủ nhân ra tấu đi. Nhưng nhà mình đại tranh tử như vậy uy khuất, nay một chuyến lại phi đi không thể, chỉ có thể mang cái vũ khí phòng phòng thân, trắng trắng mật. Chính là ngươi khi dễ nhà của chúng ta đại tranh tử sao. Thịnh chiêu một tay ôm yêu, không ra một bàn tay huy nhánh cây chỉ vào giờ phút này đang ở đống cỏ khô thượng lười biếng nghỉ ngơi đại mèo đen. Hơi có chút ngoài mạnh trong yếu. miêu Không khi dễ, hơi chút chỉ điểm một chút. Tuy rằng không biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng là ngươi xem thực tiêu ngạo A. Đại mèo đen hảo soái thả khốc. Là cái lời nói thiếu đại soái so. miêu Giống nhau tiêu ngạo. Ta là tới cấp nhà ta đại tranh tử xuất đầu. Nếu không ngươi xuống dưới đánh với ta một trận. Ngươi kia đống cỏ khô có điểm nguy hiểm. Ta không phải thực dám lên đi Nga. miêu Ta tới. Đại mèo đen một cái nhẹ nhàng thả người, rơi xuống thịnh chiêu cùng đại tranh tử trước mặt. Chủ sùng hai cái theo bản năng thân thể sau này ngưỡng, túm một đám. Chương 95 đệ 95 chương Đại mèo đen thậm chí không có hiện ra công kích trạng thái, chỉ là ưu nhã ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Thịnh chiêu cùng đại tranh tử liền đối hai bên vũ lực giá trị có càng rõ ràng nhận chi. Đại tranh tử, còn đánh sao? Nếu còn đánh nói trong tay cái này vũ khí khả năng không quá tiện tay, đến đi đổi cái lực sắt thương cường một chút. Miu. an ngay nói thật miêu miêu là không tán thành không sợ hy sinh chúng ta về nhà từng người lại tu luyện mấy năm đến lúc đó chờ đại mèo đen nhật mộ tây sơn thời điểm lại đến cùng hắn một trận tử chiến tuy rằng ngươi miêu thật sự thiếu nhưng tổng cảm giác ngươi miêu đoạn tình trường bất quá ngươi nói không đánh ý tứ ta nghe hiểu thịnh chiêu sờ một phen miêu miêu đầu quyết định nghe đại tranh tử không phải hắn túng chủ yếu là miêu miêu chi gian sự tình đương nhiên là muốn miêu miêu làm chủ đại tranh tử nói đánh nhau ảnh hưởng không tốt chúng ta đây liền trước không đánh ta cùng đại tranh tử đi trước a vất vả ngươi xuống dưới a nếu không đánh dù sao cũng phải lễ phép báo cho một chút đối thủ thịnh chiêu xem đại mèo đen chỉ là vai vai đầu liền bình tĩnh tiếp nhận rồi còn bảo trì ban đầu tư thế nhìn theo bọn họ rời đi trong lúc nhất thời đầu nóng lên quay lại đầu giết bằng được làm cho đại tranh tử mặt hiện tràng xuất quỹ ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao đại mèo đen thật là thịnh chiêu gặp qua nhất xoáy nhất ôn nhu cường đại nhất miêu mễ an ngay nói thật có trăm triệu điểm điểm tâm động sau đó sau đó đại tranh tử liền nổi điên đại tranh tử luyến tiếp đối thịnh chiêu cái này tiểu cha nam động thủ đầy ngập phẫn nộ đều hướng tới đại mèo đen đi đại tranh tử một cái thả người phi pháp đại mèo đen lại không phải ăn chay tức khắc hôn chiến thành một đoàn màu đen cùng màu cam mau mau bay đầy trời thịnh chiêu ý thức được chính mình gặp rắc rối chạy nhanh căng ngăn đại tranh tử đại tranh tử ngươi bình tĩnh một chút ta là hỏi đại mèo đen có nguyện ý hay không cùng ta trở về sau đó đi theo phụ hoàng bên người ta không có muốn dưỡng khác miêu mễ đại miêu đại miêu ngươi thủ hạ lưu tình đại tranh tử là hiểu lầm mới nổi điên Ngươi đại miêu không nhớ béo miêu quá nhẹ điểm động thủ nhẹ điểm động thủ thịnh chiêu hai bên hòa giải vội tối bụi cuối cùng ở trên người sắp dính đầy miêu mao thời điểm hai chỉ miêu mễ ngưng chiến ai có thể nghĩ đến đâu vốn dĩ đã trừ khử chiến tranh sẽ bởi vì hắn ngự tốc không đủ mau mà một lần nữa bùng nổ thịnh chiêu ôm hai chỉ miêu miêu lòng còn sợ hãi Tính, không đánh không quen nhau. Đều là từng đánh nhau huynh đệ, các ngươi hai chính mình đi chơi đi. Ta phải đi về tiếp tục rút thảo. Thịnh chiêu phun rất bay đến trong miệng miêu mao, Mạnh mẽ cấp trong lòng ngực hai chỉ miêu miêu rán rán lúc sau hống bọn họ cùng nhau chơi đi. Thu hoạch một thân miêu mao, thịnh chiêu khổ hề hề trở lại hắn hôm nay công tác cương vị, tiếp tục cẩn trọng rút thảo. Thịnh chiêu cảm thấy hắn đã rút một thế kỷ, đứng dậy vừa thấy, à, tất cả đều là ảo giác, khó khăn lắm mới chỉ hoàn thành một phần ba nhiều một chút. tiếp tục rút đi thịnh chiêu mạt mạt mồ hôi chịu thương chịu khó tiếp tục mặt chiều đất đen bối hướng lên trời nhưng là động tác đã bắt đầu hơi cố hết sức tứ hoàng tử đang làm cái gì cảnh đế chính vụ khoảng cách nhớ tới béo nhi tử không khỏi hỏi thượng một câu cũng không biết hắn rút thảo rút đến thế nào có mệnh hay không có hay không lười biếng chính mình cho hắn phân chia địa giới có phải hay không lớn điểm cảnh đế càng nghĩ càng không yên tâm hồi hoàng thượng tứ hoàng tử buổi sáng ở thái tử chỗ lên lớp xong liền vẫn luôn ở học nông viện rút thảo lương hữu tư vẫn luôn làm người chú ý thịnh chiêu bên kia động tĩnh cảnh đế vừa hỏi liền tự nhiên trả lời thượng còn có bao nhiêu không có rút xong cảnh đế truy vấn hiện tại hẳn là còn có một nửa xem tứ hoàng tử tính toán hẳn là hôm nay nhất định phải cho hắn rút xong rồi lương hữu tư nghĩ nghĩ vẫn là thêm một câu tiểu tứ hoàng tử nho nhỏ một cái như thế nào liền như vậy hiếu thắng kỳ thật hoàng thượng không có quy định cụ thể thời gian còn không phải là cố kỵ hắn tuổi tác tiểu Trộn phóng thủy đầu sao? Châm đã biết. Cảnh Đế nói xong liền không nói chuyện nữa, chỉ là ý kiến phúc đáp sổ con động tắc càng nhanh. Cảnh Đế không nói lời nào, Lương Hữu Tư tự nhiên không dám lên tiếng nữa, lui về ban đầu vị trí yên lặng chờ chờ đợi Đế Vương tiếp theo triệu hoán. Lại là non nửa cái canh giờ qua đi, Cảnh Đế buông trong tay bút, lập tức đứng dậy hướng Học Nông viện phương hướng đi. Kỳ thật chính vụ còn không có hoàn toàn hoàn thành, nhưng Cảnh Đế trong lòng có chút tĩnh không xuống dưới. Béo Nhi tử sẽ không một bên rút thảo một bên khóc đi. Hắn chưa từng có đứng đắn trải qua việc nhà nông, lần đầu tiên làm liền phải làm lâu như vậy, có thể hay không không thích đứng, có thể hay không cường độ quá lớn. Càng nghĩ càng phê không dưới sổ con, cũng may mấu chốt sổ con đều phê xong rồi, dư lại đều là chút dâu dịa thỉnh ăn sổ con. Buổi tối lại xem không muộn, cảnh đế nhích người, lương hữu tư đám người tự nhiên là chạy nhanh đội kịp. Xem cảnh đế biểu tình không tốt lắm, mọi người cũng là im như ve sầu mùa đông, không dám ngôn ngữ, sợ chọc đế vương không ngờ. Chờ cảnh đế đến học nông viện thời điểm, liền nhìn đến nhà mình béo nhi tử tròn vo một viên ở xanh mượt đồng ruộng ngoan ngoan rút thảo. Lao phụ thân một lòng A, thật là lại kiêu ngạo lại đau lòng. Xem con của hắn nhiều ngoan, nói rút thảo liền ngoan ngoan rút thảo, chính là A, rõ ràng là chính mình chế định trừng phạt, hiện giờ nhưng thật ra có điểm luyến tiếp, có phải hay không quá nặng điểm. Phần 88. Tứ hoàng tử ở chỗ này rút thảo rút đã bao lâu? Cảnh đế lạnh giọng hỏi bên người học nông viện quản sự. Hồi hoàng thượng. Tứ hoàng tử buổi sáng rút hơn nửa canh giờ, dùng quá ngọ thiện ngủ chưa non nửa cái canh giờ liền vẫn luôn ở chỗ này. Quản sự từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bẩm báo, đến nỗi tứ hoàng tử trên đường đi theo hắn miêu mẹ đi ra ngoài kia một chuyến, liền lưu chữ tứ hoàng tử chính mình nói đi. Ân, Cảnh đế ánh mắt không có tử thịnh chiêu trên người rời đi quá. Chờ nhìn hắn lại một lần từ điền đầu đi đến điền đuôi, cảnh đế rốt cuộc không đứng được. Cất bước hướng đồng ruộng béo nhi tử đi đến. Quản sự xem cảnh đế nhích người nhất thời có chút do dự. Không biết chính mình muốn hay không theo sau. Chính mình lưỡng lự, quản sự nhìn về phía lương hữu tư, lương công công, ngài xem này. Trước trở, lương hữu tư liền trầm ổn nhiều. Nhân gia phụ tử cục, bọn họ tốt nhất vẫn là không cần tự mình đa tình đi làm dối, vàng không sợ là muốn biến khéo thành vụ. Nhận được thanh cỏ dại sao. Nhưng đừng đem nhân gia đứng đắn chổi non cấp nổ. Cảnh đế đi vào thịnh chiêu bên người, thình lình ra tiếng. phu hoàng. Thịnh chiêu ánh mắt sáng lên. theo bản năng liền tưởng nhào vào cảnh đế trong lòng ngực bất quá nghĩ đến chính mình trên người hiện tại lại là hãn lại là thổ còn có miêu mao quan trọng nhất chính là chính mình hiện tại chính là còn ở bị phạt liền khắc chế nhưng là khoe miệng ý cười hoàn toàn khắc chế không được liền tính là bị phạt có người bồi bị phạt cùng không có người bồi bị phạt kia cũng là hoàn toàn không giống nhau cảm thụ a có mệt hay không cảnh đế cấp thịnh chiêu đem mồ hôi trên chắn lau có điểm mệt kỳ thật rút thảo không mệt nhưng là vẫn luôn rút thảo Vẫn luôn không lưng, liền bắt đầu mệt mỏi. Kia còn có thể tiếp tục kiên trì sao? Cảnh đế rút ra bản thân cố ý mang ra tới quạt xếp cấp Thịnh Chiêu quả gió. Có thể. Thịnh Chiêu ngưỡng mặt hưởng thụ này trận nhân công gió nhẹ, còn bán tự động xoay chuyển thân mình, cần phải làm chính mình toàn thân đều hưởng thụ một phen mát lạnh. Thoải mái Thịnh Chiêu cảm thấy mỹ mãn, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình so hôm nay ánh mặt trời còn muốn sán lạ. Hưởng thụ xong rồi, Thịnh Chiêu ngoan ngoãn không lưng tiếp tục rút thảo. không hề có ngày thường động bất động liền phải làm lũng tiểu khí ngươi còn khá tốt thỏa mãn này liền thoải mái a này nếu không phải chính mình nhi tử hắn liền làm bộ tin này béo nhãi con nói là nuôi thả kỳ thật chính mình cùng hắn mâu phi còn có thái tử ở hắn bên người an bài bao nhiêu người thủ che chở liền sợ hắn không như ý Trôi non lớn lên hảo thảo không cao còn thiếu còn có người che nắng trung gió có thể thỏa mãn lạp thịnh chiêu nhưng thật ra không cảm thấy chính mình hảo thỏa mãn xác thật là điều kiện không kém không phải rút loại này thảo là phải dùng xảo kính giống phụ hoàng như vậy có thể tiết kiệm được không ít sức lực cảnh đế nghe xong thịnh chiêu nói cười cười không hề tiếp tục cái này đề tài ngược lại tự mình thượng thủ cấp thịnh chiêu làm làm mẫu phụ hoàng ngươi như thế nào liền cái này đều biết ta này chi thức đọc qua phạm vi có phải hay không quá mức rộng khắp thịnh chiêu thực sự là kinh ngạc Hán phụ hoàng chính là trong truyền thuyết thượng đến triều đình hạ đến đồng ruộng anh minh đế vương đi nay có cái gì hiếm lạ Phụ hoàng mỗi năm đều phải cử hành thân điền nghi thức, ngươi đầu năm thời điểm không phải còn đi vây xem quá. Không nhớ rõ. Cảnh đế nhẹ nhàng bâng quơ, nói là chỉ là làm mẫu, làm mẫu kết thúc cũng không gặp cảnh đế thu tay lại. Nói rõ bí mật mang theo hàng lầu, lấy việc công làm việc tư tới. Nhớ rõ là nhớ rõ, chỉ là ta cho rằng đó là làm làm bộ dáng A. Thịnh chiêu ở hắn phụ hoàng trước mặt cũng không có gì hảo dấu dếm, liền nói trong lòng lời nói. Đế vương thân cày, hoàng hậu thân tàm, kia không đều là ý tư ý tứ, điểm đến thì dừng sao. Như thế nào nghe hắn phụ hoàng ý tứ tựa hồ không phải như thế. Tự nhiên có chỉ là làm làm bộ dáng đế vương, nhưng là phụ hoàng cảm thấy nếu giống trống khua trên làm, liền không nên chỉ là làm làm mặt ngoài công phu, lướt qua liền ngừng, ngươi cảm thấy đâu. Cảnh đế phối hợp thịnh chiêu tốc độ, một bên đẩy mạnh rút thảo tiến trình, một bên cùng hắn thảo luận chính mình hành sự cùng ý tưởng. Ta cảm thấy phụ hoàng làm rất đúng. Trên làm dưới theo, phụ hoàng chân chính coi trọng n phía dưới quan viên mặc kệ thật coi trọng vẫn là giả coi trọng đều phải làm ra thật coi trọng bộ dáng bọn họ có thể nhiều coi trọng một phân ba cánh là có thể đến lợi một phân thịnh chiêu nghĩ nghĩ trịnh trọng cấp ra bản thân quan điểm cờ sĩ tiên minh đứng ở hán phụ hoàng bên này Phu hoàng ngươi xào gà đồng ta hảo kiêu ngạo a thịnh chiêu đại đại xoa cái eo cố ý dùng tới điệu vịnh than tới nói chuyện chạy nhanh làm việc đi ngươi cảnh đế chọc chọc nhi tử đại não môn trong lòng đắc ý không đủ vì người ngoài nói Nhà mình béo nhãi con mới 3 tuổi, đã có thể lý giải chính mình khổ tâm cùng dụng tâm, chính mình còn có cái gì không thỏa mãn. Hơn nữa, này vừa nghe, liền biết nhà mình tiểu béo nhãi con ngày thường ở thượng thư phòng cọ khóa cọ còn tính thành công. Nhiều ít xem như nghe đi vào một ít. Cái này làm cho hắn tiến thượng thư phòng mục đích chi nhất không phải đạt thành sao. Phụ hoàng, vậy ngươi giúp ta nói, ta còn xem như chính mình hoàn thành trừng phạt sao. Thịnh chiêu cũng phản ứng lại đây nhà mình phụ hoàng ở phóng thủy. Vui vẻ lại có điểm ưu sầu. Nay ngọt ngào tiểu phiền náo nga. Nếu là không tính nói, ngươi còn muốn hay không phụ hoàng giúp ngươi? Cảnh đế cũng khá tò mò nhà mình béo nhi tử sẽ như thế nào tuyển. Muốn? Thịnh chiêu chém đinh chặt sắt Ta thích phụ hoàng bồi ta, hì hì hì. Vậy ngươi nhanh lên nhi, phụ hoàng bồi ngươi rút song thảo, phải ngươi bồi phụ hoàng trở về phê sổ con. Cảnh đế xem béo nhi tử như vậy vui vẻ, tâm tình cũng không tồi. Ngài còn không có phê xong sổ con A. Chuồn em ra tới A. Ai nha, chính mình thật đúng là Lam Nhan Hỏa nhãi con A. Tiêu ngạo. Người nghĩ sao? Ngày hôm qua đó là trường hợp đặc biệt, mỗi ngày phê sổ con đến trời tối mới là đế vương thái độ bình thường hảo sao. Chúng ta đây làm mau làm mau. Vốn dĩ đã mệt mỏi, tốc độ cũng giáng xuống thỉnh chiêu một lần nữa chi lăng đi lên. Chật. Béo nhãi con rất có sức sống A. Ra trận thân huynh đệ, rút thảo phụ tử binh. Ở phụ tử hai chung sức hợp tác hạ rốt cuộc dùng hơn nửa canh giờ hoàn toàn kết thúc dư lại rút thảo công tác hô hoàn công thịnh chiêu hướng hắn cha trên đùi một rửa rốt cuộc chịu đựng không nổi cắt điện chương chín mươi đệ chín chương mệt mỏi cảnh đế xách lên bên chân mềm một một tiểu đống béo nhi tử ném vào trong lòng ngực có điểm buồn cười xem ra thật là cho hắn mệnh muốn chết rồi nhiều một giây đồng hồ đều chịu đựng không nổi phu hoàng ngươi xem đây là chúng ta hai đánh hạ giang sơn thịnh chiêu dựa vào cảnh đế trong lòng ngực thịt hô hô tiểu cảm trống cảnh đế dày rộng bả vai thân thể mệnh đến vừa động không nghĩ động ánh mắt lại so với bất luận cái gì thời điểm đều lượng đại khái là lao động nhất quang vinh thịnh chiêu chính mình cũng không quá xác định chính là có một cổ mạc danh cảm giác thành tựu béo nhi tử như vậy đắc ý cảnh đế cũng cảm thấy không thể cô phụ hắn hôm nay cả ngày tâm huyết dứt khoát ôm người tuần tra khởi này phiến thổ địa thuận tiện nghiệm thu thành quả có phải hay không đặc biệt hảo rút đến đặc biệt sạch sẽ có người cho chính mình đương đại bước công cụ Thịnh chiêu tự nhiên vừa lòng. Ra ra miệng vẫn là có thể làm được. Rốt cuộc mệnh là mệnh, cũng không đến mức mệnh đến kia phần thượng. Không tồi, là dùng tâm, không có có lệ. Cảnh đế lúc này cũng không tiếc khích lệ, phi thường hào phóng khẳng định nhà mình béo nhi tử lao động thành quả. Kia cũng không phải là. Làm việc liền phải có làm việc bộ dáng, Kia chúng ta đi trở về. Cảnh đế lược nghiêng đầu, do hỏi trong lòng ngực béo nhái con. Cũng không biết hắn tự mình thưởng thức kết thúc không. Đừng đến lúc đó lại cùng hắn lôi chuyện cũ, nói hắn còn không có xem trọng đã bị chính mình mang đi. Hồi. Trở về hắn muốn hoàn toàn nằm liệt bất động, ai cũng đừng nghĩ làm hắn động một đầu ngón tay. Hành, lần đó. Có béo nhi tử lời chắc chắn, cảnh đế mang theo người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút chờ một chút. Thịnh triêu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ôm cảnh đế cổ không cho người đi rồi. Lật lọng tốc độ quá nhanh, thiếu chút nữa làm cảnh đế cho rằng vừa rồi là chính mình nghe nhầm rồi. Làm sao vậy? Tuy rằng khó hiểu, cảnh đế vẫn là theo lời dừng lại tiếp tục đi trước bước chân. Thiếu minh tử, người đi kêu một chút đại tranh tử. Làm hắn đừng đùa nữa, về nhà. Còn có cái trà trộn bên ngoài đại tranh tử, cũng không thể cấp rơi xuống. Bằng không đến lúc đó hắn khẳng định muốn miêu ô cái không để yên, nói không chừng còn phải đối chính mình cái này chủ tử tay đấm chân đá. Nô tài này liền đi, tứ hoàng tử yên tâm. Bảo đảm cho ngài đem đại tranh tử mang về tới. Thịnh chiêu thấy đại tranh tử lĩnh mệnh đi. Lúc này mới yên tâm, lại ngoan ngoãn bỏ hồi cảnh đế trong lòng ngực, vẫn không núc đích. Ngươi tới bị phạt còn mang theo đại tranh tử. Xem béo nhi tử đều giao đái rõ ràng, cảnh đế lúc này mới chen vào nói. Ta đây ngày thường có chuyện tốt đi ra ngoài chơi cũng là đều mang theo hắn á bị phạt hắn tự nhiên cũng muốn bồi ta. Thịnh chiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói cũng là. Cảnh đế bỗng nhiên liền nhớ tới, nhà hắn béo nhi tử tựa hồ là đem hắn tiểu béo miêu đương nhi tử dưỡng. như vậy tưởng tượng giống như làm cái gì đều không kỳ quái ta vừa rồi còn bất thời giờ bồi hắn đánh lộn đi thịnh chiêu lại bổ sung một câu cái gì cảnh đế hoài nghi là chính mình nghe lầm đánh lộn là hắn tưởng cái kia đánh lộn sao đại tranh tử trêu chọc học nông viện bản thổ miêu miêu không đánh quá lại đây tìm ta cáo trạng ta đây đương nhiên muốn giúp đại tranh tử tìm về bãi a liền bồi nó tìm nhân ra miêu đi thịnh chiêu cho rằng cảnh đế không nghe rõ liền kỹ càng tỉ mỉ cho hắn giải thích một lần Vậy ngươi cùng đại tranh tử một miêu một nhãi con liên thủ, đánh thắng nhân ra sao? Cảnh đế làm này chỉ nhãi con phụ thân, không biết vì sao, ẩn ẩn có chút không tốt lắm dự cảm. Phu Hoàng, ngươi không biết, kia chỉ đại mèo đen thật sự lại khóc lại xoáy lại thông minh. Đại tranh tử đánh không lại hắn cũng là đương nhiên, rốt cuộc nhân ra năm thành thực lực cũng chưa dùng tới. Ta cùng đại tranh tử qua đi lúc sau, thấy tình thế không đúng, khẩn cấp lui lại. Hảo miêu không ăn trước mắt mẹ ta, đương nhiên ta cũng không ăn. thịnh chiêu nhưng thật ra có một nói một hoàn toàn không cảm thấy bại bởi một con đại miêu miêu có cái gì mất mặt bất chiến mà lui a cảnh đế dự đoán được này hai chỉ là chỉ biết ước hiếp người nhà nhưng không dự đoán được bọn họ sẽ vô dụng đến tận đây a hơi có chút hận sắt không thành thép ý vị ở trong đó kia cũng không phải chiến vẫn là chiến ân giống như so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn một chút triển khai nói nói. vốn dĩ ta mang theo đại tranh tử muốn lui lại nhưng ta cảm thấy kia chỉ đại miêu miêu cùng phụ hoàng hảo xứng Liền tưởng lừa hắn về nhà. Ta liền hỏi một câu, sau đó đại tranh tử liền nổi điên, không biết tự lượng sức mình xông lên đi. Trận chiến đấu này trung quy là vô pháp tránh cho. Ứng cảnh đế yêu cầu, thịnh chiêu phi thường kỹ càng tỉ mỉ tiến hành rồi triển khai. Cùng chấm hảo xứng. Cảnh đế nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới, nay trong đó còn có chuyện của hắn. Đúng vậy, khí phách thông minh lại ôn nu, hơn nữa hắn thật sự hảo xoái. Cùng đại tranh tử là hoàn toàn không giống nhau miêu mễ. đại tranh tử cùng hắn đánh lên tới chính là cho rằng ta muốn dưỡng khác miêu mễ cho nên ghen tỵ thịnh chiêu lúc này nhưng thật ra thực đã hiểu vậy ngươi đem đại miêu mễ lửa đã trở lại sao cảnh đế tuy rằng không biết con của hắn là thấy thế nào ra một con đại miêu mễ có như vậy thật tốt đẹp phẩm chất nhưng ngẫm lại hắn dưỡng đại tranh tử khả năng tiểu bằng hưu thế giới cùng hắn loại này người trưởng thành chính là không giống nhau đi chính mình lý giải không được liền không cần ý đồ đi mạnh mẽ lý giải trực tiếp nghe kết quả thì tốt rồi còn nữa nói kỳ thật quan trọng cũng không phải miêu mễ là chính mình ở nhi tử trong lòng hình tượng khí phách lại ôn nhu, thông minh lại xoáy khí chính mình cái này lao phụ thân tựa hồ đương đến còn rất thành công yêu ai yêu cả đường đi trông thấy này chỉ đại miêu mễ cũng chưa chắc không thể không có đại khái đây là một con đam mê tự do miêu mễ bất quá đại tranh tử cùng hắn không đánh không quen nhau hiện tại cùng hắn chơi đến nhưng hảo đại miêu mễ là học nông viện bên này hoàn toàn xứng đáng miêu lao đại muốn thật là bị mang về hoàng cung thật đúng là không nhất định có hiện tại quá đến dễ chịu. Thịnh Chiêu suy nghĩ cẩn thận lúc sau cũng liền không bắt buộc. Ngươi cùng Đại Tranh Tử giao hữu thật đúng là kỳ kỳ quái quái, bất quá cũng xác thật khả khả ái ái. Ngươi phải đợi Đại Tranh Tử cùng nhau, vẫn là chúng ta đi trước. Cảnh Đế xem Thịnh Chiêu hận không thể ở chính mình trong lòng ngực nằm liệt thành một đống tiểu bùn mệt mỏi bộ dáng, không nhìn xuống hỏi thượng một câu. Chúng ta đi trước đi? tiểu Minh Tử sẽ dẫn hắn trở về. Hắn mệt mỏi quá, một khác cũng không nghĩ ở bên ngoài nhiều đái. Cảnh đế ôm vào trong lòng ngực béo nhi tử, không nói chuyện nữa, trực tiếp lên xe ngựa. Thịnh Chiêu hoa ở cảnh đế trong lòng ngực, theo xe ngựa tiến lên mang đến lay động tiết tấu, thực mau chịu đựng không nổi ngủ đi qua. Phần 89 Cảnh đế trên tay cố ý cho hắn chuẩn bị mật tông thủy, thậm chí đều còn không có tới kịp uy đi ra ngoài. Hôm nay thật là mệt muốn chết rồi. Phân phó phòng bếp đi trước chuẩn bị bữa tối. Cảnh đế ôm thịnh Chiêu tiến phòng ngủ thời điểm không quên dặn dò lương hữu tư. đem đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự thịnh chiêu phóng tới trên giường cảnh đế tự mình cho hắn lau khô mặt cùng tiểu thủ tiểu cước làm hắn ngủ đến thoải mái điểm hiện tại cũng không chú ý chờ cơm nước xong lại ném đến trong phòng tắm hảo hảo tẩy tẩy hiện tại liền trước không lăn lộn hắn lập tức phải dùng thiện cảnh đế cũng không đổi địa phương liền ở mép giường nhìn nhà mình ngủ say tiểu trư. thế nhưng cũng không cảm thấy nhàm chán cảnh đế nhìn trong chốc lát dứt khoát tìm quyển sách ỉ ở mép giường tống cổ thời gian thuận tiện bồi béo nhi tử ngủ Phien song non nửa buồn thời điểm đại tranh tử đã trở lại một cái màu cam miêu miêu trùng thẳng tóc nhằm phía cảnh đế phụ tử hai phương hướng cảnh đế thấy được nhiều bình tĩnh cực kỳ liền mặt mày đều lười đến động một chút quả nhiên đại tranh tử nghe nghe nhà hắn béo nhi tử liền thuần thục đoàn thành một đoàn hòa đoà ở hắn đầu biên một lớn hai nhỏ đọc sách đọc sách ngủ ngủ nhưng thật ra rất hài hòa hoàng thượng đồ ăn chuẩn bị tốt đại khái non nửa cái canh giờ thời gian lương hữu tư chậm rãi tiến lên. Sáng tỏ nhi, lên ăn cơm, ăn xong rồi ngủ tiếp. Cảnh đế bung thư, xoa bóp béo nhi tử viên vành hai. Muốn ăn cơm sao? Chẳng sợ trong lúc ngủ mơ, thịnh chiêu bắt giữ tử ngữ mấu chốt năng lực cũng không có mất đi. Dân dĩ thực vi thiên, nếu là vì ăn cơm, hắn có thể trước tỉnh vừa tỉnh, hoán một chút ngủ tiếp. Đúng vậy, muốn ăn cơm? Mau đứng lên, cho ngươi chuẩn bị đại giò. Cảnh đế tiếp tục tăng giá cả. Ai hắc, đại giò. Xem ra hắn phụ hoàng là đem làm hắn ăn nhiều rau xanh trừng phạt quên mất. Thịnh chiêu trăm triệu không nghĩ tới còn có bực này chuyện tốt. Chạy nhanh lên, đừng chờ lát nữa dây dưa dây cả, làm hắn phụ hoàng lại nhớ tới đã có thể không ổn. Như vậy nghĩ, thịnh chiêu một cái xoay người liền nhanh nhẹn bỏ lên. Đi, phụ hoàng, ăn cơm. Vừa rồi còn không hiện, ngủ quá vừa cảm giác, liền phá lệ nói bụng. Hành, đi. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, hai tử nguyện ý chủ động ăn cơm. Đương cha mẹ tựa hồ đều bản năng cao hứng, căn bản luyến tiếp cự tuyệt. Chẳng sợ thịnh chiêu ngày thường ở ăn cơm thượng là cái phá lệ làm người bất lo hài tử, cũng không ngoại lệ. Một bữa cơm thịnh chiêu ăn miệng bóng nhẫy hơn nữa ngoài ý muốn không có nhiều hơn rau xanh. Thật là kinh hỉ, vui sướng gấp bội. Thịnh chiêu một bữa cơm xuống dưới tươi cười liền không có đi xuống quá. Hán phụ hoàng khẳng định là đau lòng hắn, đều quên muốn tiếp theo trừng phạt hắn, ngại con lệnh trí hôn cũng bất quá như thế. Thịnh chiêu vui sướng lại đắc ý tuy rằng hắn phụ hoàng nếu hai ngày này một hai phải hắn ăn rau xanh hắn cũng không dám phản kháng, nhưng có thể tránh thoát đi, hắn cũng sẽ không ngây ngốc hướng lên trên tàu A. Mặc kệ hắn phụ hoàng là thật quên mất, vẫn là giả quên mất. Ở hắn nơi này, hắn giống nhau dựa theo thật sự quên tới xử lý. Phụ hoàng, ngươi còn không có phê xong tấu chương có phải hay không? Ăn uống no đủ, trước đây ký ức liền rõ ràng đi lên. Hắn phụ hoàng chính là sờ cá qua đi bồi hắn. Đúng vậy. Phụ hoàng hiện tại muốn tiếp tục đi phê sổ con. ngươi là muốn tiếp tục ngủ vẫn là bồi phụ hoàng. Lời nói là nói muốn hắn bồi chính mình phê sổ con, bất quá hắn tiểu tể tử một cái kỳ thật cũng không giúp được gì. Bất quá nên đậu vẫn là muốn đậu một câu, bằng không tổng cảm thấy chính mình mệt. Bồi phụ hoàng A, chúng ta nói tốt. Thịnh chiêu ngủ quá vừa cảm giác, lại ăn nó cơm. Kỳ thật lúc này đã không sai biệt lắm hoãn lại đây. Đừng nói bồi hắn phụ hoàng phê sổ con, chính là giúp hắn phụ hoàng phê sổ con cũng không có vấn đề gì. Hành, kia đi thôi. Nếu tiểu cu ly muốn chui đầu vô lưới, chính mình cái này đương người phụ hoàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt không phải. Phụ hoàng, ngài cùng mẫu phi bên kia là nói như thế nào a? Thịnh chiêu bồi cảnh đế đi đến thư phòng trên đường, đột nhiên lại nhớ tới cái này. Hắn nhưng thật ra không lo lắng hắn phụ hoàng giải quyết không được, chính là khá tò mò hắn phụ hoàng là như thế nào giải quyết. An ngay nói thật. Sau đó nói cho nàng, chấm sẽ dùng nam nhân phương thức tới giải quyết, làm nàng lần này không cần nhúng tay. Cảnh đế đương nhiên cũng có thể gạt Minh Quý Phi, nhưng là thịnh chiêu là bọn họ hai người hải tử. Cảnh đế tưởng, Minh Quý Phi nhất định không hy vọng chính mình đối chuyện của con không hay biết. Cho nên vẫn là cố ý tìm thời gian cùng Minh Quý Phi nói toàn bộ sự tình, tiền căn hậu quả, bao gồm kế tiếp trừng phạt, đều nhất nhất nói rõ. Ngay lúc đó Minh Quý Phi là nói như thế nào tới. Tiểu bằng hưu đối không biết mới mẹ đổ vật luôn là tò mò. Như vậy cũng hảo, hung hăng phạt hắn một lần, hắn lần sau cũng không dám. Chính là trừng phạt thời điểm ngại nhưng đừng không thể nhận tâm, từ phụ nhiều bại nhi. Chê cười, hắn sẽ là cái loại này không thể nhận tâm người. Quý phi thật là nhiều lo lắng. phu hoàng, ngài chiêu này vô chiêu thắng hữu chiêu dùng đến cũng thật hảo. Thịnh chiêu giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ chính mình học được. Đừng bần, đi theo chấm kéo ma đi thôi. Không không không, phu hoàng, chuẩn xác mà nói, là ta nhìn ngài kéo ma. Thịnh chiêu sửa đúng cảnh đế dùng từ. Chấm xem ngươi là thảo đánh. H -h -h. Chương 97 Đệ 97 chương. Mẫu Phi, tiểu bảo bối của ngươi đã trở lại, ngươi tưởng ta sao? Thịnh chiêu thượng xong cùng ngày chương trình học, không dám chỉ hoãn, ngoan ngoan về nhà. Tính lên từ chiều hôm đó chạy trốn đến bây giờ, liền đầu mang đôi như thế nào cũng có cái hai ngày, lại trốn ở đó liền không lễ phép. Đến lúc đó hắn phụ hoàng thật vất vả giúp hắn hống tốt Mẫu Phi nói không chừng đều không dùng được. Thường A, tưởng ngươi có phải hay không lại muốn liền trộm mang lấy? Thịnh chiêu trở về thời điểm Minh Quý Phi chính nhàn nhã nằm ở ghế che thượng hóng mát xem thoại bản, thích ý thật sự. Ngoài ý muốn ngoài ý muốn, phía trước đều là ngoài ý muốn, ta lần sau không dám. Thịnh chiêu hoặc quỳ nhận sai tư thế Phi thường thuần thủ. Không sợ hắn mẫu Phi lôi chuyện cũ, liền sợ hắn mẫu Phi làm lơ hắn. Con hảo, sự tình không có đến tệ nhất nông nỗi. Hừ, Minh Quý Phi từ từ lại lật qua một tờ thoại bản, rõ ràng đối nhà mình béo nhi tử lý do thoái thác cũng không tin tưởng. Đã đại khái biết hắn mâu phi thái độ, thịnh chiêu cũng không hoảng hốt. Rồi rồi đại tranh tử miêu miêu đầu, mau thượng, dưỡng miêu ngàn ngày, dùng miêu nhất thời. Có thể hay không hống hảo chúng ta hai áo cơm cha mẹ liền xem ngươi có đủ hay không ra sức. Kế tiếp là ăn sung mặc sướng, vẫn là ăn cỏ ăn chấu liền toàn xem ngươi. Đại tranh tử không phụ thịnh chiêu sở vọng, nhẹ nhàng nhảy lên minh quý phi ghế tre, hoa ở nàng trong tầm tay, dùng lông sủ xù miêu miêu đầu kiểu đà đà cọ minh quý phi tay. trong miệng còn phi thường phối hợp phát ra ngoan ngoãn miêu miêu kêu. hống người nghiệp vụ kia kêu, kêu một cái thuần thục minh quý phi vốn là không tức giận vừa rồi càng nhiều cũng là cường chống đậu đậu nhà mình béo nhi tử thôi hiện tại bị một con mèo con như vậy hống liền cường căng tức giận duy trì không nổi nữa chạy nhanh đêm này chỉ tiểu đà tinh ôm vào trong lòng ngực thuần bao còn chỉ huy mặt trời mùa xuân cấp thượng tiểu cá khô tiểu thịt khô hiển nhiên là cảm thấy ở bên ngoài hai ngày tiểu miêu miêu chịu khổ chịu tội yêu cầu hảo hảo bổ một bổ miêu miêu ra tay quả nhiên mọi việc đều thuận lợi thịnh chiêu lộ ra thắng lợi mỉm cười được rồi nàng mẫu phi cơ bản thu phục tám phần căn cứ hắn cùng hắn mẫu phi trưởng kỳ tác chiến kinh nghiệm hiện tại chỉ cần ứng phó xong cuối cùng một vòng hỏi chuyện liền tính quá quan vì phương tiện hắn mẫu phi hỏi chuyện thịnh chiêu hoa đến hắn mẫu phi một khắc sườn, cùng đại tranh tử một người một bên bảo vệ xung quanh minh quý phi uống xong rượu khó chịu không minh quý phi ở loát miêu chăm vội bên trong bất thời giờ quan tâm thịnh chiêu từng cái ân không khó chịu thậm chí cảm thấy đặc biệt hành khinh phiêu phiêu tinh lực dư thừa thịnh chiêu nghĩ nghĩ cẩn thận miêu tả chính mình lúc ấy uống xong rượu trạng thái nếu không phải sợ nói ra bị tấu kỳ thật thật là man thoải mái đó là vừa vặn lần này người bà ngoại nhưỡng rượu không có gì số độ cơ bản cũng liền mang theo cái mùi rượu phàm là lần này ngươi nếu là uống rượu số độ cao thượng như vậy một chút ngươi đều đến khóc minh quý phi tức giận chọc chọc béo nhi từ đại cai chán ta biết phù hoàng nói qua ta Ta biết sai rồi, lần sau thật sự không dám. Thịnh chiêu ngưỡng đầu to nhậm chọc nhầm nói, so vừa rồi đại tranh tử còn ngoan ngoãn. Ngươi phụ hoàng phạt ngươi làm việc phí sức đi. Minh quý phi xoa bóp thịnh chiêu cái mũi nhỏ, hỏi một câu. Ân, cấp thái tử ca ca tân trồi non rút thảo đi. Còn muốn ăn nhiều hơn rau xanh. Thịnh chiêu không dám dấu dếm, biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Phạt xong rồi. Minh quý phi biết tám phần là chịu xong phạt, béo nhi tử mới dám trở về. Nhưng cũng không chậm trễ nàng hỏi thượng như vậy một câu. ân phạt xong rồi. Bất quá phụ hoàng mặt sau trộm giúp ta cùng đi rút thảo. Thịnh chiêu nhớ tới hắn phụ hoàng, liền tiếu meo meo bám vào minh quý phi lỗ thai bên cạnh bổ sung một câu. Nàng liền biết, cảnh đế ở hắn béo nhi tử trước mặt chính là cái không gì nguyên tắc mềm lòng lao phụ thân. Tốt xấu lần này còn tính chống được, nên phạt cơ bản phạt đủ rồi. Không thể yêu cầu càng nhiều. Người phụ hoàng phát qua, chuyện này liền tính đi qua. Nhưng là không có lần sau. Đã biết sao? Minh Quý Phi chính xác. Biết biết, tuyệt đối không có lần sau, ta bảo đảm. Thịnh chiêu đầu to điểm đến giống cái đang ở công tác chống bỏi, sợ đáp lại tốc độ chậm hắn Mẫu Phi liền thay đổi chủ ý. Hảo, Mẫu Phi liền tin tưởng ngươi nói. Đương nhiên, lần này sự tình Mẫu Phi cũng có sai. Ngươi vẫn là cái tiểu nhái con, Mẫu Phi lúc ấy chỉ lo cùng ngươi bà ngoại nói chuyện, xem nhẹ ngươi, không có đem ngươi xem trọng. Cho nên ngươi uống rượu trái cây sự tình Mẫu Phi cũng muốn phụ một bộ phận trách nhiệm. minh quý phi đối đại thịnh triều không thể không nói ở thịnh triều lập tức thân tử quan hệ là độc nhất phân bình đẳng khai sáng đúng vậy thịnh triều cảm thấy hắn mẫu phi thật là một cái phi thường có gan phân tích tự mình người bởi vậy nên được kêu, kêu một cái chân tình thật cảm ngại con à có chút lời nói mẫu phi có thể tự xét lại nhưng không đại biểu ngươi có thể như vậy quang minh chính đại nhận đồng ngươi nhiều lắm ở trong lòng yên lặng tán đồng một chút là được bằng không mẫu phi sẽ muốn tấu ngươi thì như loại này thời điểm đã biết sao Minh Quý Phi tự xét lại, là thật tự xét lại, nhưng là người khác không thể nói cái loại này. Cái này người khác bao gồm nàng chính mình thân ngãi con. Sách, hắn thật là khen hắn mẫu Phi khen sớm. Xem đi, này đều còn không có khen xong, hắn mẫu Phi liền lộ ra gương mặt thật. Thịnh chiêu biểu môi, giận mà không dám nói gì. Hiện tại đã biết. Thịnh chiêu thuần thuộc không lưng túi đầu. Bất quá thịnh chiêu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đề tài tiến hành đến nơi đây, lại căn cứ hắn mẫu Phi ngự khí biểu tình. thịnh chiêu trăm phần trăm xác định trộm rượu sự kiện đến đây liền chính thức hạ màn vui vẻ tâm quả nhiên minh quý phi trở tay ôm lấy thịnh chiêu ôm lấy hắn cùng nhau nằm hưởng thụ gió lạnh bóng cây thậm chí bắt đầu kế hoạch cơm chưa làm điểm cái gì hắn thích ăn cho hắn bổ bổ rốt cuộc một cái tiểu bằng hưu rút lâu như vậy thảo minh quý phi cái này đương mẫu thân vẫn là thực đau lòng tóm lại hảo nhất phái mẫu tử tử hiếu hòa thuận vui vẻ cảm động cảnh tượng ngại con a hỏi ngươi chuyện này nhi Minh quý phi không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên có điểm như vậy chút không có hảo ý ý tứ, làm cho thịnh chiêu mới vừa bùng đi không bao lâu tâm lại cảnh giác lên. Ngài nói, ta nhìn xem ta có biết hay không. Thịnh chiêu trả lời thật sự bảo thủ, cho chính mình lưu đủ rồi đừng lui. Ngươi nói ngươi lần này phạm chuyện này, ngươi thái tử ca ca có biết hay không. Muốn nói rõ quý phi sở dĩ ngày thường đối thịnh chiêu có đôi khi dám nuôi thả, một đại nguyên nhân chính là bởi vì nàng nuôi thả, còn có hài tử hắn cha cùng hắn ca nhìn chằm chằm. Lần này thịnh chiêu bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh nàng cũng không tin thái tử sẽ không biết. Nhưng là nếu hắn đã biết, tựa hồ lại không có gì động tác. Thái tử ca ca khẳng định biết ta. Thịnh chiêu đối này nhưng thật ra không chút nghi ngờ. Hắn cùng hắn phụ hoàng động tác như vậy lại nơi nào có thể giấu được hắn thái tử ca ca. Đương nhiên, cũng không có nghĩ tới muốn gạt là được. Nói đến nghe một chút. Minh Quý Phi rỗi rôi béo nhi tử, tỏ vẻ muốn nghe một chút hoàn chỉnh phiên bản. Mẫu Phi, người có phải hay không quên mất? Ta bị phạt rút thảo địa giới vẫn là Thái tử ca địa bàn A. Thái tử Kaka chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng khẳng định liền biết được thất thất bát bát không sai biệt lắm. Phu Hoàng lại không có phong khẩu, Thái tử Kaka muốn biết quả thực không cần quá đơn giản A. Thịnh chiêu sở tới mấy viên quả hạch, hồi đến không chút để ý. Người nói ta đều nhận đồng, ta không nghĩ ra chính là người Thái tử Kaka đã biết, như thế nào không có động tác đâu. Người Thái tử Kaka không giống như là như vậy dễ nói chuyện người A. Thịnh chiêu có thể nghĩ đến Minh Quý Phi tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chân chính là Minh Quý Phi không nghĩ thông suốt điểm vẫn là dừng ở trường phạt thượng. Phần 90 Mẫu Phi, ngươi bại lộ. Ngươi chính là muốn nhìn ta xui xẻo. Hừ. Hắn Mẫu Phi thật là lòng ngông dạ thú rắn giết tâm địa. Một cái phụ hoàng trường phạt hắn còn chưa đủ. Hắn Mẫu Phi cư nhiên hy vọng hắn phụ hoàng cùng thái tử ca ca phụ tử tề ra trận. Quả thực phát rổ. Ai nha, như thế nào sẽ đâu. Chúng ta này không phải việc nào ra việc đó sao. hơn nữa mẫu phi sẽ cứu người a minh quý phi ý từ ý tứ bổ cứu một chút đến nỗi tin hay không đó chính là nhà hắn béo nhi tử chính mình sự tình không ngươi sẽ không cứu ta ngươi chỉ biết cảm thấy phạt quá nhẹ thậm chí còn sẽ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi thịnh chiêu đu oán xem một cái nhà mình lao mẫu thân nói ra tình hình thực tế vạch trần nàng nói dối mẫu tử ba năm không đến mức liền điểm này hiểu biết đều không có cơm miệng trả lời ta phía trước vấn đề minh quý phi thẹn quá thành giận Bẻ quá thịnh chiêu nông nhỏ chính là một cái tắt đi xuống, trực tiếp vũ lực chấn áp. Xách, ngươi xem, làm hắn nói chúng rồi đi. Thịnh chiêu nội tâm không hề gợn sóng. Mẫu phi, thái tử ca ca nơi nào không có động tác. Hắn không có đi phụ hoàng nơi đó cho ta cầu tình, liền cũng đủ cho thấy thái độ A hơn nữa ta hai ngày này. Chương trình học bên trong cũng bí mật mang theo hàng lầu. Diệu sau thất đức rượu sau luận tính tiểu văn chương tiểu chuyện xưa đều nhiều vài thiên. Làm cho ta thiếu chút nữa đều phải cho rằng cổ nhân người đều tự quỷ. Chửi thầm về chửi thầm, lão mẫu thân nghi hoặc thịnh triêu vẫn là không dám không trả lời. Ta liền nói ngươi ca sao có thể khả năng không có động tĩnh, như vậy là được rồi. Được đến hồi phục minh quý phi cảm thấy mỹ mãn. Được rồi, chính ngươi đi chơi đi. Chờ lát nữa cơm trưa hảo ta làm mặt trời mùa xuân đi kêu ngươi. Chính mình lòng hiếu kỳ đã được đến thỏa mãn, béo nhi tử tác dụng liền không phải rất lớn. Có thể vứt bỏ. Mẫu phi. ngươi thật sự không cần ta lại bồi bồi ngươi sao ngươi chính là có ước chừng hai ngày không có nhìn thấy ta a thịnh chiêu chưa từ bỏ ý định muốn vì hắn cùng hắn mẫu phi ít ỏi mẫu tử tình lại nỗ một phen lực đi mau ngươi béo đô đâu ngăn trở ta phong thịnh chiêu có tâm hiển nhiên minh quý phi vô tình thả vô tình anh thịnh chiêu xoay người che mặt mà đi đại tranh tử xem nhà mình sạn phân chạy cũng từ minh quý phi thủ hạ tránh thoát mở ra đuổi theo thịnh chiêu phương hướng đi rồi Hai cái tiểu nhân đều đi rồi, Minh Quý Phi nhẹ nhàng cười, tiếp tục hưởng thụ chính mình nhàn nhã phu nhân sinh hoạt. Thịnh Chiêu cũng không phải cái đèn cạn dầu, ở nhà mình mẫu phi nơi này bị lạnh nhạt, liền phải ở địa phương khác bù trở về. Tỷ như hắn hoàng tổ mẫu nơi đó, lại tỷ như an phi nương nương nơi đó, này nhưng đều là hắn kiên cố hậu cung cơ sở. Đương nhiên đi ra ngoài tìm tồn tại cảm phía trước, vẫn là muốn đem nhà mình cơm chưa ăn trước rớt. Lúc sau Thịnh Chiêu liền lại bắt đầu quá nổi lên ngẫu nhiên đọc sách ngẫu nhiên viết chữ. liên tục tính thả bay tự mình vui sướng chơi đùa tốt đẹp sinh hoạt không nhiệt ngày nóng cũng ở như vậy vui sướng đi tới cuối nói cách khác thịnh chiêu hoàng trang hành trình mắt thấy liền phải kết thúc nên trở về hoàng cung Phu hoàng ngươi cảm thấy có hay không như vậy một loại khả năng ngươi mang theo hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi về trước cung ta cùng ca ca chờ mùa đông lại trở về chơi điên rồi thịnh chiêu chỉ cảm thấy xét đánh giữa trời quang chưa từ bỏ ý định dãy giùa hắn chính là nghe phụ cận nông gia người ta nói hoàng trang không ngừng mùa hè hảo chơi mùa thu có thể đánh quả tử thu hạt kê mùa đông có thể trảo điệu bắt thỏ tóm lại ngoạn nhạc hạng mục nhiều đi tốt xấu làm hắn đều thể nghiệm một lần đi hắn này yêu cầu miễn cưỡng cũng còn tính hợp lý đi Người đây là chuẩn bị tóm được một cái hoàng trang dốc hết sức kéo lông dê kia mùa thu hoa triển mùa đông suối nước nóng ngươi là đều không cần nhìn sao cảnh đế chỉ cần đem tồn tại khả năng tính nhất nhất bai ở thịnh chiêu trước mặt liền cũng đủ giao động thịnh chiêu cái gọi là kiên quyết không quay về quyết tâm Phu Hoàng, ta đều nghe ngươi. Quả nhiên vẫn là chính mình quá tuổi nhỏ, không biết trên thế giới còn có nhiều như vậy hảo ngọt đẹp. Gừng càng già càng cay, chân vẫn là thô hảo ôm. Vậy ngươi cũng thật ngoan. Cảnh đế rõ ràng đạt thành mục đích, lại mạc danh có chút vô ngữ. Chương 98 đệ 98 chương. Phu Hoàng, chúng ta đây cụ thể khi nào hồi cung A. Lấy thịnh chiêu đối này đó đại nhân hiểu biết, nói là lập tức, nhưng đại nhân nói chuyện không phải đều quen dùng khoa trương thủ pháp sao. hẳn là sẽ không lập tức thật sự hoàn toàn đi sáng mai liền khởi hành ngươi có yêu cầu cáo biệt tiểu bằng hưu tiểu động vật hôm nay nắm chặt cảnh đế lấy thực tế hành động nói cho thịnh chiêu đại nhân thế giới thực phức tạp không phải hắn một con tiểu hấu tể nói nói nhìn thấu là có thể nhìn thấu này cũng quá đuổi thịnh chiêu không phục lẩm nhẩm lầm nhẩm lầm nhầm. hắn phụ hoàng thật là quá mức cũng không chào hỏi một cái liền hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài hắn phụ hoàng như vậy thật là làm người ta khó khăn hại nhỏ giọng điểm nào Hiện tại còn sớm, ngươi chậm trễ nữa đi xuống, đã có thể thật sự không có thời gian. Đến lúc đó đừng trách ta không có nói tình ngươi. Hiện tại xác thật còn sớm, thịnh chiêu mới từ thịnh yến nơi đó lên lớp xong đi bộ lại đây tìm cảnh đế, nghiêm khắc tính lên, còn có ban ngày cho hắn chơi. Rốt cuộc thu thập hành lý loại chuyện này, như thế nào cũng lạc không đến trên người hắn đi. Ta đây đi rồi, chính ngươi chơi đi. Thịnh chiêu cũng biết hắn phụ hoàng nói đúng, lập tức vứt bỏ nhà hắn lao phụ thân, xoay người liền ra bên ngoài chạy. nhà hắn hoàng đế cha gì thời điểm đều có thể chơi hoàng trang bên này tiểu đồng bọn trong khoảng thời gian ngắn chính là không hảo thấy sự có nặng nhẹ nhanh chậm tạm thời là không rảnh lo hắn lao phụ thân rồi cảnh đế nhìn thịnh chiêu hấp tấp tiểu bóng dáng cười nhạt một tiếng còn chính hắn chơi nói nói gì vậy nào hồi hắn lại đây không phải làm chính mình bồi hắn chơi con tuổi nhỏ nhưng thật ra chơi hảo một tay chỉ hiệu bảo ngựa thật là tiền đồ thịnh chiêu đầu tiên là tìm hắn ở hoàng trang nhận thức dân bản xứ tiểu đồng bọn cáo biệt Cha ta lâm thời mới nói cho ta ngày mai liền phải về nhà, chúng ta chiến tranh trò chơi chỉ có thể các ngươi trước chơi, chờ sang năm lúc này, nếu ta còn có thể lại đây, ta lại về đơn vị A. Nói lên cái này thịnh Chiêu liền tiếc nuối vô cùng. Chiến tranh trò chơi là dân bản xứ tiểu đồng bọn dạy hắn, đơn giản tôi nói, nông gia tiểu hài nhi, tinh lực tràn đầy, nhân số lại nhiều. Dứt khoát tổ chức lên, chia làm hai phái, chơi cảnh phỉ đối chiến. đến nôi thắng lợi trái cây liền xem cùng ngày bọn họ trong tay tài nguyên phong phú trình độ luận khởi cái này thịnh chiêu lúc ban đầu có thể vô cùng gia nhập bọn họ đội ngũ trừ bỏ hắn hồn nhiên thiên thành chơi giả khí chất ở ngoài chủ yếu liền ở chỗ hắn ra tay rộng rãi thỏa thỏa tài nguyên giả thuộc về là mang vốn bảo đoàn an ngon hảo ngoạn thậm chí hắn túi tiền phòng tiểu kim heo tiểu kim miêu đều là hắn tân nhận thức tiểu đồng bọn khó gặp thứ tốt thịnh chiêu ở trong trò chơi này đã từ lúc ban đầu phụ trách chạy chân tìm hiểu tin tức tiểu lâu la Địa vị tăng lên tới mang 4-5 người tiểu đoàn đội tiểu đầu mục, Thịnh Chiêu rất tin, lại cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định có thể bắt lấy một phương thủ lĩnh vị trí. Đáng tiếc, thượng vị kế hoạch trực tiếp chém eo. Hành, ngươi hôm nay còn tưởng chơi sao? Nếu là tưởng chơi lời nói, hôm nay phá lệ làm ngươi đường một hồi lao đại. Thịnh Chiêu tiểu đồng bọn vẫn là thực giảng nghĩa khí. Ngày thường Thịnh Chiêu không có cái giá, đại gia chơi đến rất vui sướng, còn phải Thịnh Chiêu không ít chỗ tốt. Hiện tại Thịnh Chiêu đều phải đi rồi. cũng không phải không thể thỏa mãn một chút hắn tâm nguyện. Rốt cuộc thịnh chiêu tưởng thượng vị tâm thật là cũng không che lấp, chơi đến tốt tiểu đồng bọn liền không có không biết. Hôm nay không chơi, ta chính là tới tìm các ngươi cáo biệt, các ngươi chính mình chơi đi. Ta muốn thừa dịp còn chưa đi, lại đem thôn trang dạo một vòng. Tuy rằng thực tâm động, nhưng là thời gian không cho phép. Hơn nữa đi cửa sau thượng vị tính cái gì bản lĩnh, xem hắn năm sau danh chính ngôn thuận cho hắn đem lao đại vị trí đoạt lấy tới. kia cũng đúng, vậy ngươi đi thôi. Sang năm thấy lạ. Tiểu Nam Hải chi gian chính là như vậy sảng khoái, những cái đó lưu luyến chia tay khó xá khó ly cảnh tượng căn bản sẽ không xuất hiện. "Ấn bọn họ nói, lại không phải không trở lại, sang năm liền lại gặp được, có gì hảo luyến tiếp. Tiểu đồng bọn thu phục, kế tiếp để cho thịnh chiêu canh cánh trong lòng, chính là học nông trong viện kia một sân gà vịt thịt cá. "Như vậy hoa bát, như vậy đáng yêu, như vậy mồ mỡ, thật là làm người ngấm lại, tưởng niệm nước mắt liền ngăn không được từ khỏe miệng chảy xuống tới." Ai Lại đi xem một cái đi. Hán tiểu đồng bọn sang năm gặp mặt vẫn là hiện giờ tiểu đồng bọn. Nhưng là này đó tiểu khả ái, chờ sang năm tái kiến thời điểm, đã có thể tất cả đều là tân gương mặt lạc. Nay một đám tiểu khả ái năm nay khẳng định liền đều sẽ đi tạo phúc những người khác đại cái bụng lạc. Như vậy nghĩ, Thịnh Chiêu cũng liền lên đường hướng học nông viện đi. Hôm nay không biết là quản sự lười biếng, vẫn là có cái gì đặc thù nuôi dưỡng phương pháp, sở hữu da cầm gia súc đều bị nhốt ở từng người quyền quyền. tựa hồ là ở chuẩn bị dưỡng thu mỡ thịnh chiêu cũng không quá xác định thịnh chiêu tìm cái an toàn địa phương đôi tay giao điệp ghé vào trúc ly thượng nhìn chằm chằm này đó đáng yêu dự trữ lương phát ngốc tứ hoàng tử ngài đang xem cái gì đâu đầu bếp vừa vặn ra tới chọn lựa bữa tối nguyên liệu nấu ăn liền thấy được lớn lên ở trúc ly thượng tiểu chủ tử ta đang xem bọn họ cuối cùng sẽ tiến ai bụng thịnh chiêu lười biếng nói lại là lời nói thật hắn nhiều lắm chính là đêm nay lại ăn một đốn Lúc sau liền không cái này có lộc ăn, cũng không biết cuối cùng sẽ tiện nghi ai. Tứ hoàng tử ngài xem xem đêm nay muốn ăn cái gì tùy tiện chọn, đêm nay tiểu nhân cho ngài hảo hảo bộc lộ tài năng. Đầu bếp trải qua phía trước đại Nga sự kiện, đã cùng thịnh chiêu mấy cái tiểu hoàng tử thành lập bước đầu hữu nghị. Nghe thấy thịnh chiêu nói như vậy, lại kết hợp chính mình thu được mệnh lệnh, không sai biệt lắm cũng đoán được thịnh chiêu bọn họ là phải đi về. hắn tốt xấu cũng là trưởng ngưỡng, ăn cái gì vẫn là có thể làm chủ. Quen biết một hồi. Làm đốn ăn ngon đưa tiễn cũng là ứng có chi nghĩa. Gà vịt ngỗng đều ăn qua, cá cũng ăn không ít. Nếu không đêm nay tới cái đại, tới chỉ tiểu dê con thế nào? Nói lên cái này, thịnh chiêu đã có thể có hứng thú. Lại nghèo không thể nghèo bụng, lại khổ không thể khổ miệng. Luyến tiếc về luyến tiếc nên ăn quyết không thể nhu nhược. Thành, liền tiểu dê con. Tiểu sơn dê cùng tiểu thị xuyến an bài nướng thượng, lại hầm cái tiểu dương canh. Bảo quản ăn ngon. Tuy rằng hiện tại không xem như An dương tốt nhất thời tiết. nhưng miễn cưỡng cũng coi như nhập thu, một hai phải ăn cũng không phải không được. Vấn đề không lớn. Hành, đi đi đi, chào Dương đi. Thịnh chiêu là cái chờ không được tính nôn nóng, đầu bếp đều đem tiểu Dương 18 ăn ăn bài hảo, hắn cảm thấy hiện tại liền không thể làm chờ, dù sao cũng phải làm chút cái gì, trong lòng mới thoải mái. Vì thế thịnh chiêu lại hiệp trợ đầu bếp bắt giữ đêm nay nguyên liệu nấu ăn tiểu dê béo, cũng vui sướng đưa hắn thượng lộ, lúc này mới dạo tới dạo lui đi tìm chuyến này cuối cùng một cái tiểu đồng bọn đi. Chính là phía trước từng đánh nhau, hắn vẫn là ý đồ dụ dỗ, nhưng là lừa gạt thất bại đại mèo đen. Thịnh chiêu sau lại từ học nông viện quản sự nơi đó đã biết, đại mèo đen nhân ra có một cái khí phách tên gọi đại lão hổ. Này một mảnh miêu miêu đều về hắn quản. Ngày thường đại lão hổ cũng không phải vẫn luôn đái ở học nông viện, còn sẽ đi ra ngoài tuần tra đi săn. Cho nên thịnh chiêu cũng không biết hôm nay có thể hay không tìm được đại lão hổ. Rốt cuộc nhân ra trăm công ngàn việc, cùng chính mình loại này nhàn nhãi con không giống nhau. tưởng là như vậy tưởng đi vẫn là phải đi một chuyến đi tìm liền tính cuối cùng không tìm được ít nhất kết thúc tâm ý nhớ tới cũng không như vậy tiếc mới bất quá thịnh chiêu hôm nay vận khí khả năng xác thật chẳng ra gì ở ngày thường đại lao hổ thường xuyên sẽ lui tới địa phương đi dạo cài biến cũng không tìm được đại lao hổ bản tôn nhiều lắm tìm được mấy cây không biết khi nào đánh rơi miêu mao thịnh chiêu thiếu chút nữa động đem đại tranh tử ôm lại đây tìm miêu tâm tư rốt cuộc nhân ra là đồng loại khả năng tương đối hảo giao lưu Miêu miêu cùng miêu miêu chi gian có một ít nhân loại không biết đặc thù liên hệ phương thức cũng nói không chừng. Bất quá phía trước ra tới thời điểm không chuẩn bị, không mang lên đại tranh tử, hiện tại lại trở về, một đi một về, ngẫm lại liền hảo phiền thoái. Thịnh chiêu liền cũng nghỉ ngơi này phân tâm tư. Tính, nếu chủ động xuất kích không được, vậy thủ cây đãi miêu hảo. Dù sao đây cũng là cáo biệt cuối cùng đứng. Nói không chừng hắn còn có thể thuận tiện cọ thượng nữa tối đệ nhất khẩu đầu. Quả nhiên, đổi cái góc độ xem thế giới. Thế giới nơi trốn là tốt đẹp. Thịnh chiêu tìm người cho hắn nâng cái trúc ghế nằm, tìm cái bóng cây bao trùm râm mát địa phương mang lên. Lại cận thủy lâu đài làm đầu bếp cho hắn chuẩn bị một ít tiên hương xốp giòn đồ ăn vặt, lại móc ra một quyển hắn ca cho hắn chuẩn bị tiểu nhân thư, một cái lâm thời hưu nhàn khu liền chế tạo hoàn thành. Phần 91 Bất quá giống như thiếu điểm cái gì? Thịnh chiêu béo đô đô ngón tay câu lấy thịt mùm mút tiểu cảm, minh tư khổ tưởng. Đã biết, tiểu cá khô. thịnh chiêu lại tìm đầu bếp muốn tạc đến xốp giòn tiểu cá khô vòng quanh ghế nằm bảy cái tiểu cá khô trận lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bò lên trên ghế nằm nằm có này đó tiểu cá khô liền không phải đơn thuần thủ cây đái miêu mà là có kế hoạch có mục đích xuất kích cùng săn thú kỹ thuật hàm lượng lập tức liền lên đây bất quá hôm nay đại lão hổ đại khái thật sự rất bận thịnh chiêu ăn xong rồi đồ ăn vặt đại lão hổ không có tới xem xong rồi tiểu nhân thư đại lão hổ vẫn là không có tới chờ thịnh chiêu mơ màng sắp ngủ đều muốn thu thập thu thập tiểu cá khô chạy lấy người, về nhà uy đại tranh tử thời điểm, cuối cùng chờ tới quen thuộc miêu miêu miêu. Đại lão Hổ, tới. Thịnh Chiêu một cái giật mình ngồi dậy, chiêu Đại lão Hổ vô vô không ghế nằm. Đại lão Hổ trong khoảng thời gian này cùng Thịnh Chiêu đã hôn thật sự chín, không biết là nghe hiểu Thịnh Chiêu nói, vẫn là xem đã hiểu Thịnh Chiêu động tác. Tóm lại cuối cùng là như Thịnh Chiêu mong muốn, nhảy lên ghế nằm, ngồi sổm ngồi ở Thịnh Chiêu bên người. Tại đây phía trước, Còn không quên vui lòng nhận cho Thịnh Chiêu cống hiến tiểu cá khô. Tiểu lão hổ, ta ngày mai liền đi lạc. Trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi mang theo ta cùng đại tranh tử chơi a. Thịnh Chiêu không nhịn xuống rối tay sờ sờ đại lão hổ mượt mà ngâm đen ma mà mau. Cũng may lão hổ được, tùy tiện Thịnh Chiêu thượng thủ, cũng không chậm trễ hắn ăn tiểu cá khô. Miêu ô, lần sau còn mang các ngươi chơi. Đại tranh tử khả năng còn không biết chúng ta phải đi. Ngươi muốn hay không đi tìm nó chơi a? thịnh chiêu yên lặng lão hổ miêu miêu đầu nhẹ giọng kiến nghị hắn thật là vì miêu miêu giao hữu dầu thúi ruột miêu miêu không đội ta trước bồi bồi ngươi cuối cùng thịnh chiêu cũng không biết đại lão hổ rốt cuộc có hay không đi tìm đại tranh tử tới một hồi cuối cùng phong túng dù sao cùng ngày đại lão hổ là bồi hắn ở ghế che thượng nằm nửa buổi chiều thậm chí còn đoa ở trong lòng ngực hắn bồi hắn tiểu ngủ một cái ngủ trưa ăn xong vào lúc ban đêm tiểu dê con ngày hôm sau sáng sớm thịnh chiêu đã bị đóng gói tắc lên xe ngựa Bao lớn bao nhỏ hồi cung đi. Hô, quả nhiên ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó A ta hảo tưởng chúng ta minh hoa cung Nga thịnh triều tiến minh hoa cung liền bắt đầu đông đi dạo tây đi một chút, bận rộn vô cùng. Đầu tiên, chúng ta minh hoa cung như thế nào cũng không thể xưng lại ổ chó. Tiếp theo, người lúc ấy an vạ hoàng trang sinh ly tử biệt không chịu đi thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. Minh Quý Phi vô tình chọc thủng hắn. Không cần để ý những chi tiết này, nói nữa. trước khác nay khác hy vọng mẫu phi ngươi có thể hiểu biết một chút thịnh chiêu con tiểu thịt tay điếu thư túi viên đôn đôn một cái đáng yêu cực kỳ chính là minh quý phi không cảm thấy đáng yêu chỉ cảm thấy tay ngứa chương 99 mươi chín chương mẫu phi mới vừa hồi cung liền tấu nhai con này không may mắn a thịnh chiêu nhìn ra nhà hắn mẫu phi ý đồ cuốn quýt tự cứu vãn một câu đều sợ chính mình thân tao độc thủ con tuổi nhỏ ngươi còn rất chú ý còn biết các không may mắn Minh quý phi đều bị nhà mình nhi tử tiểu cơ linh chọc cười. Cái này tiểu béo nhãi con, vì không bị đánh, là nói cái gì đều có thể nói được xuất khẩu a Nơi nào nơi nào, chủ yếu là mẫu phi giáo đến hảo. Lời nói và việc làm đều mẫu mực, được lợi không ý ta. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn mẫu phi một năm muốn tràn ra đi nhiều ít dầu mẹ tiền, nghe nói còn tài đại khí thô nắn bù tắt kim thân. Thịnh chiêu cũng không dám kể công, đặc biệt là hắn mẫu phi công lao, lại cho hắn mười cái lá gan, hắn cũng không dám đoạt. Tuy rằng giống như bị ngươi khích lệ, nhưng ta cũng không có thực vui vẻ, thậm chí càng muốn tấu ngươi, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Minh Quý Phi trực giác con của hắn có vấn đề, chính là lại không có tìm ra sơ hở, buồn rầu phi thường. Tưởng tấu ta liền tưởng tấu ta, lại không phải không cho tấu. Nhạ, tấu đi. Thịnh chiêu một liêu và áo, chu lên chính mình mượt mà mông nhỏ, mắt to một bế, vẻ mặt thấy chết không sờn. Thiên muốn trời mưa, nương muốn đánh người, đều là ngăn không được. Sớm chết sớm siêu sinh, miễn cho hắn nương nhớ thương. Nói nữa, đổi cái góc độ tưởng, tốt xấu hắn nương tưởng tấu hắn còn cấp lo lắng tìm lý do. Như thế nào cũng có thể tìm ra điểm tình thương của mẹ cạn, hắn một cái đương nhân nhi tử, phải học được thấy đủ. Thịnh chiêu chính mình đem chính mình cấp cờ tờ vờ hảo, liền bị đánh đều cam tâm tình nguyện đi lên. Nhân gia cổ nhân vì người trong nhà vui vẻ đều có thể thải y hề ngu thân, so sánh với tới, hắn cống hiến cái mông nhỏ cũng không tính cái gì. Dù sao hắn Mâu phi cũng sẽ không hạ tử thủ. Minh quý phi bị thịnh chiêu thình lình xảy ra hiểu chuyện lộng lốc. Kỳ thật Mâu phi cũng không phải một hai phải tấu người ý tứ. Minh quý phi lấp bắp, cư nhiên có điểm ngượng ngùng. Ai nha, béo nhi tử như vậy có rất nộ, có vẻ tưởng tấu hắn chính mình nhiều ít có điểm vô cớ gây rối. Tiêu ngài rốt cuộc tấu không tấu a, không tấu nói ta có thể đi a. Thịnh chiêu lắc lắc mông nhỏ, vẻ mặt ta đều nhìn tấu ngươi, đảo cũng không cần phải tiếp tục chứa đi tiểu biểu tình. Con đừng nói. Duy trì tư thế này còn rất mệt, phi eo. Hắn mâu phi nếu là thiện tâm quá độ không nghĩ tấu, hắn đã có thể thật triệt. Bạch bạch bạch. minh quý phi không nói nữa, giơ tay dối thịnh chiêu tiểu thí thì chính là một trận bùm bùm. Kia tư thế, kia động tác, vừa thấy chính là thuần thục ngành nghề, ngày thường không thiếu tấu. Ngượng ngùng là một chuyện, nhưng nhà hắn béo nhi tử đều đưa tới cửa, không tấu một đốn tổng cảm thấy không thể nào nói nổi. Ai xong tấu thịnh chiêu vô vô mông nhỏ, đi rồi. Đánh xong. Hán mô phi hẳn là thần thanh khí sảng, tạm thời đại khái sẽ không tiếp tục tới tìm chính mình phiền thoái. Chính mình miễn cưỡng cũng coi như là xá thí thí cầu bình an. Đều mau bữa tối, người muốn đi đâu nhi? Lúc này mới hồi cung ngày đầu tiên liền phải đêm không về ngủ không thành. Không đi xa, ta liền đi xem nhà chúng ta sơn trà quả. Thịnh chiêu thanh âm rất xa truyền đến. Thịnh chiêu là có sơn trà, minh hoa cung này hai viên là minh quý phi mới vừa tiến cung thời điểm di tại lại đây, đã kết đã nhiều năm quả tử. hiện giờ đúng là thịnh quả kỳ sướng tại xuất phát đi hoàng trang trước thịnh chiêu liền nhớ thương thượng đối thịnh chiêu mà nói cùng đồ ăn móc nối ký ức là lâu dài nhất liền tính nhất thời quên mất cũng thực dễ dàng một lần nữa kích phát tỉ như này hai cây sơn trà phía trước ở hoàng trang chơi đến quá vui sướng mới mẻ ăn uống đều nhiều thịnh chiêu đều mau quên mất nhưng là một hồi tới chết đi ký ức liền bắt đầu công kích thịnh chiêu nếu nghĩ tới phải hảo sinh đi nhìn thượng vài lần bằng không trong lòng lao nhớ thương Thịnh chiêu trước kia mới vừa học leo cây thời điểm, võ thị vệ không làm hắn bỏ minh hoa cùng cây sơn trà, rốt cuộc khi đó thịnh chiêu leo cây kỹ thuật quá cùi bắp, cây sơn trà lớn lên lại cao lớn điểm, là khi đó thịnh chiêu làm phản không dạy nổi thụ. Bất quá nay đã khác xưa, thịnh chiêu hiện giờ đã là đi hoàng trang chuyên môn tiến tu quá leo cây kỹ thuật ngái con. Không khoa trương nói, đừng nói chỉ là kẻ hèn hai cây cây sơn trà, trong hoàng cung một nửa cây cối hiện tại đều ngăn không được nữ cố lộc thịnh chiêu chiêu. minh hoa cung sơn trà quả lớn lên ở hậu viện góc thịnh chiêu tiến lên vừa thấy không hổ là nhà hắn sơn trà chính là tranh đua Vang ngóng ánh cũng không phải không có như vậy hoàng kỳ thật là thiên màu vàng nhạt quả tử treo đầy chi đầu được mua thịnh cảnh hoàn toàn là tương lai nhưng kỳ thịnh chiêu ba lượng hạ soạt lên cây chọn mấy viên lớn lên nhất thuận mắt kéo xuống dưới tuy rằng biết này đó quả tử còn không có hoàn toàn thành thục nhưng là nếm thức ăn tươi dục vọng ngăn cản không được sau đó sau đó thịnh chiêu liền nếm tới rồi quả đắng không phải toan quả chính là cái loại này thâm nhập thậm chí chạm đến linh hồn toan thịnh chiêu lướt qua một ngụm liền hoàn toàn mất đi biểu tình quản lý một chương tiểu béo mặt vặn vẹo đến giống chỉ quỷ võ sư phó ngươi tưởng nếm thử năm nay mùa thu đệ nhất viên sơn trà sao thịnh chiêu từ sơn trà diệp dò ra một viên mao mao đầu nhiệt tình tiếp đón canh giữ ở dưới tảng cây võ thị vệ thứ tốt đương nhiên muốn cùng nhau chia sẻ tứ hoàng tử ngài ăn nhiều một chút Võ thị vệ không mắc lửa, bốn lạng đẩy ngàn cân liền cấp chắn trở về. Tiểu chủ tử A, tuy rằng ngài vừa rồi là tránh ở trên cây an toàn quả tử, nhưng là thật sự tránh không khỏi ti chức như vậy người tập võ. Lui một vạn bước nói, ti chức không nhìn thấy ngài vừa rồi bị toan thành nhăn rún gió tiểu ngật đáp bộ dáng, ti chức cũng sẽ không tự thảo toan đan A. Rốt cuộc, liền tính không có đôi mắt, ti chức còn biết thưởng thức. Này Sơn trả quả như thế nào cũng còn muốn một tháng mới có thể trường hào đi. Nhà hắn võ thị vệ không hảo lửa. Trước kia võ thị vệ chính là hắn nói gì chính là gì. Đừng nói toan sơn trà, ngươi chính là cho hắn tắc cái tiểu khổ quất, hắn đều có thể không nói hai lời, mặt không đổi sắc tâm không nhảy ăn xong đi. Võ thị vệ không thích, hắn ca cùng hắn phụ hoàng nhất định thích. Đến nỗi hắn mẫu phi, hắn không dám làm nàng thích. Chờ một chút đi, hắn mẫu phi tạm thời không có cái này có lộc ăn. Thịnh chiêu tìm được tiếp bản coi tiền như rác, liền hoàn toàn buông ra tay chân, vén lên chính mình và áo Bắt đầu mãn đại thụ tìm kiếm chính mình để mắt quả tử. Cái này viên, cái này đại, cái này ngoan ngoãn cái kia ở mỹ lệ, ta ta, hết thể đều là của ta. Thịnh chiêu dần dần ở trích quả tử vui sướng trung bị lạc tự mình. Tứ hoàng tử, cần phải trở về. Quý phi nương nương nên tới tìm người. Võ thị vệ bóp thời gian điểm, dương giọng nhắc nhở. Thịnh chiêu lúc này mới bình tĩnh lại. Sau đó cùng một đại đâu sơn trả quả hai mặt nhìn nhau. Này phát triển cùng hắn dự tính không quá giống nhau A hắn chỉ là muốn cho hắn thái tử ca ca cùng phụ hoàng nếm thử mới mẻ Toàn, không tưởng đem bọn họ lưỡng dụng toàn cấp tiêm ngon miệng A này nhưng làm sao Nhiều như vậy chua lòm sơn trà quả, sẽ không muốn tạp trong tay hắn đi Thịnh chiêu chỉ cần hơi hồi tưởng một chút vừa rồi Mỹ rượu vị Cả người tiểu thịt mơ chính là run lên Không được, hắn muốn tự cứu, hắn có thể Hắn nhất định có thể tự cứu Nhà hắn đầu bếp nhất định có biện pháp trong phòng bếp có người chỗ tốt này không phải đã nhìn ra có phương hướng thịnh chiêu liền bình tĩnh lại võ sư phó tiếp ứng một chút ta giúp ta cùng nhau trước đêm này đó sơn trà quả đưa đến phòng bếp thịnh chiêu bắt đầu triệu hoán nhà mình võ thị vệ một phen la lộn, thịnh chiêu cuối cùng thành công đem sơn trà quả chuyển rời đến phòng bếp ai u tiểu chủ tử như thế nào đột nhiên nhớ tới ăn sơn trà quả lúc này sơn trà quả nhưng đúng là toàn nột. thịnh chiêu ở học nông viện đều có thể cùng bên kia đầu bếp nhanh chóng kết hạ hữu nghị Càng không cần phải nói minh hoa Cung đầu biết. Kia đều đến là có thể kêu một tiếng lao thiết trình độ. Ai, tay của ta hắn có ý nghĩ của chính mình, ta khống chế không được hắn. Sau đó liền thành như vậy. Thịnh chiêu tiểu bả vai một tủng, tay nhỏ một suy, thở dài. Ngươi mau giúp ta ngẫm lại biện pháp, có thể hay không bổ cứu một chút. Nếu là làm ta mẫu phi biết ta cố ý trích toan quả tử, khẳng định lại muốn tấu ta. Ta vừa mới ai xong đấu, không thể nhanh như vậy lại bị đánh. Ngươi không thể. Ít nhất không nên, một ngày ai hai lần đấu. Như vậy, tiểu chủ tử, chúng ta ngày mai lại đi trích điểm sơn trà diệp. Đến lúc đó xứng với này đó sơn trà ngao cái sơn trà cao. Sơn trà cao không sợ toàn, chúng ta có rất nhiều mật ong. Đầu bếp không hổ là đầu bếp, nhưng phạm là cùng ăn có thể móc nối hắn nhiều ít đều có thể cấp ra điểm tính kiến thiết ý kiến. Hảo! Ta đây đã có thể trông cậy vào người thịnh chiêu ánh mắt sáng lên, thành. Bởi vậy, nói một câu biến phế vì bảo không quá đi. Đến lúc đó cho hắn phụ hoàng mẫu phi hoàng tổ mẫu thái tử ca ca đều tới một vại. Nếu là có bao nhiêu, thính hy thịnh dục cung cấp an bài thượng. Không đúng, khẳng định có nhiều A, nhà bọn họ sơn trà quả cùng sơn trà diệp còn đủ. Ta đây ngày mai lên lớp xong liền trở về tìm ngươi làm sơn trà cao a thịnh chiêu lâm ra phòng bếp đại môn còn phải về thân lại dặn dò một câu. Chuyện quan trọng chính là muốn lập lại cương điệu. Thành, tiểu chủ tử ngài yên tâm. Đêm nay ta liền đem khí cụ đều thu thập ra tới. ngày mai nhất định nhi không cho ngài ra sai lầm đầu bếp vui tươi hớn hở vỗ bộ ngực làm thịnh chiêu yên tâm thịnh chiêu hồi một cái nắm tay khuất khuỵu tay đấm ngực động tác lúc này mới nhảy nhót đi trở về đại sự đã định tìm hắn mẫu phi ăn cơm đi sơn trả quả xem đến thế nào lớn lên được không toan không toan liền con của hắn như vậy người đều đi qua khẳng định tặc không đi không lại toan đều phải trích hai cái xuống dưới nếm thử sơn trả quả lớn lên nhưng hảo tuy rằng không phải đặc biệt đại nhưng là lớn lên đặc biệt nhiều. Viên hồ hồ hoàng lượng lượng, rất đẹp. Thịnh Chiêu cho chính mình tắt cơm khoảng cách bớt thời giờ đáp lại một chút chính mình lao mâu thân. Từ hình dạng đến nhan sắc, có thể nói là toàn phương vị vô góc chết, hình dung đến phi thường đúng chỗ. Phần 92 Đến nôi hắn mẫu phi về quả tử toan không toan vấn đề, Thịnh Chiêu lựa chọn tính xem nhẹ. Hiện tại toan không toan, đều không quan trọng, chờ đến ngày mai làm thành sơn trả cao lúc sau, khẳng định liền không toan. Thịnh Chiêu tin tưởng vững chắc Chỉ cần mật ong thêm đúng chỗ, trên thế giới này liền không có toan quả tử. Vậy ngươi làm cho bọn họ hảo hảo trường, trường hảo phía trước cũng đừng đi soàn soạt nhân ra. Thịnh chiêu không trở về lời nói, Minh Quý Phi liền biết Sơn trả khẳng định con toan. Bằng không hắn nơi nào sẽ ngậm miệng không nói chuyện, đã sớm bắt đầu hiến vật quý. Phòng trưng còn phải đưa ra Minh Hoa cung đi, nay trong cung cùng hắn quan hệ tốt, một cái đều sẽ không rơi xuống. Yên tâm, ta bảo đảm không soàn soạt. Thịnh chiêu ngoan ngoãn gật đầu. Đến nôi trích quả tử làm sơn trà cao, đây là chính sự, không tính soàn soạn. Thịnh chiêu trong lòng đều có một cây sưng, tính đến rõ rành rành. Ngày mai mẫu phi muốn đi ngươi hoàng tổ mẫu trong cùng, lâu như vậy không hồi cùng, mau chân đến xem linh thọ cùng có hay không cái gì yêu cầu thêm vào tu sửa, khả năng sẽ chậm trễ tương đối lâu. Muốn hay không chờ ngươi lên lớp xong cùng đi. Nhà mình béo nhi tử thích nhất xuyên môn, minh quý phi thói quen tính hỏi thượng một câu. Không cần chờ ta, ngươi đi trước, ta vội xong chính mình qua đi. Hắn ngày mai còn phải làm sơn trà cao đâu, hắn mẫu phi ra cửa cũng hảo, vừa vặn cho hắn không ra Minh Hoa Cung. Kia cũng đúng, dù sao đi thọ Ninh Cung lộ con của hắn so nàng đi còn thủ, nàng không có gì không yên tâm. Chương một trăm đệ một trăm chương. Thịnh Chiêu ngày hôm sau ở Thịnh Yến bên kia lên lớp xong, liền vô cùng lo lắng trở về đuổi. Rốt cuộc trong nhà còn có tiểu sơn trà cái này tiểu yêu tinh đang câu dẫn hắn, không trở về không được. Thịnh Chiêu trở lại Minh Hoa Cung thời điểm. minh quý phi đã xuất phát đi thọ ninh cung cấp hoàng thái hậu thỉnh ăn đi đầu bếp cũng đã đem chờ lát nữa ngao sơn trà cao phải dùng bếp lò nổi sạn đều sửa sang lại ra tới dụng cụ là đều chuẩn bị tốt nhưng thật ra sơn trà quả cùng sơn trà diệp đầu bếp không có xử lý chuyên môn chờ thịnh chiêu trở về cùng nhau đảo không phải đầu bếp tưởng lười biếng chủ yếu là đầu bếp hầu hạ thịnh chiêu lâu như vậy biết do hắn bản tính nhà bọn họ tiểu chủ tử là cái đối cái gì cũng tò mò cái gì mới mẻ thú vị đều tưởng thượng thủ thử một lần hoạt bát tính tình hắn ngày hôm qua qua lại dặn dò hiển nhiên sơn trà cao là bị phân chia tiến thú vị hàng ngũ sự tình này nếu là không cho chính hắn thượng thủ sợ là dễ dàng không thể thiện chúng ta hiện tại muốn làm cái gì a thịnh chiêu nhìn trước mặt dọn xong tiểu bếp lò tiểu nồi nhất thời không biết từ đâu xuống tay thịnh chiêu cũng không dồi rắm quyết đoán hướng chuyên nghiệp nhân sĩ xin giúp đỡ chúng ta đi trước trích mới mẻ sơn trà diệp quay đầu lại đem sơn trà diệp rửa sạch sẽ Lại đem sơn trà thịt quả sửa sang lại ra tới, lúc sau thêm thủy thêm đường phèn chậm rãi ngao, ngao đến sền sệt kim hoàng liền tính là thành. Đầu bếp đối này là cưới xe nhẹ đi đường quen, hai ba câu liền đem sự tình đều an bài đến rõ ràng. kia chúng ta đi thôi, trích sơn trà diệp đi. Lưu trình đều có, chiếu làm là được. Thịnh chiêu kéo lên đầu bếp liền đi. Sơn trà diệp yêu cầu rất nhiều sao. Là yêu cầu hắn đại làm một hồi sao. Đúng vậy lời nói, hắn liền phải đại triển thân thủ. chính hai mảnh ứng hợp với tình hình thì tốt rồi, hôm nay vai chính chính là ngài kia Toan Sơn trà quả nha. Đầu bếp theo Thịnh Chiêu lực đạo đi theo hướng hậu viện đi. Xem Thịnh Chiêu khuôn mặt nhỏ ngốc ngốc mơ hồ bộ dáng, đơn giản giải thích đến càng rõ ràng một ít. Chúng ta này sơn trà cao à, nếu là sơn trà mới vừa nở hoa lúc ấy, liền tuyển mới mẻ sơn trà diệp cùng sơn trà hoa tới Ngao Sơn trà cao. Hiện giờ đều kết quả, kỳ thật sơn trà diệp liền có thể có có thể không, chủ yếu là dùng sơn trà thịt quả tới Ngao chế. cho nên chúng ta hôm nay này sơn trà diệp cũng không cần nhiều năm sáu phiến điểm suyết một chút liền không sai biệt lắm a kia sơn trà diệp xác thật chính là cái tiểu xứng đồ ăn thịnh chiêu gật gật đầu đã hiểu nhà hắn đầu bếp chính là vì tăng mạnh một chút hắn thể nghiệm cảm nếu là đầu bếp chính mình làm trích sơn trà diệp này một bước trực tiếp liền tiết kiệm được hắn không thể cô phụ đầu bếp một mảnh khổ tâm chúng ta đây sơn trà cao có phải hay không kỳ thật cùng mức trái cây là một đạo lý a thịnh chiêu nghĩ nghĩ Vẫn là không nhịn xuống hỏi ra nghe xong đầu bếp giới thiệu thời điểm liền bắt đầu sinh nghi vấn. Tiểu chủ tử ngài nhất định phải nói như vậy nói cũng không phải không được. Rốt cuộc thịt quả phiên bản sơn trà cao cùng mức trái cây chế tắt phương pháp, thật muốn cứu căn truy để nói, kia xác thật hoàn toàn là một cái con đường. Chúng ta thật là hảo nhàn nga. Thịnh chiêu từ từ than một ngụm trường khí, chính mình thật là nhàn đến hoảng, bằng không lăn lộn này đó làm gì đâu. Thật muốn ăn mức trái cây nói, sơn trà hiển nhiên không phải đầu tuyển đi. là anh đào tương dâu tây tương quả quýt tương không thể ăn sao tiểu chủ tử lời nói cũng không thể nói như vậy ít nhất sơn trà cao có thể dính lên điểm dược dùng giá trị khỏi ho khư đàm nhuận phổi vẫn là rất có hiệu quả nghiêm túc lại nói tiếp nó so mặt khác mức trái cây hữu dụng lại so nước thuốc tử hảo uống cũng coi như là thực ghê gớm đầu bếp nghe huyền ca mà biết nhạ ý nghe thỉnh chiêu thở dài liền biết hắn suy nghĩ cái gì chạy nhanh cân nhắc đem lời nói viên trở về tiểu chủ tử ngây thơ đáng yêu Nghĩ đến cái gì nói cái gì Nhưng này nhàn đến hoảng không làm việc Đàng hoàng tội danh hắn cũng không thể ôm thượng thân đảo không phải sợ chủ tử trách phạt Chủ yếu là đề phòng bên ngoài tiểu nhân Phải biết rằng Bên ngoài bao nhiêu người đỏ mắt hắn có thể Ở minh hoa Cung làm việc Từng ngày liền nhìn chằm chằm hắn Liền ngóng trông đem hắn kéo xuống mã chính mình thượng vị đâu Hắn nhưng cảnh giác đâu Này niết ở trong tay hắn rất tốt tiền đồ Còn có thể làm bên ngoài tiểu nhân cấp đoạt Không phải sợ ta chính là nhàn đến hoàng a ngươi này xem như giúp chủ nhân gia mang hài tử, không ai có thể nói ngươi không phải. nếu là có người lấy cái này nói sự, ngươi liền tới tìm ta, ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Thịnh Chiêu nên cơ linh thời điểm vẫn là thực cơ linh, nghĩ lại gian liền mình bạch đầu bếp ban khoăn. nếu muốn nhân gia vô cùng cao hứng mang chính mình chơi, liền không thể làm nhân gia chịu trách nhiệm bỏ rơi nhiệm vụ nguy hiểm. Thịnh Chiêu tỏ vẻ lý giải, kia đã có thể đều dựa vào tiểu chủ tử, đầu bếp cũng không thoái thác. Sảng khoái ứng thừa xuống dưới. Minh Hoa cung chủ tử chính là điểm này đặc biệt chiêu bọn họ những người này hiếm lạ, phân rõ phải trái còn bên vực người mình. Khi nói chuyện, Thịnh Chiêu cùng đầu bếp liền đem sơn trà diệp cấp chính hảo. Lúc sau đầu bếp bắt đầu mang theo Thịnh Chiêu rửa sạch sơn trà diệp, lại cấp cắt thành cực tế sợi mỏng, đầu bếp thuận tay đem sơn trà diệp sợi mỏng đảo tiến tiểu lẩu niêu thêm thủy nấu thượng dự phòng. Sau đó chính là sơn trà. Đi ra đi hoạch, chỉ chừa thịt quả. Đầu bếp nhanh nhẹn xử lý một cái sơn trà quả. cấp Thịnh Chiêu làm làm mẫu. Thịnh Chiêu đầu biết, tay cũng sẽ bốn năm thành. Thật cũng không phải khác, chủ yếu là nhân ra đầu bếp xử lý thịt quả no đủ lại hoàn chỉnh. Hắn xử lý thịt quả, kêu kêu một cái hy toái. Hai người hình thành tiên minh đối lập. Không có việc gì, khá tốt, trực tiếp tiết kiệm được phá đi bước đi. Trầm Mặc sau một lúc lâu, Thịnh Chiêu yên lặng cho chính mình văn tôn. Hắn kỳ thật là có điểm làm sơn trà cao thiên phu ở trên người, lần đầu tiên làm là có thể nhảy bước đi. này ai thấy không được khen một câu thiên phú dị bẩm đâu đầu bếp cười cười không nói lời nào ngài có thể cho chính mình hống hảo là được dù sao này sơn trà cao cũng luôn không thượng hắn tới ăn hắn là nửa điểm không túng chờ đem thịnh chiêu ngày hôm qua trích toan sơn trà đều xử lý tốt chính là cuối cùng nao nấu ngươi nói ta tới thao tác nay mắt thấy chính là thêm cái thủy sau đó quáy quáy vẫn luôn quấy, kia còn không phải có tay là được hắn có thể đem sơn trà là cây thủy lọc ra tới Muốn một chút là được, sơn trà thịt quả bản thân cũng sẽ ra thủy, thủy không thể nhiều hơn. Lại gia nhập chúng ta sơn trà thịt quả, phóng thượng đường phèn, đối, cứ như vậy, sau đó một bên quấy một bên gõ vụn băng đường, chờ hơi nước ngao làm sền sệt là được. Đầu bếp nghĩ mặt sau bước đi sát thật đơn giản, lại đến còn có hắn ở một bên nhìn, ra không được cái gì vấn đề, cũng liền thuận thịnh chiêu ý hai người một cái ra miệng, một cái động thủ, hợp tác phi thường vui sướng. Ngày hôm qua không phải nói thêm mật ong sao. như thế nào đổi thành đường phèn là có cái gì chú ý không thành thịnh chiêu tiểu béo tay vội vàng quấy thịt quả miệng nhỏ cũng một khắc không được nhàn kia thật cũng không phải trong phòng bếp vừa vặn tân vào một đám không tồi đường phèn hơn nữa nhân gia ngao sơn trà cao đều là dùng đường phèn nghe liền tương đối chính tông đầu bếp cùng thịnh chiêu đãi lâu rồi liền nói chuyện làm việc phong cách đều bắt đầu mang lên thịnh chiêu phong cách từ góc độ này tới nói liền không thể không khen một câu thịnh chiêu chiêu còn tuổi nhỏ liền có trong truyền thuyết nhân cách mị lực ngươi nói phi thường có đạo lý thịnh chiêu nhận đồng gật đầu ngao nấu sơn trà cao nghe tới là đơn giản kỳ thật là cái tinh tế sống thịnh chiêu cũng không biết chính mình kén tiểu cánh tay quấy đã bao lâu mới cuối cùng nghe thấy đầu bếp kêu ngừng màu sắc kim hoàng tinh ánh dịch tấu thành đầu bếp tiếp nhận thịnh chiêu muỗng nhỏ tử nghiệm thu thành quả hiển nhiên thành quả khả quan mệt mỏi quá a tay muốn chặt đứt có hay không ăn ta yêu cầu bổ một bổ trả giá thật lớn sức lao động thịnh chiêu công thành thân không lùi cũng thỉnh cầu đầu y sớm cho ngài bị chứ ở phòng bếp này địa giới còn có thể bị đói ngài không thành ngài dứt khoát trực tiếp dùng cơm trưa cũng không sai biệt lắm đến giờ chờ dùng xong cơm trưa sơn trả cao hẳn là cũng lạnh đến không sai biệt lắm có thể trang bại đầu bếp ở hắn chuyên nghiệp lĩnh vực liền có vẻ phá lệ đáng tin cậy thịnh chiêu biết nghe lời phải đánh giá một vòng trực tiếp làm người ở phòng bếp bên ngoài đất chống bại thiện nếu tới hồi chạy nói cũng quá phiền thoái ngài thường minh quý phi nếu ở nói Thịnh chiêu là không dám, lại là nuôi thả, thịnh chiêu cũng là kìm tôn ngọc quý dưỡng, sao có thể như vậy không chú ý ở phòng bếp liền trực tiếp thượng miệng. Này không phải hôm nay mình quý phi không ở, thịnh chiêu này chỉ con khỉ nhỏ mới dám sưng vương sưng bá sao. Các người nhớ rõ bảo mật, không được nói cho mẫu phi A bằng không chúng ta có một cái tính một cái, ai đều trốn không thoát. An uống no đủ thịnh chiêu một mặt miệng, bắt đầu cấp đồng loa phong khẩu. Tiểu chủ tử ngài yên tâm, chúng ta có thể so ngài sợ hãi nhiều. Đầu bếp không nhịn xuống nói lời nói thật Sau đó mang theo thịnh chiêu đi chọn lựa trang sơn trà cao bình Người muốn y trang phật rửa kim trang Thật vất vả làm tốt sơn trà cao tự nhiên cũng là phải bị hảo hảo đối đãi. Bởi vì làm thành sơn trà cao không nhiều lắm Thịnh chiêu lại bắt cái Mỗi người đều tưởng cấp đúng chỗ Vì thế thịnh chiêu chọn nhỏ nhất cái loại này tiểu bình Đại khái cũng liền hắn hơn phân nửa cái bàn tay lớn nhỏ Một muông đi xuống là có thể chưa đầy Thật đúng là cho hắn tấu đủ rồi sáu bình đều không cần lần thứ hai khởi công hắn hoàng tổ mẫu phụ hoàng mẫu phi ba cái ca là có thể thực hiện một hộ một sơn trà cao tinh xảo đáng yêu chi kỷ tinh tế tâm ý tràn đầy quả thật tặng lễ hàng cao cấp thịnh chiêu cầm chính mình xuất phẩm sơn trà cao tự biên tự diễn mèo khen mèo dài đuôi, không chút nào ngượng ngùng ngài nói chính là đầu bếp còn rất nhiệt đồng nay một tiểu vại nhìn xác thật là rất giống mô giống dạng ra đây liền mang đi các ngươi vội các ngươi chính mình đi thôi thịnh chiêu vây vây ống tay háo Mang đi một tiểu rổ sơn trà cao. Hắn phải cho người đương dáng sinh ấu tể, đưa ấm áp đi. Lâm ra cửa, ngẫm lại tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Thịnh chiêu lại lộn trở lại đi hậu viện, hái được hai tiểu phùng sơn trà quả, không nhiều lắm, cơ bản nhân thủ hai viên lượng đi. Nếu đều tặng lễ, dứt khoát đưa đến vị. Sơn trà cả đời. Cả đời giống như có điểm khoa trường, nửa đời đi, nửa đời như thế nào đều có. Sơn trà nửa đời hiểu biết một chút. Xác nhận chuẩn bị thỏa đáng. Thịnh chiêu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, lại lần nữa xuất phát. Lộ tuyến hắn đều quy hoạch hảo, đi trước hắn phụ hoàng nơi đó, hắn phụ hoàng chính là hoàng đế, này địa vị tôn quý đáng giá tôn trọng một chút. ở hắn phụ hoàng bên kia đợi đến không sai biệt lắm, liền đi một chuyến thượng thư phòng, dùng một lần giải quyết thịnh hy cùng thịnh dục Tiếp theo liền có thể đi thọ ninh cung tìm nhà hắn hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi. Thuận đường còn có thể tại hắn hoàng tổ mẫu nơi đó cọ cái buổi chiều trà. Nếu là không có nhớ lầm nói, hắn hoàng tổ mẫu trong viện cây táo. quả tử giống như lớn lên không sai biệt lắm. Trường tốt quả táo không cần tới đánh một trận, vậy quá đáng tiếc. An không thành sơn trà, hắn ăn quả táo tổng có thể đi. Rốt cuộc quả táo thứ này sẽ không dám lôi, liền tính vạn nhất thật sự không ngọn, ngọn ý nhi này nó cũng sẽ không toan. Nói như vậy, ngay cả buổi chiều hưu nhàn giải trí cũng cùng nhau thu phục. Trạm cuối cùng, liền có thể đi hắn thái tử ca ca Đông Cung. Cọ cái bữa tối, lại đem hôm nay công khóa hoàn thành một chút, sau đó chính là thuận lý thành trương ngủ lại. Tốt nhất còn có thể cùng hắn thái tử ca ca cùng nhau chia sẻ một chút sơn trà cao, đương nhiên nếu hắn ca nguyện ý nói, có thể nhấm nháp một chút mới mẻ hiện trích sơn trà quả, tự nhiên là tốt nhất. Thịnh chiêu bị chính mình tốt đẹp tưởng tượng cho cười, che lại cái miệng nhỏ nghèo vui vẻ. Phu Hoàng, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngươi có một con tiểu khả ái đang ở phái đưa chung. chương một trăm linh một đệ một trăm linh một trương. Phu Hoàng, ngươi ăn ngon cư nhiên không gọi ta. Ngươi lớn như vậy một con hoàng đế. như thế nào còn có thể làm ra ăn mảnh loại sự tình này đâu thịnh chiêu dầu ấm trà miệng xoa tiểu béo eo, lòng đầy căm phẫn cảm giác sâu sắc khinh thường phần 93 muốn nói cảnh đế cũng là gặp thai bay vạ gió thịnh chiêu đến thời điểm kỳ thật đã qua ngày thường lý chính thường dùng cơm chưa điểm cảnh đế buổi sáng tương đối vội bất đắc dĩ chậm lại cơm trưa thời gian nay không phải vừa vặn cùng mỹ kỳ danh rằng lại đây quan tâm lao phụ thân cấp lao phụ thân đưa ấm áp thịnh chiêu đụng phải vừa vặn sao sau đó thêm xong ban mới dùng cơm trưa cảnh đế liền tao ngộ nhà mình béo nhi tử thảm thiết ăn vạn nhà ngươi lão phụ thân ta cực cực khổ khổ tăng ca như vậy muộn mới dùng nữa ngươi không đau lòng còn chưa tính ngươi còn ở nơi này nói ẩu nói tả ngươi nghe một chút chính ngươi nói chính là nói cái gì này giống lời nói sao a cảnh đế liếc liếc mắt một cái nhà mình béo nhi tử không để ý tới hắn vốn dĩ hắn kỳ thật đã ăn đến 7 tám phần no rồi chuẩn bị lại đến mấy chiếc đua rau xanh khiến cho người triệt hạ đi bị xú nhai con như vậy một rào hợp cảnh đế làm cho thịnh chiêu mặt lại cho chính mình tắt mấy khẩu thịt còn chuyên chọn thịnh chiêu thích thịt đồ ăn kẹp tới a cho nhau thương tổn a ngươi cái tiểu tể tử dám để cho cha ngươi trong lòng không thoải mái cha ngươi ta liền dám để cho ngươi cả người đều không thoải mái không thể không nói thịnh chiêu này một thân tiểu tứ 10 cân phản cốt 39 cân chín lượng chín đều đến từ nhà hắn lao phụ thân tự mình di chuyển hải nha bị hắn hoàng đế cha giáp mặt khiêu khích thịnh chiêu càng tức giận nhà hắn lao phụ thân sao lại thế này xem ra ngôn ngữ khiển trách đã đối hắn hoàng đế cha không có tác dụng đại khái đối hắn cha loại này cao tình tiêm nhân tài mà pháp công kích vô dụng ngược lại là đơn giản thô bạo vật lý công kích tương đối hữu dụng đi đương nhiên tiền đề là ngươi đến đánh thắng được mới được hiển nhiên thịnh chiêu cái này tiểu thái kê là không được hàn toàn dựa một khang nhiệt huyết cùng đầu thiết. Ngạnh cổ lấy mình thân là thịt đạn đem chính mình hướng hắn hoàng đế cha trên người phóng ra tứ hoàng tử hoàng thượng vội một buổi sáng Lúc này mới vừa dùng tới cơm trưa bảng quan lương hữu tư thấy tình thế không ổn, chạy nhanh đánh mụn vá giảng hòa, nhân tiện vớt một vớt nhà hắn tiểu chủ tử. Rốt cuộc hiện tại cục diện này, liền hắn một cái người đứng xem khách quan góc độ tới nói, nhà hắn tiểu chủ tử là mười thành 10 chiếm ly A. Kết quả, Trung Quy vẫn là đã muộn. Phu Hoàng, Mau, uy ta một ngụm, muốn thị. Thịnh chiêu bị cảnh đế tiếp tiến trong lòng lực mở miệng câu đầu tiên, liền khí thế toàn vô. Lương hữu tư yên lặng rừng còn không có nói xong nói, tiếp tục xử tại cảnh đế phía sau trang đầu gỗ. Trung quy là hắn cái này người ngoài nhiều lo lắng, nhân gia phụ tử hai có bọn họ đặc thù tình cảm giao lưu phương thức, là hắn không hiểu. Chẳng không phải ở ăn mảnh sao? Mang lên ngươi còn gọi cái gì ăn mảnh? Lại nói cái này điểm, ngươi không phải mới dùng quá ngọ thiện. Như vậy có thể ăn, Trẫm muốn nuôi không nổi ngươi. Cảnh đế trong miệng ghét bỏ đến không được, tay vẫn là thực thành thật chọn một chiếc đũa thịt thịt cấp uy qua đi. Thịnh chiêu vui sướng nhai thịt thịt, đơn phương cùng nhà mình lao phụ thân đạt thành giải hòa. Cho hắn ăn thịt thịt đều là hắn hảo bằng hữu. Bạn tốt có thể có cái gì thù hận là một đốn thịt giải quyết không được đâu. Không có. Phu Hoàng, ngươi không cần hiểu lầm, ta không có khiển trách ngươi, ta vừa rồi là ở nhắc nhở ngươi không cần phạm sai lầm. Ta dùng quá ngọ thiện là không sai, nhưng là này cũng không chậm trễ ta ăn thịt ta ta có chuyên môn một cái dạ dạy là dùng để trang thịt thịt. Cuối cùng, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Ngươi nuôi nổi ta, ngươi thậm chí còn có thể lại dưỡng 20 cái ta. Thịnh Chiêu ăn mỹ bắt đầu một đám trả lời cảnh đế vấn đề, cũng không biết là nên khen hắn chi nhớ hảo thích hợp, vẫn là nói hắn sẽ làm giận càng thích hợp một chút. Nguyên lai like ngươi là chuyên môn tới khiển trách chấm. Cảnh đế nhanh chóng từ nhà mình xú nhãi con một đống vô nghĩa lấy ra suất quan kiện tử, không nhịn xuống nắm hắn thịt đô đô quay hàm thịt cho hà giận. Ta không phải ta không có, ngươi đừng nói bừa nga. Thịnh Chiêu phủ nhận xong liền kiên quyết chống chế. Chấm hạt không nói bừa ngươi trong lòng rõ ràng. Nói đi, chuyên môn lại đây này một chuyến là tới làm cái gì? Tổng không đến mức là chuyên môn lại đây tìm tra lừa thị tan đi. Cảnh đế càng nói càng cảm thấy chính mình tựa hồ vớt chân tướng. Nay thật sự là rất giống con của hắn có thể làm ra tới sự tình. Phu Hoàng, ngươi đối ta ái có phải hay không sắp biến mất? Bằng không ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng ta đâu? Ta rõ ràng là xem ngươi gần nhất quá vất vả, cho ngươi đưa bổ dưỡng thượng phẩm sơn trà cao tới. Ta thân thủ làm. Chút nào không giả người khác tay. Kỳ thật cũng không được đầy đủ là, chỉ là lời nói thật nhiều ít có điểm không dễ nghe. Chẳng.